Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 151 Huyền Thiên đảo tông nhị sư huyên nếu như kỳ tích có nhan sắc, đó nhất định là ta trời sinh cho a. Lý Thiên Sinh gãi đầu một cái, lóe sáng đăng tràng. Tần Lôi phản ứng cùng Phương Nhiên không có sai biệt quá sợ hãi nói: "Sư." Sư phụ Lý Thiên Sinh đối với Tần Lôi ngoái nhìn cười một tiếng, "Hô." Tần Lôi Kim Thần Thoại thì là sắc mặt kịch biến tức sẵn nói, ngươi, ngươi. Lý Thiên Sinh há há cười nói, không sai, lại là ta. Kim Thần Thoại trong lúc nhất thời sắc mặt hết sức khó coi. Duy chỉ có đối Lý Thiên Sinh, hắn là thật không nắm chắc được sâu cạn. Mặc dù nhờ giúp đỡ Đại sư Huyên Khương Thái Hằng. Nhưng hắn rõ ràng là cùng Thạch Trung Thiên càng thân cận. Thế mà chạy trước đi giúp việc khó của hắn rồi. Làm hải phía bên mình tứ cố vô thân Chậm đáp Kim thần thoải bỗng nhiên trong lòng hơi động Lý Thiên Sinh này nếu ở chỗ này Nói rõ trước đó tin tức không cho phép Như vậy nói cách khác Thạc Trung Thiên đi chặn giết phương nhiên Vô cùng có khả năng cũng sẽ bị Lý Thiên Sinh ngăn lại Nhưng, nhưng là Đại sư Hương lẽ ra cũng nên đến rồi Chuyện gì xảy ra Lý Thiên Sinh cười cười Nhìn dáng vẻ của ngươi Là đang nghĩ một bên khác sự tình thạch trung thiên nào đó Còn có cái gì Khương Thái Hư Tần lôi ho khan một cái Nhắc nhở khổ khổ Sư phụ Là Khương Thái Hằng À à tùy tiện đi Tóm lại Ngươi là đang nghĩ bọn hắn chuyện bên kia À nói cho ngươi một tiếng Bên kia đã giải quyết rồi Hiện tại là nên giải quyết ngươi rồi Kim thần thoại thân thể chấn động giải quyết Là có ý gì Lý Thiên Sinh Không sai không sai Chính là cái này sợ hãi biểu lộ Ấy Đúng đúng đúng Chính là như ngươi nghĩ Hướng đáng sợ nhất phương hướng nghĩ Ngươi nghĩ lại kim thần thoải cười lạnh nói Ngươi muốn cho ta coi là liền đại sư Hương đều thua Ở trong tay của ngươi phi cuồng vọng Từ đại Lý Thiên Sinh lắc đầu thở dài một tiếng Còn chưa lên tiếng Bỗng nhiên từ cách này vực ngoại thiên ma chiến trường màu tím sát khí bên trong Lại chậm rãi đi ra một thân ảnh Thân ảnh còn chưa đến gần Đã truyền đến một tiếng không mang mảy may tình cảm lời nói Ta cũng không quá tin tưởng Lời còn chưa dứt Thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở đám người bên cạnh Tốc độ kia nhanh chóng Thân hình chi ruột mị Dứt khoát đã đến để cho người ta không thể tưởng tượng tình trạng lý thiên sinh nhìn hắn một cái Gặp người này một thân đảo bảo màu đen. Bao chùm toàn bộ thân hình. Tựa hồ thường thường không có gì lạ. Nhưng đôi mắt chi ở đâu cái. Lại phản phất có một đảo sấm chớp. Tinh khiết tia chớp màu đen ghim thần thoải mánh ginh lầm bẩm nói. Hay. Nhị sư huyên tần lôi lông mày cũng không khỏi được nhú một cái. Nhị sư huyên chẳng lẽ là. Huyền thiên đảo tông thập đại chân truyền để tử bên trong lão nhị. Mạc Côn Lôn Mạc Côn Lôn nhìn hắn liếc mắt Lạnh nhạt nói Không sai Chính là ta Ngươi là Tần Lôi Mà ngươi Chính là Lý Thiên Sinh Tần Lôi im ấm ngầm thừa nhận Lý Thiên Sinh thì là có chút hăng hái gật đầu nói Không sai Chính là ta Mạc Côn Lôn nói Rất tốt Lý Thiên Sinh xứng sờ Sau đó Mạc Côn Lôn nói Không có sau đó Ta bất quá là đối với các ngươi có chút hào hứng, cho nên muốn đến xem đến tổ cùng thôi. Nói xong, hắn lại là quay người liền muốn rời đi. Tần lôi cùng Lý Thiên Sinh liếc nhau đều là một mặt cười khổ. Có cá tính như vậy nam nhân đầu năm nay thật đúng là không thấy nhiều. Lý Thiên Sinh hứng thú. Đối với mặt côn lôn liền muốn bóng lưng rời đi nói. Chầm đang mặt côn lôn có chút dừng lại. Dừng bước lại. Lại cũng không quay đầu lại nói Chuyện gì Lý Thiên Sinh cười nói Ta có một chuyện có chút hiếu kỳ Muốn hỏi một chút ngươi Nhưng là chắc hẳn ngươi cũng sẽ không nói Mạc Côn Lôn vẫn như cũ cũng không quay đầu lại Nếu không có hỏi Dùng cái gì biết rõ ta sẽ không nói Lý Thiên Sinh nói Chuyện này liên quan đến ngươi căn bản của tu hành Khẳng định là sẽ không nói Cho nên Ta muốn đánh với ngươi cái cược." Mạc Côn Lôn nói, "Cái gì cược? Lý Thiên Sinh nắm tay một đám chúng ta người tu đạo, đương nhiên là đánh cược rồi." Mạc Côn Lôn tựa hộ tới mấy phần hào hứng quay đầu nói, "Ngươi cùng ta, ta và ngươi. Tiền đặt cược là vật gì rất đơn giản. Nếu ta thắng, ta chỉ biết hỏi ngươi mấy vấn đề, nhưng ngươi nhất định phải sự thật đáp lại." Mạc Côn Lôn một phen tư lượng, nhân tiện nói, "Có thể Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Đương nhiên. Nếu là ta thua. Ngươi cũng giống như vậy. Hỏi ta vấn đề cũng tốt. Để cho ta làm chuyện gì cũng được. Cũng không đáng kể. Mặt côn luôn nói được. Lý Thiên Sinh cười cười nói tốt. Đã như vậy. Nhìn ta một chiêu này. Lôi đình nhất kiếm hắn chập ngón tay như kiếm. Liền muốn phát ra cách này. Kinh thiên địa khiếp vượt thần lôi đình một kích. Nhưng mà vừa mới tổ lực Còn không có phát ra ngoài Mặt côn lôn bỗng nhiên nhớ mày Vung tay lên nói Ngừng Lý Thiên Sinh kém chút thổ huyết Cả giận nói Thế nào mặt côn lôn nói Ta thua Lý Thiên Sinh Tần lôi Kim thần thoại cả đám Mặt côn lôn nói Ta cảm ứng được trên người ngươi lôi đình chi lực Không chỉ là so tần lôi Thậm chí so trên người của ta đều còn muốn cường hoành bá đảo không biết gấp bao nhiêu lần ta không phải là đối thủ của ngươi Lý Thiên Sinh ngược lại là tới hào hứng Hiếu ghi nói Ô ngươi liền cách này đều có thể cảm ứng ra đến mặt côn lôn nói Đó là bởi vì Ta dung hợp một đảo thiên địa chí bảo Thần lôi hỏa chủng Xếp hạng vị thứ 9 Ảm diệt thần lôi bởi vậy, đối với các loại lôi đình chi lực rõ như lòng bàn tay. Mà ngươi vừa mới hiếu kỳ muốn hỏi. Tất nhiên cũng là cách này A Lý Thiên Sinh cười cười nói. Ngươi ngược lại là thống khoái vô cùng A. Mặt côn luôn nói. Nếu biết mạnh yếu. Thắng bại đã định. Hà tất còn muốn đau khổ giấy rua không bằng nhiều tìm chút thời giờ cùng khí lực tiếp tục tu hành. Tranh thủ sớm ngày có phản siêu cơ hội hội. Lý Thiên Sinh 333 vỗ tay cười nói có ý tứ, có ý tứ. Đồng sảng là huyền thiên đảo tông thập đại chân truyền đệ tử. Cái này làm người trinh lịch làm sao lớn như vậy chứ cái hương thái hàng kia cao cao tại thượng Ngạo mạn phi thường. Dứt khoát không đem những người khác làm người xem. Mà mặt côn lôn này. Mặc dù cũng có kiêu căng thanh cao một mặt. Nhưng thẳng thắn ngay thẳng. Có một nói một có hai nói hay. Ngược lại là rất hợp Lý Thiên Sinh tính tình. Nhưng ta muốn hỏi không phải cách này. Mặt côn lôn nhớ mày Ồ đúng không Lý Thiên Sinh cười nói đương nhiên cũng có liên quan ta là muốn hỏi. Người đối huyền thiên đảo tông bên trong cất xấu đảo kia thần lôi hỏa chủng Biết rõ bao nhiêu mặt côn lôn sắc mặt rốt cục nhất biến. Lý Thiên Sinh cười nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi nếu trên thân chất chứa có thần lôi hỏa chủng Tự nhiên cũng sẽ tìm kiếm mặt khác thần lôi hỏa chủng Mà huyền thiên đảo Tông bên trong có xấu này thiên địa chí bảo nghe đồn ngay cả ta đều biết Ngươi như thế nào lại bỏ lỡ cho nên ta đoán Ngươi đến huyền thiên đảo Tông Chỉ sợ cũng có mấy phần nguyên nhân Chính là vì đạo này thần lôi hỏa chủng Ta thực không dám xấu xếm Ta Nhất là ta vị này đại độ để tần lôi Đối cách này thần lôi hỏa chủng cũng rất có hứng thú. Nhưng cho đến bây giờ. Vẫn là không thu hoạt được gì. Cho nên. Đã ngươi thẳng thắn nhận thua. Ta cũng rất thưởng thức. Nhưng là có chơi có chịu. Ta muốn hỏi vấn đề chính là. Đem ngươi biết đến có quan hệ đảo này thần lôi hỏa chủng tình báo đều nói cho ta biết. Thần lôi giờ mới hiểu được. Nguyên Lai sư phụ vừa mới rất không phù hợp lẽ thường cũng chính là hắn ngày thường tính cách cùng người đánh cược. Nguyên Lai chính là vì giúp mình nghe ngóng cái này thần lôi hỏa chủng hạ lạ Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm kích không thôi. Mặt Côn luôn thì là trầm mặt thật lâu, sau đó gật đầu nói, "Ngươi đoán không sai, ta đích xác là vì đạo này thần lôi hỏa chủng mà đến." "Ma lại" Ta đích xác đã có một chút manh mối mà Huyền Thiên Đạo tông ẩm tàng đạo này. Thậm chí tại Thần Lôi Hỏa chủng bên trong đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh nó chính là. Mời các bạn đón xem tiếp tập sau to me nút. Đồ để của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 152 chấn nguyên thần lôi tin tức tại Thần Lôi Hỏa chủng bảng đơn phía trên. Xếp hạng vị thứ 5 Chấn nguyên thần lôi Lý Thiên Sinh nhớ mày ổ nguyên lai lại là cách này một đảo. Vậy coi như có chút phiền phức rồi. Tần lôi nói, sư phụ chấn nguyên thần lôi. Rất lời hại sao Lý Thiên Sinh nói. Thần lôi hỏa chủng bảng bên trên. ship hạng trước mấy vị thần lôi hỏa chủng Đều là từ xưa tới nay liền tồn tại ở giữa thiên địa trí cao chí cường thần vật. Dân xà. Vậy mà sinh ra linh tính. Mà chấn nguyên thần lôi này chính là một cách trong số đó, nói một cách khác. Hắn rất có thể không phải lấy thần lôi hỏa chủng hình thái tồn tại. Mà là hóa thân trở thành chân chính sinh linh. Thậm chí là. Hình người. Thần lôi vò đầu nói. Ý là nói. Đạo này thần lôi hỏa chủng Rất có thể là ẩm thân tại huyền thiên đạo tông cách nào đó trưởng lão hoặc là đệ tử thân phần không sai. Mặt côn luôn gật đầu nói. Đúng là như thế cho nên ta gia nhập huyền Thiên đảo Tông bên trong đích thực cũng có rất lớn nguyên nhân liền ở chỗ cha ra Trấn Nguyên thần lôi huyền bí phải biết Trấn Nguyên thần lôi uy lực tại tất cả thần lôi hỏa chủng bên trong đều có thể xưng tuyệt đỉnh cách gọi là Trấn Nguyên vừa ra vạn vật bột mịn trấn Nguyên thần lôi một khi tế ra chỗ bộc phát ra lôi đình lực chấn động Có thể đủ đánh nát vạn vật nghe đồn rằng. Lên một lần chấn nguyên thần lôi xuất hiện vẫn là tại ngàn năm trước đó. Xuất hiện địa điểm. Chính là tại thập đại thánh địa đứng đầu thái sơ thánh địa lúc ấy. Chấn nguyên thần lôi đại phát thần uy. Một tiếng oanh minh. Bị phá vỡ thái. Sơ thánh địa vững như thành đồng pháp trần hộ sơn. Càng đem liên miên không giúp 72 tòa giấy núi. Nhất cứ tất cả đều chấn làm bột phấn Chấn kinh thiên hạ tần lôi cũng không khỏi được ngẩn người mê mẩn nói Quả nhiên là bá tuyệt thiên hạ mặt côn luôn lạnh nhạt nói Cũng chính vì vậy Rất nhiều người đều hoài nghi đảo này thần lôi hỏa chủng cùng huyền thiên đảo Tông có quan hệ Dù sao Cho dù là thập đại thánh địa bên trong Dám can đảm cùng thái sơ thánh địa đối nghịch Có lẽ cũng chỉ có huyền thiên đảo Tông rồi Thần lôi gật đầu nói, thì ra là thế. Lý Thiên Sinh cười nói. Nói nhiều như vậy. Mạc Côn Lôn. Liên quan tới Trấn nguyên thần lôi này bí mật. Ngươi đến cùng cha được bao nhiêu còn sống như chưa hề nói đâu. Mạc Côn Lôn quan sát chung quanh thấp giọng nói tốt, nhưng ta chỉ nói cho ngươi một người. Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu. Mạc Côn Lôn đi lên phía trước thấp giọng nói mấy chữ Lý Thiên Sinh khẽ trao mày, sau đó nhẹ gật đầu. Tần lôi cười cười. Bỗng nhiên nhìn về phía Kim Thần Thoại. Những mày nói. Sư phụ, người này nên xử trí như thế nào Lý Thiên Sinh còn chưa lên tiếng. Mặt côn lôn lạnh nhạt nói. Kim Thần Thoại hắn cùng mà các ngươi lại là có chút cầu hận Kim Thần Thoại hừ lạnh nói. Không sai ta hoài nghi bọn hắn cùng để để ta kim truyền thuyết chết có liên quan mặt côn lôn lạnh nhạt nói. Hoài nghi chỉ bằng vào hoài nghi ngươi liền có thể ra tay xếp người ta nếu là hoài nghi ngươi muốn đối ta mưu đồ làm loạn. Phải chăng cũng có thể để cho ngươi chết ngay lập tức ngay tại chỗ đâu kim thần thoải trên mặt mồ hôi lạnh có chút chảy xuống. Mặc dù đồng sảng thân là thập đại chân truyền đệ tử nhưng mà ai cũng biết. Thương Thái Hằng, mặt côn lôn hai người, là cao cao tài thượng. Chỉ có hai bọn họ là lẫn nhau địch thủ còn lại 8 người bất quá chỉ là vật làm nền thôi. Kim thần thoại đối mặt mặt côn lôn, không có chút nào phần thắng càng không có chút nào lòng phản kháng. Hắn cắn chặt hàm răng nói. Mặt côn lôn. Hẳn là ngươi cũng phải cùng bọn hắn cấu kết một cháu ngươi như muốn ra tay với ta. Cũng không nên quên ta đứng phía sau chính là ai mặt côn lôn lạnh nhạt nói. Không phải liền là Khương Thái Hằng ta lại có sợ gì ngươi mặc côn lôn nhìn về phía tần lôi. Ta đã đem thần lôi hỏa chủng huyền bí cáo chi sư phủ ngươi. Ta nhìn trên người ngươi khí tức. Liền biết ngươi tải tu luyện một loại nào đó tuyệt thế lôi pháp. Đang cần thần lôi hỏa chủng. Hai người chúng ta có thể nói là trên thế giới này lớn nhất địch thủ. Tần lôi cười một tiếng có mặt huyên bực này địch thủ là ta tần lôi vinh hạnh. Mạc Côn luôn cười nhạt một tiếng U, V, Quy, Quy, Mơ Cho nên Hắn nhìn về phía Kim Thần Thoại Nếu Tần Lôi là đối thủ của ta Cái kia ngươi Kim Thần Thoại lại có tư cách gì Cùng hắn khó xử một câu Có ta ở đây một ngày Ngươi không được đối với Tần Lôi xuất thủ Nếu không Tự gánh lấy hậu quả Nói xong câu đó Mạc Côn luôn đối với Lý Thiên Sinh cùng Tần Lôi nhẹ gật đầu Phiêu nhiên đi xa Tần lôi thở dài Huyền thiên đảo tông thế mà còn có như vậy hơn người thoải mái siêu nhiên chi nhân bội phục bội phục Lý thiên sinh cũng nói Người này là không sai Kim thần thoại lửa giận ngút trời Tần lôi Ngươi đừng tưởng rằng có mặt côn lôn bảo vệ ngươi liền có thể bảo vệ cho ngươi bình an không việc gì Nói cho ngươi Ta kim thần thoại phía sau cũng có đại sư huyên tại cũng sẽ không e ngại hắn mặt côn lôn tần lôi. Ta không nói nhường mặt côn lôn bảo bọc ta à. Là chính hắn nói à. Bảo bọc ta chính là sư phụ ta a Kim thần thoại giận dữ, ngươi lý thiên sinh sờ lên cái cầm, a đúng. Thế nào đâu nếu đều đến phân thượng này rồi, ta liền cùng ngươi nói một chút. Rời đồ đệ của ta bọn họ xa một chút, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi ta chắc chắn phải có được, xe sượt cũng lưu không được. Ta nói kim thần thoái dần dữ, lập tức bộc phát ra một trận khí thế kinh thiên đồng địa. Trong lúc đó, đã đánh ra chính mình mạnh nhất thế công chính là đại tử tại huyền kim kiếm khí oanh kiếm khí như màu vàng Phật quang, sáng chói chói mắt. Suy nhưng một tiếng gào thét mà tới. Lý Thiên Sinh lạnh nhạt ứng đối, tiện tay một chỉ Cũng nhẹ nhàng điểm ra kiếm khí của mình Chính là sư đạo tôn nghiêm kiếm thức thứ nhất lôi đình nhất kiếm một kiếm này hóa thành kinh lôi Xé rồi một tiếng Xé sách hết thầy Lôi quang tăng vọt Lại ngưng tụ thành một đảo kinh mịn đến thực điểm lôi đình kiếm mang Bỗng nhiên bắn ra mà ra Đây là lôi đình chi lực vận dụng đến cực hạn lực lượng oanh lôi đình nhất kiếm trong nháy mắt xé sách đại tự tại huyền kim kiếm khí Sau đó, là kim thần thoải cánh tay phải chỉnh tề chỉnh từ đó đứt gãy. Rớt xuống. Càng chỗ bằng phẳng vô cùng. Thậm chí còn có lôi hoang tại tê tê tê dung động. Kim thần thoải trởn mắt hốt mồm, sau đó mới bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Mà hắn dưới tay hắn để tử chân truyền càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Tần lôi cũng nhìn sốt ruột đến cực điểm. Liên tục vỗ tay nói. Sư phụ. Tốt một đảo lôi đình chi kiếm Lý Thiên Sinh cười nói. Đây là vi sư tử sáng tạo sư đảo Tôn Nghiêm kiếm. Tổng cộng có 4 nhận. Vốn chính là dự định truyền thủ cho các ngươi sư huyên để bốn người. Đã truyền cho phương nhiên một kiếm. Một kiếm này một hồi liền truyền cho ngươi. Tần lôi đại hỷ. Đa tả sư phụ kim thần thoải chịu đựng kịch liệt đau nhức Gầm thét nói liên tục. Lý Thiên Sinh tần lôi các ngươi chờ lấy Đại Sư Hương sẽ không bỏ qua cho các ngươi Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu Ngươi nói cái kia gừng quá cay xin lỗi Hắn đã vừa mới bị ta đâm lấy một kiếm Không có cách một năm nửa năm sợ là khôi phục không được Chỉ sợ không có cách nào thay ngươi làm chủ rồi Cái gì kim thần thoại nửa tin nửa ngờ Nhưng mà cánh tay dịch liệt đau nhất thực sự nhường hắn không có cách nào lý trí Hắn cắn chặt răng, hử lạnh một tiếng, sau đó Nhanh chân liền chạy các đệ tử lập tức đi theo hắn chạy chối chết mà đi Tần lôi Lý Thiên Sinh Liền mang tính tiêu chí một câu cuối cùng ngoan thoại đều không thả sao đồ đệ của ta đều là nhân vật Chính không 7 chương 153 chấn kinh tiên sư đại nhân vậy mà làm ra chuyện như thế Thời gian 10 ngày, vội vàng trôi qua Rất nhanh Liền đến vực ngoại thiên ma chiến trường thu quan ngày. Lý Thiên Sinh đã sớm cáo biệt tần lôi cùng phương nhiên, nhường hai người bọn họ một mình rèn luyện đi rồi. Đến giờ phút này, hắn cũng hướng phía tòa huyền thiên đảo Tông Gia Trần Pháp truyền tống phương hướng đi đến. Rất nhanh, liền thấy rất nhiều đệ tử, ngay tại trở về. Ma tại thiên ngoại ma vực chỗ cửa ra vào. Vị kia chu ma trưởng lão chu vạn tà. Ngay tại kiểm tra tất cả đệ tử chân truyền thu hoạch Hắn mặt lạnh lấy trầm giọng nói Đệ tử chân truyền Hàn Vương Chém giết thiên ma 18 con liệt vào hạ phẩm tên ghi gọi Hàn Vương đệ tử một mặt xấu hổ Lắc đầu thở dài một tiếng Từ trận pháp truyền tống lối vào bước vào mà qua Chu ma trưởng lão lại nói Đệ tử chân truyền Điện trung Chém giết thiên ma 32 đầu Liệt vào trung phẩm liền nhìn tên kia đệ tử chân truyền mỉm cười. Đồng dạng xài bước xuyên thẳng qua mà quay về. Lý Thiên Sinh trở về muộn cũng không biết là cái gì quy tắc, dù sao cũng không thèm để ý. Bỗng nhiên liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc chính là Kim Thần Thoại. Hắn đi ra phía trước. Giao chiến lời phẩm của mình. Cái kia chu ma trưởng lão liền lớn tiếng nói. Đệ tử chân truyền Kim Thần Thoại. Chém xếp thiên ma 54 đầu. Liệt vào thượng phẩm đám người nghị luận ẩm ý. Không hổ là thập đại chân truyền đệ tử A. Kim thần thoại còn đến không kịp đắc ý, liền nhìn thấy một tên khác đệ tử chân truyền đi ra phía trước. Chu ma trưởng lão lập tức nói. Đệ tử chân truyền thạc trung thiên. Chém giết thiên ma 63 đầu. Liệt vào thượng phẩm Lý Thiên Sinh. Gia hỏa này thế mà còn có khí lực giết nhiều thiên ma như vậy cũng là có chút điểm bản sự Sau đó Lý Thiên Sinh lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc Đệ tử chân truyền mạnh hồng loan Chém giết thiên ma 42 đầu Liệt vào trung thượng chi phẩm mạnh hồng loan cảm thấy đắc ý Đối với đông đảo đồng minh nữ đệ tử sơ ngón tay cách lên Mỉm cười Lý Thiên Sinh thấy được nàng còn đối với phương nhiên phất phất tay Phương nhiên cười đáp lại Kế tiếp đường thanh chỉ liền thấy đường thanh chỉ đi ra phía trước Chu ma trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút Đây, đây là Đệ tử chân truyền đường thanh chỉ Chém giết thiên ma 360 đầu liệt vào tuyệt phẩm đám người một mảnh xôn sao Mặc dù đường thanh chỉ đại danh đã sớm danh chấn toàn bộ huyền thiên đảo Tông Nhưng là cho đến nay Tại đông đảo đệ tử trong lòng Nàng dù sao còn không phải thập đại chân truyền Cùng Kim Thần Thoại Thạc Trung Thiên vô luận là tại cảnh giới Chiến lực Vẫn là uy danh Danh vọng bên trên Đều vẫn là có trinh lệch nhất định Nhưng mà Cái này tình cảnh vừa nãy Chấn kinh tất cả mọi người Thạc Trung Thiên Kim Thần Thoại Sắc mặt biến hóa Sau đó lại là cười lạnh liên tục Hai người khẳng định không phục Dù sao Bọn hắn lần này tham dự vực ngoại thiên ma thí luyện chiến Trên bản chất đồng thời không phải là vì tranh tài Mà là vì báo thủ rửa hận Bao vây chẳng đánh phương nhiên Tần lôi Lý thiên sinh ba người Đương nhiên không có thời gian cùng tinh lực đi chân chính chạm yêu trừ ma rồi Bất quá, những người khác tự nhiên cũng sẽ không quản những thứ này Vì kế tiếp Phương Nhiên liền thấy Phương Nhiên cùng tần lôi đối mặt cười một tiếng. Xảy bước đi ra phía trước. Giao ra chiến lời phẩm của mình. Dầm dầm chu ma trưởng lão nhớ mày. Kiểm gây một phen. Vo khan một cách nói. đệ tử chân truyền. Phương Nhiên. Chém xếp thiên ma. 281 đầu. Liệt vào tuyệt phẩm soạt lập tức toàn bộ chiến trường phía trên. Lại là một mảnh xôn sao. Đường thanh chỉ còn có thể lý giải. Dù sao đã tử lâu là uy tín lâu năm chứ xanh để tử chân truyền. Nhưng là phương nhiên bất quá mới vào chân truyền. Vậy mà biết có thực lực như thế phương nhiên mỉm cười. Cũng không để ý tới cách nhìn của người khác. Hắn nhìn thấy mạnh hồng loan vụn trộm đối với mình sơ ngón tay cách lên. Vì kế tiếp tần lôi tần lôi cũng đi ra phía trước. nhường chu ma trưởng lão hiểm vê chiến lời phẩm. Đệ tử chân truyền tần lôi. Chu sát thiên ma 321 đầu liệt vào tuyệt phẩm mọi người nhất thời lại là biến sắt. Lại là trời sinh vô địch minh đã từng treo lên đánh qua kim thần thoại. Thạch trung thiên thế lực. Quả nhiên. Cách này hai đại bang chủ đều là không phải tầm thường nghe nói bọn hắn đều có một cái tổng đồng sư phụ. Danh xưng tiên sư. Tên là Lý Thiên Sinh. Không biết lại sẽ là một cái dạng gì siêu phàm thoát tục cảnh giới. Chúng ta tiếp tục nhìn xuống đi. Được rồi. Vì kế tiếp. Thu Thủy Thiên Lý Thiên Sinh liền thấy đường thanh chỉ sắc mặt hơi đổi một chút. hiển nhiên là có chút để ý. Bên cạnh một tên bát quái đệ tử chân truyền thật hưng phấn nói. Xuất hiện. Thập đại chân truyền đệ tử bên trong duy nhất nữ đệ tử. Chúng ta huyền thiên đảo Tông Đại sư Tỷ Lý Thiên Sinh ám đảo. Thì ra là thế. Xem ra nữ tử này là đường thanh chỉ trong suy nghĩ đối thủ cạnh tranh một trong rồi. Để tử chân truyền thu thủy thiên. Chém giết thiên ma 361 đầu liệt vào tuyệt phẩm đám người nhị luận ẩm ý. Lý thiên sinh nhìn thấy đường thanh chỉ khẽ hừ một tiếng. Thế mà liền có thêm một đầu A thực sự là. Dứt khoát tựa như là cố ý như thế viết một dạng. Sau đó mặt khác tham dự thí luyện chiến mấy tên thập đại chân truyền đệ tử cũng nhao nhao tố chính mình số liệu Đương nhiên đại đa số cũng đều là tuyệt phẩm thành tích Rất nhanh Khương Thái Hằng xuất hiện Mọi người thấy sau đó đều lại là kính ngưỡng lại là e ngại Đại sư Huyên Đại sư Huyên Khương Thái Hằng sắc mặt có chút tái nhợt Có chút ho khan một cái Đi ra phía trước Thi lễ một cái bái kiến Chu Ma trưởng lão. Hắn đem thu hoạt của mình sao đi lên. Chu Ma trưởng lão nhướng mày, trầm giọng nói, "Đệ tử chân truyền Khương Thái Hằng." Chém giết thiên ma 720 đầu liệt vào siêu phẩm đám người gieo hò một tiếng, đều cảm thán nói, "Quả nhiên không hổ là Huyền Thiên Đạo tông đại sư huynh, nhưng là Chu Ma trưởng lão lại lơ đãng nhìn hắn liếc mắt, hiển nhiên là đối kết quả này cũng không hài lòng. Ma lại! Nhìn hắn thần sắc! Tựa hồ mười phần miệt khuất sắc mặt trắng bịch! Tựa hồ là trọng thương tại thân chu ma trưởng lão cũng không biết vượt ngoài thiên ma trong chiến trường xảy ra chuyện gì! Cho nên cũng chỉ có thể phỏng đoán! Vị kế tiếp, mặt côn luôn đám người lại lộ ra mười phần mong đợi biểu lộ! Vị này cùng Khương Thái Hằng tỉnh xưng huyền thiên đảo Tông đương đại song Hùng Nam Nhân! Đến cùng sẽ là như thế nào kết quả mặt côn lôn vẫn như cũ là ngày bình thường ăn nói có ý tứ thần sắc. Đi ra phía trước đối với chu ma trưởng lão nhẹ gật đầu. Giao ra chiến lời phẩm của mình. chu ma trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói để tử chân truyền mặt côn lôn chém giết thiên ma. 3.000 đầu liệt vào siêu phẩm mọi người không khỏi trở mắt hốt mồm. Sau đó bảo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Chỉ bất quá phụ trợ phía dưới Khương Thái Hằng quang mang tựa hồ liền bị hoàn toàn che Khương Thái Hằng cười lạnh một tiếng Sắc mặt càng thêm khó coi Vì cuối cùng Lý Thiên Sinh đám người Đến rồi đến rồi Là nam nhân kia trong truyền thuyết Tần lôi Phương nhiên Hai cái kia lộng lấy nhất chói mắt tân tinh sư phụ Danh xưng tiên sư đại nhân tồn tại suyệt Ta nghe nói Cách này tiên sư đại nhân một chiêu đánh bại đại sư huyên càng bằng tử thân uy thế. Một chiêu chưa ra liền khuất phục nhị sư huyên bây giờ đã ta danh sưng huyền thiên đảo tông đương đại đệ tử bên trong để nhất nhân phi thổi. À đại sư huyên nhị sư huyên há có thể bị mới vừa đệ tử mới nhập môn đánh bại ngươi không tin ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả trở ngươi thấy kết quả. Ngươi liền xét rõ ràng. Ta cũng không có nói lời nói dối ngươi có ý tứ gì nói là Lý Thiên Sinh này chém xếp Thiên Ma. Còn muốn vượt qua Đại Sư Huyên cùng Nhị Sư Huyên cách kia nhất định. Lý Thiên Sinh hệ hoài đi ra phía trước. Chu Ma Trưởng Lão sắc mặt kịch biến đệ tử chân truyền Lý Thiên Sinh chu sát Thiên Ma. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 154 kinh khủng huyền thiên đảo công phía sau màn bí mật Chu Ma Trưởng Lão kiểm điểm tay. Run nhẹ nhẹ. Để tử chân truyền lý thiên sinh chu sát thiên ma. Không. Số lẻ cái kia vừa mới nói khoác lý thiên sinh để tử dương dương đắc ý. Ngươi xem một chút. Ta nói cái gì ấy nhỉ? Người ta lý thiên sinh quả nhiên là không phải tầm thường A thế mà liền chu sát nhiều như vậy đầu thiên ma. U, V, Quy, Quy, Mơ chu Ma trưởng lão vừa mới nói cái gì ấy nhỉ không? Không đầu cho dù là vừa mới nghe được mặt côn lôn chém giết 3.000 thiên ma thời điểm. Tất cả mọi người sợ cũng không có như thế chấn kinh. Tần lôi cùng phương nhiên cười khổ một tiếng, ngược lại là không có chút nào kỳ quái kết quả này. Sư phụ lão nhân gia ông ta còn... Vẫn là có cá tính như vậy à. Khủ khủ cái này chỉ sợ là lão nhân gia ông ta cả đời không cải biến được tính khí. Chu ma trưởng lão giận dữ đệ tử chân truyền Lý Thiên Sinh. Tại trận này vượt ngoại thiên ma chiến trường thí luyện bên trong, không thu hoạch được gì, không có chút nào chiến tích. Liệt vào cuối cùng lại nhất định phải tiếp nhận tông môn ta Trừng phạt Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói. "Vâng." Nói xong một mặt không quan trọng đi xuống. Hắn vốn chính là lâm thời nảy lòng tham tâm huyết săn trảo dự thi, giải quyết tần lôi cùng phương nhiên chuyện phiền toái sau đó, Liên đến chỗ đi dạo đi dạo Chờ đợi xuất quan Nơi đó có tâm tư thật sự đánh cái gì thiên ma Trận này vực ngoại thiên ma thí luyện chiến Rốt cục hạ màn ngoại trừ mặt côn lôn chấn kinh tứ tòa bên ngoài Khương thái Hằng chiến tích mặc dù cũng đầy đủ kinh người Nhưng cũng không thể quá phù hợp hắn đại sư huyên địa vị Mà lại Càng chuyển ra hắn bị vị kia tiên sư đại nhân một kiếm trọng thương tin tức Trong lúc nhất thời liền cùng cổ phiếu giống như Danh vọng ứng thanh ngã xuống Mặt khác đường thanh chỉ cùng nàng thanh minh cung Lại là danh vọng tăng vọng Tại mấy tên thập đại chân truyền phía dưới Không ai bằng Thậm chí còn vượt rất xa kim thần thoại Thạch trung thiên loại này thập đại chân truyền để tử sỉ nhục Trừ cái đó ra Chính là trời sinh vô địch minh quật khởi Vô luận là tần lôi vẫn là phương nhiên đều bảo phát ra hào quang sáng chói Đương nhiên, còn có sư phụ của bọn hắn. Trong truyền thuyết tiên sư đại nhân, trách trời thương dân, ý chí rồng rãi đến một đầu thiên ma đều không muốn chu sát tồn tại trong lúc nhất thời. Danh tiếng vô lượng, thậm chí lấn áp mặt côn lôn. Trở lại huyền thiên đảo Tông sau đó, căn cứ riêng phần mình biểu hiện huyền thiên đảo Tông cũng cấp cho ban thưởng. Trên cơ bản lấy được đánh giá như thế nào liền sẽ thu hoạch được cỡ nào phần thưởng. Như tần lôi. Phương nhiên. Đều thu hoạch được tuyệt phẩm đánh giá. Phần thưởng liền có tuyệt phẩm pháp khí một đảo. Tuyệt phẩm pháp đan một viên. Tuyệt phẩm thần thông một đảo các loại ban thưởng. Đến mức lý thiên sinh. Bị gọi lên chu ma trưởng lão nơi đó tiếp nhận trừng phạt. Trừng phạt nội dung là. Phạt sao chép huyền thiên đảo tông môn quy 30 lần. Lý thiên sinh dùng điểm không đủ vì ngoại nhân nói thủ đoạn nhỏ. Thời gian nháy mắt liền làm xong. Nhưng chu ma trưởng lão tức dẫn đến phấn nộ. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại không phát hiện hắn là thế nào gian lận. Chỉ có thể thở phì phò thả hắn đi rồi. Đến mức cái kia chấn nguyên thần lôi hỏa chủng sự tình tần lôi cũng từng đến hỏi thăm. Lý thiên sinh nói. Ngươi bây giờ tu vi cảnh giới vẫn không đủ. Tạm thời còn không thể tham dự chuyện này. Mặt côn lôn nói cho ta biết tin tức kia. Chờ ngươi lại tu vi tiến bộ sau đó. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Tần lôi tự nhiên là cung kính tiếp nhận. Thời gian trôi qua đảo mắt lại là một năm thời gian. Trong khoảng thời gian này đến nay. Tất cả mọi người tại khắc hổ tu hành bên trong. Mà huyền thiên đảo Tông hạch tâm đệ tử chân truyền ở giữa. Cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Bây giờ huyền thiên đảo công hạch tâm đệ tử chân truyền thế lực như sau. Đại sư Huyên Khương Thái Hằng. Mặc dù có nghe đồn bị người đánh bại. Nhưng vẫn như cũ một mực chiếm cứ vì thứ nhất. Dưới chứng có kim thần thoại. thạc trung thiên các loại thập đại chân truyền. Cùng còn lại không biết bao nhiêu phổ thông đệ tử chân truyền ủng hộ. Hắn sáng lập Vĩnh Hằng Chi Minh Vẫn là đệ tử chân truyền bên trong tuyệt đối thế lực bá chủ Đệ nhất đại thế lực Mặc côn lôn Từ trước đến nay độc lai độc vãng Từ trước tới giờ không cùng người kéo bè kết phái Mặc dù vô cùng cường đại Nhưng lại cho tới bây giờ lên không được thế lực bảng danh sách Đại sư tỷ thu thủy thiên Sáng lập thu thủy phái Bao gồm huyền thiên đảo Tông nhiều nhất nữ đệ tử chân truyền. Thế lực xếp ở vị trí thứ ba. Đến mức vị thứ hai. Thì là từ mặt khác bốn tên thập đại chân truyền đệ tử hợp thể xây dựng thế lực to lớn tên là. Tứ đại thiên vương minh trừ cách đó ra. Đường thanh chỉ thanh minh cung quật khởi mạnh mẽ. Tụ tập đệ nhị nhiều nữ đệ tử chân truyền. Bây giờ đã xếp hạng đến vị thứ bảy đến mức trời sinh vô địch minh. Mặc dù hắn hắc thủ phía sau màn Tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh Nghe đồn một chiêu trọng thương Đại sư Huyên Khương Thái Hằng Một chiêu không phát liền khuất phục nhị sư Huyên Mạc Côn Lôn Cao thân mạc chắc Không người dám can đảm trêu trọc Nhưng Hắn lại mười phần điệu thấp để cho người ta không mò ra hư thực Mà môn hả hắn hai tên đệ tử Tần lôi cùng phương nhiên Một năm này ở giữa cũng chỉ chú ý tu luyện Không thế nào hỏi lại thế sự Cho nên Mặc dù có không ít để tử chân truyền gia nhập Nhưng trời sinh vô địch minh thanh thí Cũng không có đột nhiên tăng vọc Bây giờ cũng chỉ xếp tại vị thứ 13 Cách này thời gian một năm Tần lôi cố gắng tu luyện Thân theo hai đảo thần lôi hỏa chủng Hắn Tăng thêm ngũ hành nguyên thạc vô tận ngũ hành nguyên khí Cùng sư phụ Lý Thiên Sinh truyền thuyết trí cao thần thông ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông. Cùng lôi đình nhất kiếm. Lại thêm rất nhiều mặt khác lôi hệ thần thông. Bây giờ đã tu luyện đến linh hải cảnh hậu kỳ. Thực lực lại có thể so với quy nhất cảnh. Thậm chí chống lại kim đan cảnh chân nhân mà hàn bất lãng. Không ai biết rõ cảnh giới của hắn. Đến mức phương nhiên. Tiến bộ càng là phi tốt. Bằng vào hồng hoang vạn thú phủ ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông, hồng hoang ma tông trí cao thần thông hồng hoang bá thể quyết, hồng hoang đoạt mệnh quyết các loại thần thông, bây giờ cũng đã đột phá linh hải cảnh giới, bắt đầu cô đọng tự thân ngũ hành hạt tâm thần thông, thực lực cũng có thể đủ chống lại quy nhất cảnh, mà trời sinh vô địch minh bên trong. Ngoại trừ Tân Tấn đến đây tìm nơi nương tựa một nhóm đệ tử chân truyền. Mark Vinh cùng Vân Thanh Không cũng thành công đột phá thiên nhân. Mark Vinh đã sớm là đệ tử nổi môn. Tăng thêm hắn tiền giấy năng lực. Muộn như vậy mới đột phá chân truyền đã là không thể tưởng tượng nổi lười rồi. Đến mức Vân Thanh Không. Thiên phú của hắn vốn là cùng tần lôi không phân cao thấp. Chỉ bất quá thiếu đi lý thiên sinh như thế một cái tốt sư phụ. Bất quá về sau. Đám người dạo chơi thiên hạ thời điểm. Lý Thiên Sinh đưa cho hắn không ít thần thông bí tịch. Tu luyện sau đó. Tiến bộ thần tốt. Bây giờ. Mắc Vin tải tần lôi lôi đế phong. Phương nhiên đại hoang phong cùng Lý Thiên Sinh vô danh phong bên trái. Tìm cách đỉnh núi Lợi dụng tiền giấy năng lực làm gọi là một cách tráng lệ. Tìm nơi nương tựa người vô số. Đồng thời đem mệnh danh là. Hoàng Kim Chi Phong mà Vân Thanh không thì là tại mọi người phía bên phải. Sáng tạo thuộc về mình để tử chân truyền Sơn Phong. Mệnh danh là Thanh Vân Phong. Đột phá thiên nhân. Tấn thăng để tử chân truyền ngày ấy. Vân Thanh không nước mắt tuôn đầy mặt. Rất có một loại khổ tận cam lai cảm khái. Quả thực là lôi kéo tần lôi uống cái say mềm. Kỳ thật hắn gia nhập huyền thiên đạo Tông cũng bất quá thời gian 3, 4 năm. Có thể nhanh như vậy liền trở thành đệ tử chân truyền. Đác là có thể đủ ngạo nghế từ phụ rồi. Nhưng không biết vì sao. Đám người luôn cảm giác hắn một mặt đau khổ rồn ép. Một ngày này. Tất cả mọi người tại tu hành. Bỗng nhiên đồng thời nhận được Lý Thiên Sinh tin tức. Để bọn hắn đồng thời đến chính mình vô danh phong bên trên. Thương nhị đại sự. Tất cả mọi người không nghĩ ra nhưng lại cảm thấy một loại không hiểu cảm giác hưng phấn. Đây chính là sư phụ lần thứ nhất chủ động kiếm chuyện A. Cái kia tất nhiên là không có gì sánh kịp đại sự tần lôi. Phương Nhiên Mark Vin Vân Thanh Không Phở Gian Cờ Lin Thậm chí là rất lâu không hề lộ diện hàn bất lãng đều bị kêu đi. Tề tụ một đường Đám người hiếu kỳ không thôi. Đi vào vô danh phong bên trên Tần lôi liền thận trọng hỏi Sư phụ Xin hỏi lão nhân ra ngài tìm đệ tử đến đây Đến tổt cùng có gì quan trọng đại sự đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 907 chương 155 Lý Thiên Sinh cách chơi mới Lý Thiên Sinh nói Các vị đồ nhi A Chúng ta cũng quen biết không ít thời gian Vì sư gần nhất có chỗ lính ngộ Ba người bận biểu cung kính nói Cùng nghe sư phụ thánh huấn luyện lý thiên sinh khoát khoát tay. Không có nghiêm túc như vậy. Vi sư chính là đang nghĩ. Là nên nhường chính các ngươi đi hoàn thành một ít chuyện. Các đồ đề cũng đều lớn. Có lẽ là nên hơi chút buông tay. Lên một lần vực ngoại thiên ma thí luyện chiến. Lúc đầu vi sư liền nghĩ nhường chính các ngươi đi sông vào một lần. Bất quá về sau. Khù khù. Vẫn có chút lo lắng cuối cùng vẫn là không nhìn được xuất thủ. Bất quá kể từ hôm nay, vi sư quyết định, sẽ không lại tùy tiện giúp các ngươi bất cứ người nào xuất thủ. Tần lôi, phương nhiên, hàn bất lãng ba người liếc nhau, thấp giọng nói, sư phụ. Lý Thiên Sinh nói, kỳ thật mặc kệ sư phụ xuất thủ không xuất thủ. Lấy thiên phú của các ngươi cùng tài hoa, sớm muộn cũng đều có thể rực rỡ hào quang. Chỉ bất quá vi sư là đem quá trình này trước thời hạn chút Nói không chừng cái này cũng có chút đốt cháy giai đoạn Thần lôi Để tử tại Liên quan tới xấu kín tại huyền thiên đảo Tông Cái kia một đảo thần lôi hỏa chủng Lên một lần mặc côn lôn nói cho vi sư Chính là bốn chữ Thương không thần điện Thương không thần điện hàn bất lãng nói Thương không thần điện là huyền thiên đảo Tông cấm điện Trong truyền thuyết Chỉ có tài tông môn có không gì sánh kịp tống hiến người. Mới có tư cách đi vào ngộ đảo. Mà nơi đó. Cũng là toàn bộ huyền thiên đảo tông thiên địa nguyên khí nồng nặng nhất chi địa. Càng có vô cùng vô tận vô thượng trận pháp gia trì. Thậm chí nghe đồn hắn bản thân liền là một kiện vô thượng đảo khí. Ở nơi đó tu hành một năm. Bên ngoài mới đi qua một ngày Lý Thiên Sinh nói. Đúng. Chính là cái thương không thần điện kia Trấn nguyên thần lôi hỏa chủng có lẽ liền giấu ở cái thương không thần điện kia bên trong Theo ta biết, huyền thiên đảo tông đệ tử chỉ có một cái cơ hội có thể đi vào thương không thần điện Đó chính là Trở thành thập đại chân truyền đệ tử tần lôi vò đầu nói ý của sư phụ là Nhưng đệ tử mau chóng trở thành thập đại chân truyền đệ tử một trong lý thiên sinh lắc đầu Không phải ngươi Mà là ba người các ngươi Phương nhiên ngược lại là còn tốt. Hàn bất lãng lại là sưởng sốt nói. Ta lý thiên sinh nói. Ủa. Vinh. quy Quỳ. Mơ. Ngươi cũng thế. Bất quá, vi sư cũng biết tính tình của ngươi tính cách trong thời gian ngắn cũng không đổi được, cho nên. Hết sức liền tốt. Hàn bất lãng sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng nói đúng, sư phụ. hắn tựa hồ rất không có ý tứ. Vò đầu nói Sư phụ Những năm gần đây Để tử tiếp nhận sư phụ rất nhiều an hội Lại một mực không có bất kỳ cái gì báo đáp Chỉ là một vị tại đòi lấy Tự mình tu luyện mà thôi Cùng đại sư Huynh Tam sư để so ra Thật sự là quá mức không ra dáng rồi Lý Thiên Sinh nói cái này không quan trọng Hàn bất lãng lắc đầu nói Không có lẽ sư phụ nói đúng, đệ tử. Cũng là thời điểm hơi chút làm một chút xíu cải biến, sư phụ. Đệ tử chuẩn bị. Đám người chờ mong giá trị tràn đầy nhìn về phía hàn bất lãng. Hàn bất lãng nhiến sang nhiến lời tựa hồ là suốt cuộc đã quyết định một cái huyết tâm trọng đại. Đi vùng trộm thân thỉnh trở thành đệ tử chân truyền trước. Đám người vì đó cười ngất. Tần lôi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thở dài nói. Nhị sư đệ Đối với ngươi mà nói Đã coi như là khó được tiến bộ Chúc mừng chúc mừng Lý Thiên Sinh cũng nói U, V, Quy, Quy, Mơ, An Có tiến bộ Bất kể nói thế nào Mặc dù các ngươi thiên phú gì bẩm Lại đều là vi sư đệ tử Nhưng là ba người Các ngươi muốn trở thành thập đại chân truyền đệ tử Cũng sống vậy là khó khăn trùng điệp Đường xá xa xôi Vi sư nghe nói, muốn trở thành thập đại chân truyền đệ tử, ít nhất phải tải đảo bảng phía trên ship hàng 24 người đứng đầu. Lại thêm hoàn thành tông môn nhiệm vụ độ tống hiến qua 100 vạn, mới có thể có được phiêu chiến thập đại chân truyền đệ tử tư cách. Sau đó trước mặt mọi người đánh bại một tên thập đại chân truyền đệ tử mới có thể cướp sật vị trí của hắn. Mark Vinh gật đầu nói, không sai. Lý Thiên Sinh nói cho nên mọi người cùng nhau nỗ lực a Đầu tiên bước đầu tiên chúng ta trước phân cách nhà Trời sinh vô địch minh Sẽ còn tồn tại Bất quá Vi sư hy vọng các ngươi riêng phần mình đều có thể sáng tạo thuộc về thế lực của mình Thậm chí là cạnh tranh lẫn nhau Mới có thể tốt hơn tiến bộ Tần lôi, phương nhiên, hàn bất lãng ba người nhẹ gật đầu để tử minh bạch rồi Lý Thiên Sinh cười cười, vì gia tăng trò chơi độ khó và vui sướng, vì sư quyết định chính mình cũng hạ tràng cùng các ngươi cùng nhau đùa dẫn ba người sắc mặt kịch biến sư phụ Lý Thiên Sinh khoát khoát tay. Không cần phải sợ, từ hôm nay trở đi, chúng ta vừa là sư đồ, cũng đồng dạng là huyền thiên đảo tông sư huyên đệ, mục tiêu chỉ có một cái. Chính là trước trở thành thập đại chân truyền để tử lại nói đúng tất cả mọi người minh bạc lý thiên sinh ý tứ nói cách khác Từ giờ trở đi Sư phụ mặc dù vẫn còn tại yên lặng chú ý chính mình Nhưng lại sẽ không dễ dàng chủ động xuất thủ Gặp được bất kỳ gian nan hiểm trở gì Phải nhờ vào chính mình đi giải quyết Đây là sư phụ đối với mình ma luyện từ một ngày này bắt đầu Trời sinh vô địch minh mặc dù vẫn trên danh nghĩa tồn tại, nhưng là chia cắt trở thành mấy cách bộ phận. Tần lôi liên hợp vân thanh không các loại một bộ phận lão bang chúng tổng đồng sáng lập kinh lôi đảo. Phương nhiên thì là cùng một nhóm tân bang chúng, hợp thành đại hoang phái. Hàn bất lãng, rốt cuộc trở thành đệ tử chân truyền thậm chí Mark Vinh cũng chính mình gây dựng thế lực, mệnh danh là Muốn làm gì thì làm bang mà Lý Thiên Sinh cũng chính mình làm cách bang phái chơi, tên là Tiên Sư Đạo. Đương nhiên hiện tại thành viên chỉ có một mình hắn. Một ngày này, Lý Thiên Sinh mang theo sở gian cờ liên, hướng phía huyện Thiên Đạo Tông lôi đại phương hướng đi đến. Huyện Thiên Đạo Tông ngoại môn, nội môn chân truyền, riêng phần mình đều có riêng phần mình xếp hạng cùng bảng danh sách. Theo thứ tự là huyện bảng Thiên Bảng cùng Đạo Bảng. Mà đảo bảng Thì là nhất là trung hiên cùng hạch tâm bảng danh sách Trong đó chỉ có tiến vào đảo bảng 24 người đứng đầu Mới có tư cách khiêu chiến thập đại chân truyền đệ tử Lý Thiên Sinh nghe nói Gần nhất đại đệ tử Tần Lôi đã bắt đầu thường xuyên đến huyền thiên đấu kiếm đài cùng người đánh lôi đài khiêu chiến Phương nhiên thì là vẫn đang trùng kích cảnh giới Đến mức hàn bất lãng Tạm thời còn không có tin tức Lý Thiên Sinh đi vào huyền Thiên đấu kiếm đài. liền thấy đó là liên tục 9 tòa Sơn Phong. Ba hàng ba hàng. Ngạnh Sinh Sinh bị một kiếm chẳng ngang chặt đứt. Hóa thành bàn cờ cũng sống như to lớn đảo tràng. Mỗi tòa Sơn Phong đều có 9 tòa lôi đài, tổng cộng là 81 tòa. Mà tại đấu kiếm đài phía trước nhất có một mặt vách đá, phía trên lấy trận pháp phù văn. Khảm nàm tùy thời đổi mới đảo bằng xếp hàng số liệu Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua Bây giờ xếp ở vị trí thứ nhất Vẫn như cũ là cái kia danh xưng vô địch Đại sư Huyên Khương Thái Hằng Tên thứ hai chính là áo đen kiếm khách rất có cá tính mặt côn lôn Tên thứ ba thì là danh xưng huyền thiên đảo Tông Đại sư Tỷ Thu Thủy Thiên Sau đó mấy cái cũng đương nhiên đều là thập đại chân truyền đệ tử Kim thần thoại thạc trung thiên hai người Phân biệt xếp tại đề cửu cùng vị thứ 10 Mà theo sát bọn hắn sau đó Chính là đường thanh chỉ xếp hạng thứ 11 vị Đến mức tần lôi Bây giờ đã xếp tại thứ 149 vị nghe tựa hồ rất dựa vào sau Nhưng là phải biết Toàn bộ huyện thiên đảo tung Thế nhưng là có hơn 1.000 ngàn tên để tử chân truyền tần lôi bất quá Vừa mới trở thành chân truyền một hai năm Vậy mà liền có thể ship hàng đến hơn 100. Dứt khoát đã có thể được xưng là kỳ tích bình thường. Mà gần nhất của hắn nhân khí cũng ngay tại phi tốt kéo lên. Tất cả mọi người biết rõ, gần nhất huyền thiên đấu kiếm đại bên trên có một cái xanh xưng tiểu lôi thần nam nhân, mười phần không dễ chọc. Mà phương nhiên bây giờ vẫn chỉ ship tại người thứ 300 tả lúc. Hắn còn không có trải qua đánh lôi đài, ship hạng căn cứ cũng bất quá là lần trước vực ngoại thiên ma thí luyện chiến thành tích. Đến mức Lý Thiên Sinh chính mình. Hắn liếc một cái, phát hiện thế mà còn ở đằng sau phương nhiên ship hạng. 444 sở gian cờ Linh nhìn cười ha ha. Cầm móng vuốt gãi gãi Lý Thiên Sinh mắt cá chân. Không che giấu chút nào cười nhạo nói. Lão Lý A Lão Lý. Ngươi người sư phụ này để cho ngươi làm a Quá thất bại đồ đề của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 156 huyền thiên đấu kiếm đại lý thiên sinh gãi gãi đầu Xem ra ta thanh danh này quả nhiên vẫn là không có đánh ra ngoài A Lần trước vực ngoại thiên ma chiến trường Mặc dù rất nhiều người truyền thuyết Lý thiên sinh một kiếm đánh bại đại sư huyên Khương Thái Hằng Một chiêu chưa ra liền khuất phục nhị sư huyên mặt côn lôn Nhưng là, đại đa số người đối với cách này vẫn là đáp lại thái độ hoài nghi Dù sao, huyền thiên đảo tông đại sư Hương A đó là cỡ nào tồn tại làm sao lại bị một cái sơ là chân truyền để tử một kiếm đánh bại đến mức mặt côn lôn Kia liền càng là vư vô mờ mịt sự tình rồi Cho nên chuyện cho tới bây giờ Lý thiên sinh mặc dù bị tất cả mọi người cho sẵn cao thâm mạc chắc nam nhân Nhưng là bởi vì không có xuất thủ. Vẫn như cũ không bị đại trúng chỗ tán đồng. Sờ san cờ Linh cười hắc hắc. Bỗng nhiên trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lão Lý, ngươi nhìn. Tần lôi tiểu tử kia cũng tại A. Hai người thế là đi đầu tiến về tần lôi đánh lôi đài bên cạnh lôi đài bên cạnh quan chiến. Vì đạt được chấn nguyên thần lôi nhất định muốn tiến vào thương không thần điện. Muốn đi vào thương không thần điện. Nhất định muốn trở thành thập đại chân truyền đệ tử Muốn trở thành thập đại chân truyền đệ tử nhất định phải tiến vào đảo bảng 24 người đứng đầu Muốn đi vào đảo bảng 24 người đứng đầu Ngoại trừ phải hoàn thành các loại rộng lượng công môn nhiệm vụ bên ngoài Còn lại trực tiếp nhất đường tắt chính là huyền thiên đấu kiếm đài lôi đại chiến đây là tần lôi chính mình sự tình Đương nhiên trên nhất tâm chính là bản thân hắn rồi Tần lôi gần nhất xanh tiếng đang Thịnh Cho nên toàn bộ huyền thiên đấu kiếm đài bên trên. Có gần như một nửa người xem đều vây ở nơi này. Vị kia đấu kiếm trưởng lão tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Tho khan một cách nói. Đệ tử chân truyền tần lôi. Xếp hạng đảo bảng thứ 149 vị. Đối chiến đệ tử chân truyền bộ phong xếp hạng. Đảo bảng thứ 123 vị hiện tại. Đối chiến bắt đầu lý thiên sinh quét xuống Vị kia tên là bộ phong đệ tử chân truyền Bây giờ cũng là linh hải cảnh đỉnh phong cảnh giới Cùng tần lôi không phân cao thấp Hai người rằng co mà đứng Tần lôi chắp tay một cách nói Xin chỉ giáo bộ phong hừ lạnh một tiếng Tần lôi Ta biết ngươi gần nhất phát điên bình thường đánh lôi đài Chẳng lẽ là muốn đánh thượng đảo bảng 24 vị trí đầu thậm chí khiêu chiến thập đại chân truyền đệ tử Tần Lôi lạnh nhạt nói: "Phải thì như thế nào Bộ Phong? Cuồng vọng ngươi bất quá vừa mới đi vào đệ tử chân truyền không đến 2 năm, liền dám vọng tưởng khiêu chiến thập đại chân truyền đệ tử bảo tỏa không cần đến Kim sư huynh bọn hắn giáo huấn ngươi. Ta Bộ Phong hôm nay liền đến triệt để đưa ngươi đánh bại." Tần Lôi cười nhạt một tiếng. Ô Kim sư huynh." Nói như vậy bắt đầu Ngươi là kim thần thoại thủ hạ rồi bộ phong khẽ nói Phải thì như thế nào tần lôi cười lắc đầu Vậy thì thật là tốt Mặc dù Ta bây giờ khoảng cách đảo bảng 24 vị trí đầu còn có không ít khoảng cách Nhưng ta đã nghĩ kỹ thật sự đến ngày đó Ta muốn khiêu chiến đối tượng U Vinh Quy Quy Mơ Tự nhiên chính là kim thần thoại bộ phong trao mày Cười lạnh liên tục Nói khoác không biết ngưỡng bằng ngươi cũng xứng cùng kim sư huyên đồng thủ tần lôi cười nói Không phải ta lựa chọn hắn Mà là hắn lựa chọn ta Bộ phong Ta khuyên ngươi vẫn là thừa lúc còn sớm mà hành động thay cái chỗ giữa Kim thần thoại thời đại lập tức đã sắp qua đi rồi Bộ phong giận dữ Nói hưu nói vườn Xem chiêu hắn giận tím mặt ở giữa Vừa ra tay chính là tuyệt chiêu của chính mình Đòn sát thủ thiên phong tiêu giao trưởng chính là huyền thiên đạo tông phong hệ vô thượng thần thông Thiên phong tiêu giao trưởng hắn một trưởng đánh ra Gào thét ở giữa Phản phất phạm vi mấy trăm giảm bên trong cuồng phong đều bỗng nhiên được triệu hoán mà đến Hội tụ đến phương viên bất quá vài trăm mét lôi đài phía trên trong lúc nhất thời Toàn bộ lôi đài ghép giới phạm vi bên trong hư không Phản phất trong chốc lát bị kịch liệt vô cùng cương phong cắt ra. Phá tói trở thành đức thành từng khúc mảnh vỡ thậm chí. Lôi đài phía trên đại địa. Trong nháy mắt đều bị tắt chém đứt gãy. Hóa thành mạng nhện bình thường vết nứt. Hướng phía bốn phương tám hướng vô hạn lan tràn. Nhìn thấy mà giật mình tần lôi gật đầu cười nói. Quả nhiên có chút bản sự. Bất quá đối phó ngươi tựa hồ không cần dùng sư phụ truyền thủ tất sát kỹ. Liên tiếp ta một chiêu này đi Hắn nhẹ nhàng vung tay lên thi triển ra đồng dạng là huyền thiên đảo tông vô thượng thần thông Lôi hệ tuyệt học Tên là Thương long lôi viêm phá ngón tay vung lên một đảo hừng hực lôi long gào thét mà ra Dương nhanh múa vút Gào thét thương không Hướng phía bộ phong thiên phong tiêu giao trưởng thế lao nhanh mà đi ầm ầm phong lôi sầu liệt hai đại tuyệt thi thần thông mánh liệt đụng nhau trong lúc nhất thời, răng rắc răng rắc, lôi đại triệt để đứt gãy phá toái ra, thậm chí có lôi đài quanh mình thủ hộ kết giới, đều tựa hộ là đang tê tê rung động. Phản phất cũng tùy thời có vỡ tan nguy hiểm cái kia đấu kiếm trưởng lão những mày, bận biểu nhẹ nhàng xòe bàn tay ra vỗ, trấn áp mà xuống, rầm rầm, kết giới lập tức an ổn rất nhiều, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Hai người phong lôi đối oanh. Trong lúc nhất thời. Tựa hồ là không phân cao thấp nhưng mà. Bất quá nháy mắt sau đó. Tần lôi trong ánh mắt. Một đảo lôi mang lấp lóe mà qua. Lôi long vậy mà trong chút lát bão phát ra kim quang hào quang sáng chói a bộ phong một tiếng hết thảm. Cái kia một đảo màu vàng lôi viêm thương long bỗng nhiên phá vỡ vô tận gió thổi. Gào thét mà qua. Trong chút lát liền phá toái hư không. Hung hăng từ trước người hắn vô tận cương khí bên trong lướt qua. sinh sinh xuyên thủng một đảo lôi viêm thiêu đốt mà ra màu đen huyết động. Xuất hiện ở bộ phong đầu vai. Lại không có một vệt máu chảy ra. Thế nhưng lớn chừng miệng chén huyết động trước sau xuyên qua. Nhìn kinh khủng đến cực điểm bộ phong thất tha thất thiểu lui ra phía sau. Phù phù một tiếng. Rơi xuống lôi đài đấu kiếm trưởng lão cũng những mày. Nhưng vẫn tấn chức tấn trách. Cao giọng hô. Người thắng trận là. Tần lôi ship hạng tấn thăng làm thứ 123 vị bộ phong ship hạng xuống tới thứ 124 vị tốt. Tần lôi liền nghe đến dưới lôi đài. Một trận âm vang tiếng ủng hộ. ùm um ào đại tác. Hắn mỉm cười đối với dưới đài đông đảo cổ động đệ tử ôn quyền chắp tay. Bỗng nhiên. Tần lôi phát hiện Lý Thiên Sinh cùng phở gian cờ Linh thân ảnh. Vội cung kính thi lễ một cái Nhưng cũng không có xuống lôi đài đến Mà là rất nhanh liền ngênh đón tân đối thủ Hắn mang theo ái náy đối sư phụ Lý Thiên Sinh ra hiểu Lý Thiên Sinh thì là vung tay lên Không quan trọng nhẹ gật đầu Tần lôi cùng cái kia bộ phong đồng dạng là Linh Hải Cảnh Đỉnh Phong Tu Vi Nhưng là Tần lôi có được ngũ hành nguyên thạc Cùng ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông Theo thứ tự là Linh Hải Cảnh Hạc Tâm Ngũ Hành Thần Thông lúc tu luyện. Cường hãn nhất tuyệt luôn phụ trợ thần vật. Cùng mạnh nhất Ngũ Hành Thần Thông tuyệt học Hắn can cơ căn bản chính là không ai bằng. Lại thêm. Hắn vừa mới thi triển lôi hệ thần thông. Mặc dù cùng bộ phong phong hệ thần thông. Trên bản chất là không phân cao thấp. Nhưng tần lôi thể nổi. Thế nhưng là dung hợp hai đảo thiên địa trí bảo. Thần lôi hỏa trùng vừa mới bất quá chỉ hơi chút vận dụng kim hy thần lôi hỏa trùng lực lượng. liền nhất cử đánh bại bộ phong. Mà cái này chỉ sợ không gịp thần lôi chân chính toàn Thịnh chiến lực một phần mười. Lý thiên sinh cùng phở gian cờ liên liếc nhau. Rất có một loại nhi tử lớn có thể chính mình đi lên đại học cảm khái cùng vui mừng. Không hổ là đồ đệ của ta. a Một người một thú cùng nhau nói ra. Hừ hai người riêng phần mình nít miệng. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 157 đầy máu hiểm thắng Lý Thiên Sinh còn phải lại nhìn một trận Chợt nghe một vị nào đó đấu kiếm trưởng lão trầm giọng nói Để tử chân truyền Lý Thiên Sinh có mặt khác để tử chân truyền khiêu chiến với ngươi Có tiếp nhận hay không Lý Thiên Sinh gãi đầu một cái Khiêu chiến ta không sai ta không nói muốn đánh lôi à Cái kia đấu kiếm trưởng lão gửi một tiếng Ngươi lúc trước đã báo danh qua rồi Bây giờ vừa bước lên huyền thiên đấu kiếm đài Liền sẽ bị đấu kiếm ghét giới phát xác Mà một khi mặt khác để tử chân truyền tuyển định Ngươi xem như đối thủ Ngươi liền cần ứng chiến đương nhiên Cũng có thể không ứng chiến Ta sẽ trực tiếp phán đỉnh ngươi nhận thua lý thiên sinh Như thế trí năng sao đây là cái gì công nghệ cao Đấu kiếm trưởng lão không nhìn được nói Phải trăng tham gia Lý Thiên Sinh Tham gia tham gia Chuyện cũ về thật tốt a Đến đều đến rồi Hắn nhìn một vòng Phát hiện khiêu chiến đệ tử của mình Tại thứ 42 hào lôi đài Xài bước đi tới Thờ gian cờ Linh một mặt xem Kịch vui bộ dáng Lắc lắc phần đuôi đi theo Lý Thiên Sinh nhảy lên lôi đài Nhìn một chút đối diện đệ tử chân truyền Tính danh, nhiếp kinh vân cảnh giới, nguyên cương cảnh đỉnh phong đạo bằng xếp hạng thứ 456 vị. Lý Thiên Sinh Quả nhiên là không có uy nghiêm à, nguyên cương cảnh cũng dám đến khiêu khích lão phục. Xem ra là phải lộ ra chút hai tay rồi. Cái kia nhiếp kinh vân hử lạnh một tiếng nói, ngươi chính là Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh nói, hẳn là Nhiếp kinh vân khẽ nói Ta nghe nói qua ngươi nghe nói ngươi đã từng đánh bại thạc trung thiên sư huyên nhưng là ta không tin hắn nhưng là đường đường thập đại chân truyền đệ tử một trong. Làm sao sẽ thua ngươi như thế một cách không có danh tiếng gì tiểu nhân vật đấu kiếm trưởng lão. Bắt đầu nhiếp kinh vân. Lời đồn dừng ở trí giả. Ta hôm nay chính là muốn bài trừ cách này lời đồn uống nha hồng hộp một tiếng. Nhiếp kinh phân quanh thân cương khí trong nháy mắt tăng vọc. Hóa thành hộ thể áo giáp bình thường Đem cả người hắn đều bao khỏa trong đó Bảo vệ giọt nước không lọt Cùng lúc đó một đảo kiếm cương phá không đánh tới Nhìn ngược lại là cũng có chút uy thế Lý Thiên Sinh nhẹ nhàng dối ra ngón tay đầu Nhìn trời một điểm Không sai, không sử dụng kiếm khí Chỉ là dùng lực lượng của thân thể Cùng kiếm khí đối kích Quanh kiếm khí âm vang tứ tán Hóa thành mây trôi Khắp nơi nước chảy xiết phá vỡ, duy nhất thẳng tắp tiến lên. Chỉ có một đoạn ngón tay. Lý thiên sinh ngón tay. Phá vỡ kiếm khí, sau đó, phá vỡ cương khí, sau đó, phá vỡ nhiếp kinh vân hộ thể pháp y. Xuy một thanh âm vang lên, nhiếp kinh vân đầu vai đắc nhiều một cách lỗ máu. Hắn trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, còn muốn tiếp tục xông về phía trước. Bỗng nhiên, xì si, xì si, tiểu thanh âm truyền đến. Thật sống thoát hơi khí cầu bình thường. Hắn trơ mắt nhìn xem chính mình một thân nguyên khí. Từ tổn hại lỗ máu cùng phá toái cương khí trong lỗ thủng lọt ra ngoài. a một tiếng hét thảm, nhiếp kinh vân bóng nhiên ngã xuống đất. Đấu kiếm trưởng lão nhớ mày. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thổ thương hay là chết lý thiên sinh gãi gãi đầu. Tiến lên đá một cước. Thật giống chỉ là trông thấy máu ngất đi. Đấu kiếm trưởng lão. Có ai không khiên xuống đi người thắng trận là Lý Thiên Sinh ship hạng không thay đổi Lý Thiên Sinh. Ổn công đánh rồi hắn là cấp thấp khiêu chiến cao cấp. Người thắng đương nhiên cũng sẽ không có thay đổi gì muốn thăng cấp. Liền khiêu chiến ship hạng cao hơn để tử đi Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu. Nhìn về phía đảo bảng. Bỗng nhiên vui lên. Ta muốn khiêu chiến tên thứ 38 vị kia. U. Vinh. Quy. Quỳ. Mệnh không chỉ là đấu kiếm trưởng lão, giờ phút này cũng nhiều một chút quần chúng vây xem. Nghe Lý Thiên Sinh lời nói đều là xứng sờ. Ngươi là 444 tên, thoáng cách muốn khiêu chiến 38 tên, có phải hay không khoảng cách có chút thiên đại rồi đấu kiếm trưởng lão nhướng mày. Xin mời cho ta một cái giải thích hợp lý. Hẳn là Ngươi cùng hắn có thân cừu đại hận gì Lý Thiên Sinh lắc đầu Không phải Thuần túy là nhìn hắn cái tên này không vừa mắt Hắn kêu cái gì đấu kiếm trưởng lão nhìn một cái Giả ly thương Đi đánh hắn đi Lập tức toàn bộ huyền thiên đấu kiếm đại trên vang vọng lấy đấu kiếm trưởng lão thanh âm Để tử chân truyền Lý Thiên Sinh Đạo bảng xếp hạng 444 vị Khiêu chiến đệ tử chân truyền dạ ly thương. Đạo bảng xếp hạng vị thứ 38 giả ly thương có ở đó hay không giả ly thương có tới không mọi người nhất thời đều bị hấp dẫn qua đây. 444 khiêu chiến 38 tử sát thức khiêu chiến nghẹn nói mò. Lý thiên sinh cũng không phải bình thường người. Mặc dù ta chưa từng gặp qua. Nhưng là cũng nghe qua truyền thuyết của hắn. Dạ ly thương danh tử này. Chập chập chập. Phần phật. Lập tức có hơn phân nửa người đều chạy tới Lý Thiên Sinh bên này bên cạnh lôi đài bên cạnh quan chiến Một bên khác tần lôi há to miệng Sau đó cười khổ một tiếng Vẫn là sư phụ chú ý độ cao á Lý Thiên Sinh đợi không bao lâu Liền thấy một cách toàn thân áo đen Tóc dài tung bay Khuôn mặt lạnh lùng Hai con ngươi như băng nam nhân chậm rãi đi lên lôi đài Ta chính là giả ly thương ngươi lại dám khiêu chiến ta Chuẩn bị tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thất bại đi Lý Thiên Sinh. Tốt ca. Giả ly thương. Quy nhất cảnh giới đối mặt Lý Thiên Sinh chủ động khiêu khích. Thậm chí là một cách 444 tên hạng người vô danh khiêu khích. Giả ly thương có thể nói là giận không kềm được. Vừa bắt đầu. Liên phát động chính mình quy nhất cảnh thần thông tuyệt học bản mạng phù lục dầm dầm. Một tấm to như cánh cửa bản mạng phù lục bay vút lên mà ra. Trên đó lại là có hơn 20 mươi đảo thần thông hội tụ thành đảo đảo đại trận. Ở trong đó điên cuồng lưu chuyển vận hành. Mà hạch tâm ngũ hành đại trận. Càng là đen như mực. Cũng không biết là tu luyện cái gì thần thông. trấn áp toàn thân đen kịp bản mạng phù lục. Giống như trong U Minh Sơn Phong bình thường trấn áp mà xuống. Hướng phía Lý Thiên Sinh liền hung hăng nện xuống Lý Thiên Sinh vẫn không có vận dụng thiên nhân cảnh giới thần thông. Vẫn là dùng nhục thân lực lượng. Bỗng nhiên một quyền. Quanh kích mà ra nghiêm túc một quyền ầm ầm răng rắc răng rắc lý thiên sinh một quyền này. Dung hợp tứ đại đệ tử các loại nhục thân cảnh giới luyện thể tuyệt học. Đạt đến một loại không gì không phá. Không có gì không phá cảnh giới liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Cái kia giả ly thương bản mạng phù lục trong nháy mắt liền phản phất xuất hiện từng đảo vết nước từng đảo đại trận. Bị đánh chúng lập tức một trận đình trệ. Phản phất là toàn bộ bãi công tức hỏa. Nhường giả ly thương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Không có chút huyết sắc nào cái gì. Lý Thiên Sinh sau đó cười đắc ý. Bỗng nhiên bàn tay lớn vổ một cái. Phản phất trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần. Một trường. Vậy mà liền đem đảo kia bản mạng phù lục giữ tải trong lòng bàn tay có chút một cái dùng sức. Bản mạng phù lục cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một tấm bài bô cơ lớn nhỏ. Bị hắn dùng hai đầu ngón tay nắm được, bỏ vào trước mắt nhìn một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, 25 đảo thần thông đại trận cũng coi là không tệ. Giả ly thương chấn động vô cùng, bỗng nhiên một hơi thở lên không nổi kém chút nghẹn đi qua. Ngươi, Lý Thiên Sinh tiện tay vung lên, bản mạng phù lục ném đi trở về. Hai ta cũng không có cái gì thù hận. Ngươi nhận thua đi, ta liền không đánh ngươi nữa. Đám người, đấu kiếm trưởng lão, Lý Thiên Sinh trưởng lão tuyên bố a. Đấu kiếm trưởng lão, Người thắng trận. Lý Thiên Sinh đảo bảng ship hạng Tấn Thăng làm vị thứ 38 khác một bên. Tần Lôi lau mồ hôi, quan sát đảo bảng bên trên ship hạng. Cuối cùng lại đánh thắng một tên đối thủ, ship hạng lên cao. Ta thế nào không nhúc nhích lúc này? Đi một bên tần lôi chỗ ấy quan chiến phở sang cờ Linh lại chạy trở về Ngẩm đầu hỏi Lão Lý Tình hình chiến đấu như thế nào Lý Thiên Sinh gãi đầu một cái Còn tốt còn tốt Đầy máu thắng hiểm Đám người Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 158 cho ta đến cách độ khó khăn nhất nhiệm vụ Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ Hôm nay chính là hôm nay rồi Dứt khoát Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Trực tiếp khiêu chiến đến 24 người đứng đầu được. Thế là hắn bá khí phung tay lên. Chỉ vào trên bảng danh sách người thứ 24. Đối đấu kiếm trưởng lão nói. Trưởng lão, ta muốn tìm cái này đấu kiếm trưởng lão nhìn một cái. À, cái này không tại. Lý Thiên Sinh. Không tải không tại là có ý gì đấu kiếm trưởng lão lạnh nhạt nói. Không tại nói đúng là không thể khiêu chiến. Ta nhìn ngươi điệu bộ này. Là muốn trực tiếp tăng lên tới đảo bảng 24 người đứng đầu. Sau đó trở thành thập đại chân truyền đệ tử đúng hay không à. Rất rõ ràng sao. Nói nhạm. Lý Thiên Sinh cho nên có vấn đề gì không đấu kiếm trưởng lão nói đương nhiên. Đảo bảng bên trên 24 người đứng đầu. Đều là ta huyền thiên đảo tông hạt tâm đệ tử chân truyền. Bọn hắn sẽ không dễ dàng tiếp nhận người khác khiêu chiến. Trừ phi ngươi có được nhất định tư cách. Lý thiên sinh cái gì tư cách đấu kiếm trưởng lão nói tông môn độ cống hiến đi. Bình thường tới nói. Ít nhất phải có 500 vạn trở lên tông môn độ cống hiến. Ngươi tông môn độ cống hiến bao nhiêu lý thiên sinh. Cái gì là tông môn độ cống hiến đấu kiếm trưởng lão. Ngươi đến cùng phải hay không Huyền Thiên Đạo tông đệ tử Lý Thiên Sinh đem đệ tử chân truyền lệnh bài sờ mó. Không thể giả được A đấu kiếm trưởng lão lắc đầu thở dài một tiếng. Ta nghe Chu Ma trưởng lão nhắc qua ngươi. Quả nhiên thật đúng là cái kỳ quái nam nhân. Chu Ma trưởng lão Chu Vạn Tà trưởng lão. Hắn đã từng nói có một cái kỳ quái đệ tử chân truyền. Rõ ràng tu vi cao cường liền hắn đều nhìn có chút không phá. Nhưng là hết lần này tới lần khác Tại vực ngoại thiên ma phía trên chiến trường Một đầu thiên ma đều không có xết Là nói ngươi đi lý thiên sinh ngượng ngùng vò đầu cười một tiếng Nguyên lai ta đều như thế phát hỏa sao đấu kiếm trường lão Cũng không phải là tại khen ngươi được không tóm lại Nếu như ngươi thật sự mong muốn khiêu chiến đạo bảng gần phía trước đệ tử Muốn trở thành thập đại chân truyền đệ tử Đầu tiên cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ Tích lũy đủ nhất định tông môn đổ cống hiến mới được a Cái gì à Tông môn đổ cống Hiến không đủ Làm sao biểu hiện ngươi đối với huyền thiên đảo tông trung thành Tuyệt đối chúng ta cũng không thể nhường một cách Đối huyền thiên đảo tông đều không trung thành đệ tử trở thành thập đại chân truyền À lý thiên sinh Ngươi nói cũng là có chút đạo lý Vậy được đi Ta xem một chút ngày nào có tâm tư đi làm các nhiệm vụ trở về lại đến khiêu chiến. Đấu kiếm trưởng lão. Người nói khiêu chiến này thập đại chân truyền làm sao cùng mua rau cải trắng giống như Lý Thiên Sinh khoát khoát tay. Không sai biệt lắm không sai biệt lắm. Vậy hôm nay trước hết sáng này rồi. Gặp lại. Nói xong hắn nhảy xuống lôi đài lưu lại đám người trở mắt hốt mồm biểu lộ. Trong mắt rơi mất một chỗ. Đấu kiếm trưởng lão khẽ trao mày gần nhất tất cả trưởng lão đều rất chú ý Lý Thiên Sinh này, nhìn. Hắn tựa hồ cũng không có cái gì xảo trá, chỉ bất quá. Lý Thiên Sinh đánh xong lôi đài, tựa hồ cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, hảo hảo nghỉ dưỡng sức 7 ngày. 7 ngày sau đó, hắn sốt cuộc quyết định đi trước hoàn thành cái gọi là tông môn nhiệm vụ tích lũy điểm tống hiến tốc độ lại nói. Tần Lôi Phương Nhiên Hàn bất lãng đều tại riêng phần mình bận rộn, Lý Thiên Sinh dứt khoát một người ra cửa. Chỉ có Sở Gian Cờ Lin rảnh đến nhàm chán đi theo. Bất quá trên đường ngẫu nhiên gặp Mác Vin. Cái này một dạng nhàm chán nam nhân rất mau tới hào hứng, đi theo Lý Thiên Sinh hướng tuyên bố nhiệm vụ chỗ đi đến. Đi nửa sờ, còn không nhìn thấy tuyên bố nhiệm vụ chỗ cái bóng, Mác Vin nhìn không được hỏi một câu. Lại nói Chúng ta ở giữa có người nhận biết tuyên bố nhiệm vụ chỗ đường sao Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu. Dù sao ta không biết. phờ ran cờ lên. Nhìn ta làm gì ta là theo chân ngươi đi à. Mark Vinh giận dữ. Náo loạn nửa ngày chúng ta ở chỗ này dạo phố nha hắn tức giận bắt lấy một tên để tử hỏi đường. Mới phát hiện căn bản là đã đi qua rất lâu rất lâu. Một đoàn người trở về trở lại nửa ngày. Rốt cuộc thấy được một chỗ đỉnh núi. Đỉnh núi phía trên. Từng giấy đỉnh đài lầu cắt sắp xít Trong đó phi thường náo nhiệt thật giống cái phố xá sầm uất Vô số huyền thiên đảo công đệ tử trưởng lão ở trong đó bồi hồi lưu chuyển. Hai người một thú rơi xuống kiếm quang đi tới tuyên bố nhiệm vụ chỗ tìm được đệ tử chân truyền nhiệm vụ trưởng lão. Lý Thiên Sinh nghe Mark Vin hỏi thăm một chút. Nói là càng thường đi chỗ cao nhiệm vụ trưởng lão. Phát ra bài nhiệm vụ độ khó liền càng cao. Đương nhiên. Tông môn độ cống hiến cũng sẽ càng nhiều. Thế là đi thẳng tới chỗ cao nhất. Lẻ loi chơ chỏi một cách tiểu đình nghỉ mát chỗ ấy. Nơi này cùng địa phương khác phi thường náo nhiệt tạo thành so sánh rõ ràng. Chỉ có một người một bàn một ghế sữa, một bình một chén một cách mà thôi. Lý Thiên Sinh đi ra phía trước liền rất lễ phép vung tay lên. nhậm trưởng lão. Ta tới nhận chức vụ rồi cái kia ngay tại thản nhiên uống trà trưởng lão Phúc một ngụm đem nước trà phun tới. Ngươi hô lớn tiếng như vậy làm cái gì lại nói? Ai nói cho ngươi ta họ nhâm rồi lý thiên sinh gãi gãi đầu. Vậy ngài họ gì ta họ? Ngươi quản được sao ngài vị trưởng lão này tính tình thế nào lớn như vậy chứ? Nói nhảm. Ngươi hô lớn tiếng như vậy dọa ta kêu to một tiếng. Phun ra nhiều như vậy nước trà ngươi bồi ta à Cái gì lá trà ngài đây là Quý giá như vậy sao nhiệm vụ trưởng lão hừ một tiếng Đây là từ ly hỏa kiếm tung một vị đại trưởng lão chỗ ấy có được Tên là ly hỏa hồng trà Ngươi chỉ sợ nghe đều chưa nghe nói qua A lý thiên sinh À ly hỏa hồng trà à Ta chỗ này ngược lại là còn lưu lại mấy bao Đưa cho ngươi Xem như nhận lỗi đi Hắn tiện tay tử cản khôn giới bên trong lấy ra mấy bao lá trà đưa tới. Đúng là hắn cùng tần lôi một đám đi ly hỏa kiếm công thời điểm, cái kia tên là Lâm Nhược Lam nữ đệ tử tặng. Nhiệm vụ trưởng lão lấy làm kinh hãi. Tuyệt đối không có lường trước như thế một cách đệ tử bình thường thế mà lớn như vậy thủ bút. Lại sợ lý thiên sinh thu hồi đi. Bận biểu thu nhập chính mình trong túi. Hắn ho khan một cái. Sắc mặt tốt lên rất nhiều. Khủ khủ. Các ngươi mong muốn nhận nhiệm vụ ta nhìn các ngươi bộ ráng này. Chỉ sợ là vừa mới trở thành đệ tử chân truyền à ta chỗ này ban bố nhiệm vụ. Đều là thập đại chân truyền đệ tử cấp bậc mới có khả năng đảm nhiệm. Ta khuyên các ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Lý thiên sinh, không sai tiếp được chính là loại này độ khó cao, nghe nói loại này đến tiền nhanh. Ách, ta nói là tông môn độ cống hiến. Nhiệm vụ trưởng lão nhìn hắn liếc mắt, ngươi, ngươi xác định đương nhiên xác định, rất út. Nhiệm vụ trưởng lão cũng lại không khuyên can, móc ra một quyển sách nhỏ bắt đầu lật lên. Nói là sách nhỏ, nhưng là trong đó chữ cũng liền giải rác vài trang. Dù sao loại cấp bật này nhiệm vụ, đích thực cũng là không nhiều lắm. Nhiệm vụ trưởng lão nhìn thoáng qua, gật đầu nói, chỗ này có một cái... Đi cực Bắc Hốc Hàn Chi Địa thu thập phản 5 huyền băng. Lý Thiên Sinh y. Nghe liền lạnh. Không đi nhiệm vụ trưởng lão hừ một tiếng. Vậy cách này đâu đi Nam Cương hỏa diễm Đại Sơn bên trong thu thập phản hỏa chi tinh. Lý Thiên Sinh. Ngươi nghe một chút. Mới vừa ngại lạnh cách này nóng liền đến rồi. Không đi nhiệm vụ trưởng lão bắt người tay ngắn. Nhìn xuống không nhìn được nói. Cách này phù hợp. Đi hướng Tây Bắc Đại Hoang Chi địa Bắt giữ một đầu thần thú. Lý Thiên Sinh cách này ngược lại là còn có thể. Bao nhiêu độ tống hiến nhiệm vụ trưởng lão nhìn một chút, 50 vạn Lý Thiên Sinh. Quá ít, không đi nhiệm vụ trưởng lão giận dữ, ta con mẹ nó. Đồ để của ta đều là nhân vật chính không 907 chương 159 Thái Ngô Tiên Phủ ta là cầm ngươi mấy bao lá trà không giả. Ngươi cũng không thể được đà lẫn tới A Lý Thiên Sinh. Không phải, ngươi chỗ này liền không có loại kia hồi báo đặc biệt cao nhiệm vụ sao một lần đỉnh đi qua 10 lần cách chủng loại kia nhiệm vụ trưởng lão lật đến cuối cùng. Ngược lại là có một cái, giá trị công môn độ cống hiến 500 vạn lý thiên sinh đại hỷ, là hắn nhiệm vụ trưởng lão những mày. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhiệm vụ này, thế nhưng là 10 phần nguy hiểm à. Lý Thiên Sinh ta không sợ. Tốt à, nhiệm vụ này là như thế này. Đi đến phiếu Miu Chi Hải bên trên điều tra thượng cổ tiên nhân đồng phủ xuất thế công việc. Lý Thiên Sinh U, V, Quy, Quy, Mơ, Nghe, tựa Hổ vẫn được A. Nhiệm vụ trưởng lão hừ một tiếng. Cách này tiên nhân đồng phủ tên là Thái Ngô Tiên Phủ. Là thời kỳ thượng cổ bá tuyệt thiên hạ Thái Ngô Tiên Nhân trước khi phi thăng để lại ở trong nhân thế tuyệt thế tiên phủ chỉ bất quá, không biết bao nhiêu ngàn vạn năm đến một mật bí ẩn không ra, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ hiện thế, nhưng từ không người nắm giữ hắn uy tích, gần nhất nghe đồn mờ mịt trên biển có gì động, tựa hồ là cùng Thái Ngô Tiên phủ có quan hệ, cho nên tông môn mới tuyên bố nhiệm vụ này, ngươi cũng đã biết, Thái Ngô Tiên phủ này trọng yếu bực nào, Sẽ có bao nhiêu thế lực trông mà thèm thèm nhỏ rãi chuyến đi này Không biết gặp được bao nhiêu hung hiểm Cho dù là thập đại chân truyền để tử tiến đến Cũng chỉ là do xét một phen mà thôi liền đây đều là cỡ tử nhất sinh Lý Thiên Sinh nói Minh bạch rồi ta vậy thì đi Nhiệm vụ trưởng lão ngươi đứa nhỏ này làm sao không nghe lời đâu ngươi đến cùng là ai ta gọi Lý Thiên Sinh Nha Là ngươi ngươi biết ta không biết. Nhưng là ngược lại là nghe các trưởng lão khác nói qua chu ma trưởng lão đấu kiếm trưởng lão. Lý thiên sinh các ngươi những trưởng lão này bình thường cũng là đủ nhàn. Nhiệm vụ trưởng lão nói không phải. Các trưởng lão định thời gian cũng sẽ có nghị sự. Tự nhiên sẽ thảo luận gần đây trong tông môn đại sự. Mà cách nào tân tấn để tử đáng giá chú ý cũng là một cách trong số đó. Ô đều là nói thế nào ta sao quái, lười, xem không hiểu. Lý Thiên Sinh. Mark Vin cười ha ha tổng kết rất sâu sắc. Sâu sắc cái gì ạ Thờ gian cờ Linh gật đầu nói, Mark Vin nói đúng. Lý Thiên Sinh. Nhiệm vụ trưởng lão nói, cho nên. Ngươi cũng là gần nhất tôn môn trọng điểm coi chừng một tên chân truyền. Bất quá. Ngươi khẳng định muốn đi làm mạo hiểm như vậy nhiệm vụ sao Lý Thiên Sinh Xác định Vậy liền chúc ngươi may mắn Nhiệm vụ trưởng lão đem nhiệm vụ thẻ giao cho Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh nhận lấy tiện tay ném vào trong càn khôn giới Sau đó liền chuẩn bị cùng Mark Vinh Phở Gian Cờ Linh cùng nhau rời đi Nhiệm vụ trưởng lão thanh âm từ phía sau lưng truyền đến Xem ở ngươi đưa ta hồng trà trên mặt mũi Ta liền nhắc nhở ngươi một câu Cho ngươi một cách tối lương tâm đề nghị. Lý Thiên Sinh nhìn hắn trình trọng như vậy. Vội vàng chuyển người đến khiêm tốn nghe giảng nói. Kiến nghị gì nhiệm vụ trưởng lão nói. Chú ý một chút. Đừng chết rồi. Lý Thiên Sinh. Ngươi vẫn là đem hồng trà trả lại cho ta đi nhiệm vụ trưởng lão mỉm cười. Chờ ngươi bình an trở về. Có lẽ ta sẽ cho ngươi chữa chút. Lý Thiên Sinh xoay người rời đi. Vừa muốn rời đi núi này đầu Chợt thấy một tên trưởng lão khác bay xuống xuống tới Cười ha ha một tiếng Đối với nhiệm vụ trưởng lão chào hỏi Lão nhâm nghe nói ngươi cách này có cách mới trả ngon à Lý Thiên Sinh Quả nhiên vẫn là họ nhâm a Mạc Vinh nói Lão Lý Thật sự đi làm cách này cái gì Vừa tiên phủ nhiệm vụ Lý Thiên Sinh Đương nhiên Mạc Vinh yếu ớt nói Nghe hắn nói như vậy mơ hồ. Sẽ không phải có vấn đề gì a ngươi nếu là sợ hãi có thể không đi. Ta sợ hãi ha ha ha. Ta Mark Vin nổi tiếng thiên hạ gan ngựa lớn thật sự nói nhảm vậy ngươi đi mua một chiếc càng nhanh Linh Chu đến. Lần này đi càng xa hơn. Không có vấn đề. Các loại. Cái này cùng đảm lượng của ta có quan hệ gì Mark Vin mặc dù nói như vậy. Vẫn là ngoan ngoãn đi mua một chiếc Linh Chu. Lần này so với lần trước càng thêm tráng lệ hơn trăm lần Rộng rãi sáng tỏ Mà lại toàn thân trên dưới Tản ra không có gì sánh kịp khí chất quý tục Hoàng Kim rèn đúc cửa long vần quanh 360 độ cửa sổ mái nhà Mác ngạo nghệ nói vừa mới mua tuyệt phẩm pháp khí linh chu Tên là Hoàng Kim cửa long Hằng không nấu hạm đại thuyền Lý Thiên Sinh dơ ngón tay cách lên Quả nhiên vẫn là ngươi sốc nổi phong cách hai người một thú tiến vào cách này tuyệt phẩm pháp khí linh trục Phát hiện quả nhiên là không tầm thường Bên trong lớn quả thực là cách tiểu thành thị Đi ở bên trong có phần có một loại người sinh tịch mịch như tuyết cảm giác Mark Vin phát động hoàng kim cửu long hàng không mấu hàm đại thuyền này Lập tức bay vút lên Hướng phía phương đông xuyên thẳng qua bay lượn mà đi Phiếu Miu Chi Hải Ở vào Trung Châu thế giới phương Đông Là một mảnh minh mông vô ngần bao la hải vực Nghe nói chưa từng người có thể xác minh hắn chân chính biên giới ở nơi nào Trong đó phân bố nhiều vô số kể hải đảo Rất nhiều đều là không chút khói người Bị yêu tộc Ma tộc Thậm chí là không biết chủng tộc gì chiếm cứ Mà ở trên phiếu Miu Chi Hải Cũng có thập đại thánh địa một trong số đó Tên là phiếu Miu Tiên Các Cái này tiên tắt bên trong lấy nữ để tử chiếm đa số. Tu luyện quá nửa là thủy hệ thần thông. Nhưng bằng mượn hắn một phương thế lực. Có thể thống trị toàn bộ mờ mịt biển ngàn vạn năm. Đã có thể thấy được thế lực nó to lớn. Hai người một thú. Ở trên biển một đường hướng đông. Ngẫu nhiên gặp được có dấu vết người hải đảo. Liện sẽ trải qua ngừng một hai ngày. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Một mực hao tốn đem thời gian gần một tháng mới rốt cuộc sần dần tiếp cận phiếu mưu tiên các phương hướng. Mắc Vinh, U, Vinh, Quỳ, Quỳ, Mơ, không phải điều tra thái ngô tiên phủ nào đó sao chạy thế nào đến phiếu mưu tiên cắt tới Lý Thiên Sinh. Nghe nói thái ngô tiên phủ xuất hiện địa phương liền dựa vào gần phiếu mưu tiên cắt. Nếu không ngươi cho rằng làm sao sẽ nguy hiểm như vậy Chúng ta lần này tương đương với đoạt thức ăn trước miệng cọp A Mát Ngươi đừng nói dọa người như vậy Cái kia nhậm trưởng lão mới nói Chỉ là dò xét mà thôi Cũng không phải để cho ngươi thật sự cùng người tranh đoạt Lại nói Đường đường một vị tiên nhân tiên phủ A Bằng chúng ta cách này ba dưa hai táo Làm sao có thể cướp giật đến lý thiên sinh U, Vinh, Quy, Quy, Mơ Thế thì cũng không nhất định, loại chuyện này đều là xem duyên phận Thờ Gian Cờ Linh nói Phủ cận nơi này, có một cái tên là Quy Khư Hải Thị địa phương Nơi đó nghe nói cùng thiên nhai hải cắt không sai biệt lắm Cái gì đều có thể mua được Nói không chừng cũng có thái Ngô tiên phủ này tin tức Lý thiên sinh tốt, vậy liền trước tiên đi nơi này Ba người đi vào cách này tên là Quy Khư quần đảo địa phương Quả nhiên phát hiện lại là hồi lâu không thấy náo nhiệt chỗ tồn tại Trên biển phiêu bạc hồi lâu không thấy nhiều người như vậy Trong lúc nhất thời dứt khoát đều có chút không thói quen Mark Vin chúc ta nếu đã tới Vừa vặn đi mua một ít linh thạch cùng đồ ăn vặt Lý Thiên Sinh tán thành Đến cái kia Quy thư hải thị Quả nhiên thấy rộn rộn ràng ràng đám người Buôn bán các loại thiên tài địa bảo linh đan diệu dược thần binh lợi khí cửa hàng. Nhiều vô số kể. Phi thường ngáo nhiệt. Đang chuẩn bị mua đồ bỗng nhiên toàn bộ quy thư hải thị một trận rối loạn. Mark Vinh ngẩn đầu nhìn về nơi xa thế nào thế nào đây là. Đồ để của ta đều là nhân vật chính không 07 chương 160 các đại thánh địa thiên kêu tụ tập lý thiên sinh một đoàn người đang chuẩn bị mua chút đồ vật. Bỗng nhiên toàn bộ quy thư hải thị một trận náo động Nơi xa từng đảo kiếm quang bay lượn mà đến Đều là tinh khiết hào quang màu đen Còn chưa đi tới gần Liền đã bắn ra từng đảo kiếm khí màu đen Xoạt rung động Xé sách thư không Quanh dích mà tới a à, à, à từng đợt kêu thảm ở trên quy thư hải thị không ngừng vang lên Hiển nhiên là đã có không ít người thổ thương Mắc Vin giận dữ Đây là nơi nào tới tạp nhân. Thế mà dưới ban ngày ban mặt liền dám như thế càn dỡ càn dỡ thì cũng thôi đi. Thế mà còn dám ngay trước chúng ta mặt như thế càn rỡ lão lý. Giáo huấn một chút bọn hắn lý thiên sinh. Ba người còn không có đồng thủ. Liền nghe bên cạnh một cái hảo tâm chủ tiệm vội vàng kéo bọn họ nói. Mau trốn các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ đó là phiếu mưu hải bên trên mạnh nhất mấy cỗ hải tặc một trong hát long đảo cướp bóc đốt xếp Xếp người như ngói Mà lại thần thông quảng đại Liện phiếu mưu tiên các truy nã lâu như vậy đều không có biện pháp bắt lấy Mark Vinh có chút tức giận Lão ca Tâm ý của ngươi chúng ta tâm lính Nhưng là ngài nhìn kỹ một chút chúng ta bộ quần áo này Huyền thiên đảo Tông đệ tử huyền thiên đảo Tông biết xó không thiên hạ thập đại thánh địa một trong chính đảo khôi thủ. Vạn chúng kính ngưỡng đối mặt loại tà áp này thế lực. Chúng ta sao có thể chạy trốn đâu đương nhiên là vượt khó tiến lên. Anh Dũng bắt sặc rồi có phải hay không lão lý lão lý lão. Người đâu sở gian cờ Linh, hắn đã trốn đi. Má viên. Thì ra ta chỗ này thổi đến bá bá. Ngươi cho ta rơi đùng đùng phở gian cờ linh. Tóm lại đối mặt loại người này. chúng ta nghĩa vô phản cố. Lão Mát. Lên mắt Vin. Ta. Xem bọn hắn điểu bộ này. Chí ít có 20 30 tên thiên nhân cao thủ. Mà lại chỉ sợ đều chí ít đột phá nguyên cương cảnh giới. Thậm chí là linh hải cảnh. Ta cách này mới vào thiên nhân tiểu gà mờ. Sợ không phải đối thủ. Thờ gian cờ liên, đây không phải có đánh hay không qua được vấn đề. Thân là chính đạo đệ tử. Có thể nào ngồi yên không lý đến hai người ngay tại cãi cỏ. Lý Thiên Sinh đã sớm bay ra ngoài. Hắn bay ra ngoài trong nháy mắt. Bên cạnh bảy tám người cũng đều cùng nhau bay ra ngoài. tổng đồng kết thành một mảnh cương khí phòng phòng hộ. Đem nửa cái uy thư hải thị đều bảo hộ tại trong đó. Lý Thiên Sinh sớm biết không xuất thủ rồi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện lại có mấy cố thiết lực đệ tử, nhìn cái kia hầu hạ theo thứ tự là Táng Thiên Đao tông, Thiên Nhai Hải Các, Thiếu Mưu Tiên Các, thậm chí còn có Ly Hỏa Kiếm tông. Hà Hỏa Kiếm tông hai người, thế nào nhìn như vậy nhìn quen mắt thật giống ở đâu gặp qua giống như. Lý Thiên Sinh ngay tại vò đầu, liền nhìn Ly Hỏa Kiếm tông hai người xung phong đi đầu, vọt tới tuyến đầu. Một cái kia hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu sĩ tức giận nói Phương nào tặc tử Dám can đảm tai họa nhân gian mà lại dám ngay trước mặt ta nghiệp chướng Coi là thật tìm đường chết lý thiên sinh vỗ đùi Đây không phải lâm nhược lam cùng cái xích diễm cùng ma kia sư đồ hai cái sao Cái này bề ngoài lô ly nổi tâm tang thương xích diễm cùng ma gọi là cái gì nhỉ Còn không nhớ ra được đối diện Hắc Long đảo đầu mục đá sớm lặng lẽ cười lạnh nói thật xinh đẹp hoa tỉ muội A Các huyên đệ. Thêm chút sức. Bắt sống hai cái này mang về đúng. Đại ca Lâm Nhược Lam nghe lời này. Biến sắc. Sư phụ nàng càng là không nói một lời. Tiện tay vung lên. Một đảo hừng hực đến cực điểm hỏa diễm, hóa thành một đảo dây nhỏ, hoành không xuất thí, giữa trời quét ngang mà qua. Xuy một thanh âm vang lên giữa thiên địa đỏ lên nửa mảnh sau đó. Liền thấy cái kia hai mươi tên hát long đảo thân thể. Từ chính giữa đứt gãy ra. Hỏa diễm lại vẫn không có đình chỉ. Tiếp tục thiêu đốt lấy bọn hắn hai nửa đoạn thân thể. Tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời phóng lên tận trời. Kinh người hơn chính là. Bọn hắn hai đoạn thân thể rơi xuống tiến vào trong biển. Ngọn lửa kia vẫn không có dập tắt. Thiêu đốt được chung quanh hải vực đều đỏ lên. Lý thiên sinh hít sâu một hơi. y Thật là tàn nhấn tiểu nha đầu này ra tay thật ác độc nha nhưng là toàn bộ quy thư hải thị bên trên. Lại bảo phát ra kinh thiên động địa âm vang tiếng khen. Hiển nhiên là đối những hải tập này oán hận chất chứa đát lâu. Mặt khác mấy phe thế lực để tử lấy làm kinh hãi Sau đó cũng đều cười cười. Khống chế kiếm quang bay lượn mà đi. Cùng ly hỏa kiếm tông cách này một đôi sư đồ chào hỏi. Hai vị là ly hỏa kiếm tông sư tỷ sư mùi A-ta là táng thiên đao tông bát đại đệ tử chân truyền một trong. Tên là Nguyên Vô Cực. Lâm Nhược Lam hơi kinh hãi nói. Vô cực thiên đao Nguyên Vô Cực cách kia Nguyên Vô Cực lập tức vui mừng những mày. Nghĩ không ra vị sư mùi này thế mà nhận ra. Hổ thẹn hổ thẹn Thiên nhai hải cắt một tên đệ tử cũng vội vàng bay tới. Ta là thiên nhai hải các thiên các đệ tử. Tên là Hoa Kinh Vĩ Lâm Nhược Lam vội nói. Nguyên lai là luyện đan đại tông sư Đinh Văn Diệu Quan Môn đệ tử Hoa Sư Huynh Phiếu mưu tiên các vị kia đệ tử áo trắng cũng lạnh nhạt nói. Phiếu mưu tiên các bạch phi loan. Lâm Nhược Lam càng là giật mình. Nguyên lai là phiếu mưu tiên các cỡ đại đệ tử chân truyền bên trong duy nhất nam đệ tử. Bạch Phi Loan Bạch Sư Hương kính đắt lâu kính đắt lâu. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ. Bạch Phi Loan này có thể tải phiếu mưu tiên các loại này nữ đệ tử làm chủ thánh địa lăn lộn đến cửa đại chân truyền. Xem ra đích thực cần phải có chút bản sự. Lâm Nhược Lam vội nói, gặp qua các vị Sư Hương ta là ly hỏa kiếm tông đệ tử chân truyền Lâm Nhược Lam, vị này. Vị này. Không có đạt được Sư Phụ cho phép. Lâm Nhược Lam không dám tùy tiện hướng người ngoài giới thiệu sư phụ của mình. Chỉ có thể đứng tại nơi này. Còn lại các đại thánh địa các thiên tri ghiêu tử đều trông mong nhìn về phía tư tình tuyết, chỉ tiếc. Không có cái gì nói tiếp. Những người khác giới thiệu xong rồi ánh mắt mọi người đều nhìn phía Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh phất phất tay chuẩn bị đi trở về rồi. Bỗng nhiên, Lâm Nhược Lam kinh hô một tiếng nói, ngài, ngài là, Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Tần lôi sư phụ Vị kia tiên sư đại nhân tư tình tuyết Nghe sắc mặt cũng là nhất biến Lý Thiên Sinh việc đã đến nước này chạy Cũng chạy không được rồi Lý Thiên Sinh chỉ có thể cười nhạt một tiếng Không sai Là ta Mặt khác tam đại thánh địa thiên chi ghiêu tử Gặp hai người Mỹ nữ này Cái này thần sắc Ám đảo nguyên lai bọn hắn vẫn là người quen Không nghĩ tới Tư tình tuyết hử lạnh một tiếng nói, Lý Thiên Sinh, nói xong. Ba năm sau ta sẽ lại đi tìm ngươi huyết nhất tử chiến, không nghĩ tới thế mà gặp gỡ ở nơi này. Đáp như vậy, liền để ta xem một chút cách này thời gian hơn một năm tu vi của ngươi có hay không có lui bước đi nói xong. Làm dáng lại là chuẩn bị ở đây chơi lên một chiếc. Lý Thiên Sinh, đứa nhỏ này quả nhiên có chút hổ. Nhưng là tư tình tuyết đã sớm vung tay lên bỗng nhiên bảo phát ra toàn bộ lực lượng. Nàng biết rõ Lý Thiên Sinh là bình sinh khó gặp kình địch. Cho nên đi lên liền thi triển ra toàn bộ lực lượng thiên địa pháp tướng. Bỗng nhiên chống ra thiên địa cao tới trăm ngàn trượng. Che khuất bầu trời chính là tư tình tuyết thiên địa pháp tướng. Huyết diễm thiên nữ mà giờ khắc này. Huyết diễm thiên nữ này hư ảnh. Tựa hổ ngưng tụ rất nhiều. Mà lại này thiên địa nguyên khí đã hóa thành thuần dương. Quanh thân thậm chí có thật nhiều lôi đình sét đánh vần quanh. Dòng giã tam trọng lôi đình. Lý thiên sinh khẽ di một tiếng. Thế mà vượt qua lôi ghiếp mà lại đã vượt qua tam trọng thiên nhân cảnh giới. Thất phẩm thiên địa pháp tướng. Bát phẩm lôi ghiếp cảnh. Vượt qua thiên ghiếp lôi phạt sau đó. Một thân nguyên khí tạp chất đều bị luyện hóa. Hóa thành thuần dương. Mà thiên địa pháp tướng cũng càng vì ngưng tụ, càng có chân chính thiên hiếp lôi đình hộ thể, uy năng tăng vọt, tư tình tuyết huyết diễm thiên nữ vừa ra. Tất cả mặt khác thánh địa thiên chi yêu tử lập tức giật nảy mình, từng cách nhượng bộ lui binh, trong mắt của nàng lại là chỉ có một người, Lý Thiên Sinh tới đi Lý Thiên Sinh. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 07 chương 161 ánh sáng của đảng ầm ầm tư tình tuyết thiên địa pháp tướng. Huyết Diễm thiên nữ đi lên liền bạo phát ra không có gì sánh kịp thế công. Từng đảo hỏa Diễm cùng kiếm khí phô thiên cách địa âm vang mà tới. Trông thấy điều bộ này. Mặt khác mấy đại thánh địa cách gọi là thiên chi kiều nữ lập tức đều giật mình kêu lên. Nhao nhao nhượng bộ lui binh. Từng cây sợ bị tác động đến. Phiếu mưu tiên các bạch phi loan sắc mặt trắng nhợt, lầm bẩm nói, lâm sư mùi, ngươi. Ngươi cái này sư tỷ vậy mà tu vi cao thâm như vậy dứt khoát kinh khủng như vậy à. Lâm nhược lam thấp giọng nói, nàng không phải sư tỷ ta, là sư phụ ta, ly hỏa kiếm công truyền công trưởng lão một trong. Nha, à còn trẻ như vậy phiếu mưu tiên các bạch phi loan. Táng thiên đao tông nguyên vô cực. Thiên nhai hải cắt hoa kinh vĩ đồng thời kinh hô một tiếng Mà giờ khắc này đối diện với mấy cái này kinh khủng thế công lý thiên sinh Lại ngược lại là bình tĩnh nhất một cái Hắn bỗng nhiên đại thủ vỗ ầm ầm từng đảo thiên địa nguyên khí liền hóa thành một cánh cửa cũng giống như Ngăn tải trước người mình Cái kia vô biên vô hạn Có thể đủ nung chảy nửa cách bầu trời Toàn bộ hải vực liệt giếm cùng kiếm khí Hết lần này tới lần khác đến trước người hắn Lại liền không cách nào lại tiến lên Tư tình tuyết khẽ trao mày thật sự không có nhục chí Nàng cùng Lý Thiên Sinh đánh qua Đương nhiên biết rõ không có khả năng như thế Dễ như trở bàn tay thắng qua hắn Tư tình tuyết hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ nhìn liền Cùng tiểu nữ hải đang chơi trò chơi bình thường Nhưng mà trên thực tế Một đảo hừng hực như nham tương Xích hồng như máu tươi rộng thùng thình cử kiếm từ nàng hai lòng bàn tay bên trong trống sống mà hiện chính là nàng độc nhất vô nhị pháp bảo. Nam Minh Ly hỏa kiếm kiếm này vừa ra. Phản phất cùng sau lưng thiên địa pháp tướng huyết Diễm thiên nữ hai tướng hô ứng. Trong nháy mắt cái kia che khuất bầu trời huyết diếm thiên nữ trong lòng bàn tay. Cũng xuất hiện một đảo to lớn vô cùng kiếm khí màu đỏ thắm mà lại. Cùng trước đó chắc hẳn. Cang có vô cùng lôi đình sét đánh quấn quanh ở huyết kiếm phía trên. Hỏa diễm, lôi quang, màu máu tràn ngập hư không, đem toàn bộ hải thị quanh mình mấy trăm dặm đều chiếu rọi màu đỏ bừng đỏ bừng. Người người nhìn mà phát khiếp, sợ hãi không thôi. Sau đó, một kiếm này Bỗng nhiên chém vào mà xuống tư tình tuyết một tiếng quát khẽ ly hỏa kiếm đảo phần tận bát hoang oanh phản phất là toàn bộ màu đỏ thắm thương không. Xoay ngược lại. Từng đảo lôi đình liệt diễm. Hừng hực kiếm khí chút xuống lý thiên sinh cười nhạt một tiếng. Quả nhiên có chút tiến bộ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên chập ngón tay như kiếm thi triển ra sư đảo tôn nghiêm kiếm của chính mình chi. Bất hổ nhất kiếm là vì nhị đệ tử hàn bất lãng sáng tạo một kiếm Nhìn như là kiếm pháp Kỳ thực đã bao hàm hàn bất lãng tu luyện tất cả thần thông công pháp Đủ loại bàng môn tà đạo Nhưng thật ra là không gì sánh kịp để nhất thiên hạ phòng ngữ chi thế cho nên Mới danh xưng bất Hủ lý thiên sinh kiếm này vừa ra Bá một tiếng Thiên địa đều trắng phản phất một đảo bạc quang Bột phát sau đó Che dấu toàn bộ thương không cùng đại địa Che giấu ánh mắt mọi người cùng tầm mắt Trong một chút mắt Phương viên trăm ngàn giảm bên trong Tất cả mọi người tạm thời mù Cái gì đều nhìn không thấy rồi Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt Nhưng trong chút nhóng này sau đó thiên địa thanh minh yên lặng như tờ Mà tư tình tuyết đủ loại kiếm đạo Thần thông, hỏa Diễm lôi đình, pháp tướng Toàn diện đều hóa thành không có gì. Phản phất bị cái kia một đảo bạch quang chỗ xoát, tan biến không thấy. Cái gì toàn bộ quy khư hải thị bên trong. Cũng có không biết bao nhiêu cao nhân ở đây. Đều là biết hàng. Lập tức đều trởn mắt hốt mồm. Kinh hô không thôi. Mà tại trên đường chân trời. Đông đảo thánh địa các thiên chi ghiêu tử. Cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Lời nói đều nói không nên lời. Lâm Nhược Lam nhìn thấy sư phụ lẻ loi trơ trọi một người. Có chút buồn tẻ đứng đứng ở trong hư không? Tựa hồ có chút không biết làm sao. Không khỏi trong lòng một trận đau lòng. Bận bịu bay lượn mà đi. Đứng ở sư phụ bên cạnh. Thấp gióng nói. Sư phụ. Tư tình tuyết trầm mặt phút chốc than nhẹ một tiếng nói bỏ đi bỏ đi. Nàng mặt hướng Lý Thiên Sinh. Nhỏ nhắn sinh sắn trong thân thể Lại ẩm chứa vô tận năng lượng Chỉ bất quá thời khắc này Lời nói tựa hồ có chút mỏi mệt Lý Thiên Sinh Ta coi là trải qua hơn một năm nay Liều mạng tu hành Chính mình có thể có chút tiến bộ Không nghĩ tới Nói xong lời cuối cùng Tư tình tuyết sắc mặt có chút àm đàm Phản phất có điểm lá trá trực khóc ý tứ Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu Hắn nhưng không có ứng phó Loại tràng diện này kinh nghiệm Ây, không có kỳ thật ngươi tiến bộ rất lớn, chỉ bất quá ta tiến bộ càng lớn mà thôi Đám người Lâm Nhược Lam trên mặt hiển lộ một tia nổ khí Tư tình tuyết cũng là không còn gì để nói Ngươi thật là biết an ủi người Lý Thiên Sinh, ha <cười> ha, phải không ta cũng không biết ta còn có kỹ năng này Tư tình tuyết Lâm Nhược Lam cả giận nói Lý tiền bối mặc dù ta sư đồ hai người không kịp ngươi sư đồ Nhưng ngươi thắng coi như thắng Hà tất còn mở miệng nhục nhã sư phụ ta Lý Thiên Sinh vò đầu Ai nhục nhã ta nơi đó có A Lâm Nhược Lam bỗng nhiên rút kiếm nơi tay tư tình tuyết lại chậm rãi bay người lên phía trước Ngăn cản học trò cưng của mình Lắc đầu nói Được rồi Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Sinh, người ta ăn oán có thể tạm thời buông xuống, bất quá. Thân là chính đạo đệ tử, nếu nơi đây có đạo tặc làm loạn, không thể không có trừ, Lý Thiên Sinh. Người có đi hay không Lý Thiên Sinh còn không có trả lời. Mặt khác Tam Đại Thánh Địa Tam Đại Thiên kiêu đã chắp tay hành lễ. Nghĩa chính ngôn tử. Giống giặc nói. Chúng ta nghĩa bất sung từ tư tình tuyết lườm hắn bọn họ liếc mắt. Hừ nhẹ một tiếng. Ý kia rõ ràng. Ta hỏi là Lý Thiên Sinh cũng không phải hỏi các ngươi trong lúc nhất thời chàng diện hơi có vẻ xấu hổ. Lâm Nhược Lam bận biểu hóa giải chắp tay nói. Đa tả ba vị sư huyên có ba vị sư huyên tại. Đám cặp tử kia tất nhiên tai kiếp khó thoát nói xong. Nàng cũng nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh nói kỳ thật. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này mua chút đồ ăn mà thôi. Tam đại thiên ghiêu biến sắc cả giận nói, vị này. Huyện thiên đảo Tông đảo hấu thân là thập đại thánh địa đệ tử. Gặp như vậy việc áp. Há có thể ngồi nhìn mặt kể người ta tu đảo tại sao đến đây trừ ma vệ đảo. Chém gian trừ ác Hảo nhiên thiên địa. Chính khí trường tồn lý thiên sinh ác khẩu không trả lời được. Được được được, để cho các ngươi nói hình như ta không đi đều thành đại ác nhân giống như. Ta đi, ta đi còn không được sao tư tình tuyết hử một tiếng. Khóe miệng lại tựa hộ như có chút xương lên. Lâm nhược lam như có cảm giác, gãi đầu một cái trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Lý thiên sinh phi thân mà xuống. Đi vào Mark Vin cùng sở gian cờ Linh bên cạnh. Vo khan một cách nói. Hai vị, chúng ta chuẩn bị đi chém gian trừ áp. Giúp đỡ chính nghĩa rồi nghe được rồi hả Mark Vinn. Ngươi vừa mới rõ ràng căn bản không muốn đi a đừng nói nhảm. Lái thuyền rồi mắc viên. Nói là lái thuyền. Ngươi biết những cái kia đảo cặp xào huyệt ở đâu sao Lý Thiên Sinh. Không biết. Lúc này may mà có người đi ra giải vây. Một vị phúc hậu lão nhân đi lên phía trước chắp tay hành lễ nói vị này. Tiên nhân. Lão hủ là quy thư hải thị này đảo chủ. Chư vì nếu như có ý đi tiêu diệt đảo phỉ lão Hủ vô cùng cảm kích đến mức những ngày đảo phỉ đại bản doanh lão Hủ lại là có biết một 12 tư tình tuyết mấy người cũng xích lại gần tới nghe Ồ ở đâu đồ để của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 162 noi theo trên mặt đất lý Thiên Sinh Đẳng đã cho ta một mùa xuân bao ước vỏng đám người ngồi mác phim Hoàng kim cửu Long Hằng không mấu hạm đại thuyền Hướng phía huy tư hải thị đảo chủ chỉ điểm xào huyệt đại bản doanh mà đi. Trên đường đi, Lý Thiên Sinh không biết vì sao trong đầu vẫn luôn là cách này dai điệu, không tự chủ được hừ đi ra. Tư tình tuyết trao mày, lườm hắn một cái. Vừa mới một đoàn người biết rõ địa điểm. Chuẩn bị cùng nhau tiến đến tiểu phỉ. Lại bởi vì ngồi công cổ giao thông gì phát sinh tranh chấp Hiển nhiên. Tam đại. Thánh địa ba vị thiên kiêu. Đều chân thành mời lâm nhược lam sư đổ hai người cùng mình đồng hành Thậm chí riêng phần mình tế ra pháp bảo của mình Linh Chu Đương nhiên Tại Mark Vin đem hoàng kim cửu long hàng không mấu hàm đại thuyền của chính mình khoe khoang sau khi đi ra Cái gì thiên ghiêu đều bị chấn phục rồi Không chỉ là cách này tam đại thiên ghiêu toàn bộ quy khư hải thị đều bị kinh hãi Thế là cuối cùng tất cả mọi người ngồi lên hoàng kim cửu long Hằng không mấu hạm đại thuyền này bay phút lên mà đi. Lâm Nhược Lam cầm trong tay huy thư hải thị đảo chủ tặng, liên quan tới cái kia cái gọi là Hắc Long đảo một chút tư liệu. Phiếu mưu tiên các bạch phi loan áp sát tới. Thấp giọng nói. Lâm Sư muội Nhóm này đảo phỉ đến tổt cùng là thần thánh phương nào Lâm Nhược Lam nói. Khù khù. Bạch sư huyên theo người đảo chủ này cho tin tức, nhóm này đạo phỉ có lẽ cùng phiếu mưu tiên cắt còn có chút liên quan. Bạch phi loan trên mặt lập tức đỏ bừng lên. Không có khả năng lâm nhược lam khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Lạnh nhạt nói ra. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Bất quá. Nghe đồn trên phiếu Miêu chi hải này. Có không dưới mấy trăm văn đạo phỉ. Mà hát long đảo này là trong đó xếp hạng 10 vị trí đầu một đám 10 phần ngang ngược càn rỡ Bọn hắn cầm đầu tam đại đầu mục Danh xưng đầu rồng Thần thông hoàng đại Pháp lực cao thâm Nhất là cái kia đại đầu mục Nghe nói ít nhất là nguyên anh cảnh giới cao thủ táng thiên đao tông nguyên vô cực không biết lúc nào cũng đưa tới Gật đầu nói Khó trách có thể tại biển này bên trên không kiêng nể gì như thế Nguyên anh cảnh giới cao thủ Cho dù là tại chúng ta thập đại thánh địa bên trong Cũng đều là hạt tâm đệ tử chân truyền Làm trưởng lão lời nói Cũng là thượng tầng trưởng lão rồi Không sai Bất quá lâm sư mũi yên tâm Có chúng ta ở đây Tất nhiên muốn cách này một đám đảo cạc đều đền tội lâm nhược lam mỉm cười Cách này hiển nhiên Lý thiên sinh cũng cười cười Hắn tự nhiên nhìn ra được Cái này cái gọi là Tam Đại Thiên Giêu. Cũng đều là nguyên anh cảnh giới Tô Vi. Mà lại lại là thập đại thánh địa xuất thân. Thần thông tu luyện đều là cường đại nhất. Bình thường ngoại giới tán tu. Cho dù là ngang nhau cảnh giới. Cũng tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Mác Vin lặng yên lại gần nói. Lão Lý. Chúng ta thật đúng là đi diệt cái gì phỉ Lý Thiên Sinh cười khổ nói. Đều bị đỡ đến phân thượng này rồi. Ta có biện pháp nào phở gian cờ Linh nói. Diệt cá biệt đảo cặt cũng là không tính là gì. huống chi. Những cái kia đảo cặt xanh xưng phiếu miêu hải bên trên ship hạng 10 vị trí đầu. Tất nhiên cũng không ít bảo bối. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể đoạt hắn sạch sẽ. Lý Thiên Sinh. Lão Phú ngươi đã làm xong loại này hoạt động phở gian cờ Linh hử lạnh một tiếng. Đây coi là cái gì chẳng lẽ những cái kia đạo tạc bảo bối còn muốn giữ lại cho bọn hắn chôn cùng hay sao ta lo lắng không phải cái này Mà là Cái gì ngươi không có nghe vừa mới cái kia họ lâm tiểu cô nương nói Hắc long đạo này có lẽ cùng phiếu mưu tiên cắt còn có liên quan Mác viên khinh thường nói Giả a phiếu mưu tiên cắt nói thế nào cũng là thập đại thánh địa Chính đạo khôi thủ Làm sao sẽ trong nhà mình nuôi đảo cặt đâu Thờ gian cờ Linh cười lạnh nói Vậy cũng không tính là gì chuyện hiếm lạ Nếu không Lấy phiếu mưu tiên cắt ở trên phiếu mưu hải thế lực Hắc long đảo loại này tiểu đảo cặt Làm sao lại bình yên tồn sống tới ngày nay bất quá Ta cũng là không thể khẳng định Lý thiên sinh khoát khoát tay Được rồi được rồi Đi thì biết Ở chỗ này phân tích những ngày cũng vô dụng. Ăn cơm ăn cơm. Bọn hắn vừa mới tải quy thư hải thì cái kia mua không ít đồ ăn. Lúc này bụng cũng đã đói. Lập tức ăn uống thả cửa bắt đầu. Mặt khác tam đại thiên kiêu, tư tình tuyết sư đồ hai người, hai mặt nhìn nhau chỉ có thể trông mong nhìn xem. Ăn ăn, Lý Thiên Sinh tựa hồ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng kéo xuống một cái đồi gà đưa cho tư tình tuyết. Ác ngươi có muốn hay không đưa một chút tư tình tuyết? Không được Lý Thiên Sinh thở dài một hơi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tư tình tuyết. Đám người. liền mác viên đều nhìn lắc đầu không ngừng. Vỗ vỗ Lý Thiên Sinh bả vai. Lão Lý A. Ngươi cái này nửa đời người sợ là không sao cả. cùng nữ nhân đã từng quen biết A Lý Thiên Sinh khinh thường hử lạnh một tiếng. Ngạo nghế nói. Đâu chỉ cách này nửa đời người Đời trước ta cũng không có Mark Vin Người cái này kiêu ngạo cái gì Sức lực a Arthur Gian Cờ Linh Lại là lớn thêm tán thưởng Nói hay lắm cùng nữ nhân sinh Liếu quan hệ Tuyệt đối không có công việc tốt lão lý Lẽ ra ngươi người này Mặt khác cá tính Có thể nói là không còn gì khác Bất quá liền điểm ấy tới nói Vẫn là thật hợp ta khẩu vị Lý Thiên Sinh Cười ha ha Hạ tựa hồ không đúng chỗ nào Mark Vin lại lặng lẽ cười nhìn về phía phở gian cờ linh. Lão Phú A. Nghe ngươi lời này ý tứ. Thì ra ngài là nhận qua cái gì thương tích A dù sao ngươi cùng lão Lý bất đồng. Hắn nhìn đứng lên mà nói ông cụ non. Bất quá thật sống cũng so ta lớn hơn không được bao nhiêu. Ngày thế nhưng là năm xưa kẻ già đời A. Phở gian cờ linh hừ lạnh một tiếng. Vùi đầu xuống dưới, cùng chỉ mèo già giống như cuộn lại trên sàn nhà không nói. Mark Vinh cùng Lý Thiên Sinh liếc nhau đều là cười trộm đoán chừng là đoán chúng. Đúng lúc này, Lâm Nhược Lam bỗng nhiên nói, nhanh đến rồi. Đám người từ Hoàng Kim Thuyền lớn phía trước toàn cảnh cửa sổ mái nhà nhìn lại. Quả nhiên gặp nơi xa là một mảnh liên miên màu đen quần đảo. Phản phất là một chối thất lạc ở màu lam phiếu miêu hải bên trên đen dây chuyền chân Châu Lại hình như là một đảo Hắc Long. Đầu sồng, thân sồng, đuôi sồng, lấy từng tỏa màu đen cầu nối ghét nối thành một đảo. Hoàng Kim Thuyền lớn còn không có tới gần, đã sớm kinh động đến hắc Long quần đảo phía trên ghét sới cấm chế, lập tức. Từng đảo kiếm khí màu đen bỗng nhiên gào thét mà tới. Phiếu Mưu Tiên Cắt Bạc Phi Loan trao mày U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là. Phiếu Mưu Thiên Quang kiếm trận không, không. Phiếu mưu thiên quang kiếm trận kiếm mang thuần trắng mà không phải bực này màu đen chỉ là Lý thiên sinh nhìn xem thật giống bão tố bình thường âm vang phóng tới kiếm quang Nhìn về phía mắc viên hỏi Thế nào lão má Người cách này hoàng kim thuyền lớn có thể hay không chịu nổi mắc viên vỗ bầu ngực Ngày yên tâm ta cách này hoàng kim cửu long Hằng không mấu hạm đại thuyền Nhưng là chân chính tuyệt phẩm pháp khí mong muốn phá hủy tổn thương đến ta cách này bảo thuyền chí ít cũng là được tuyệt phẩm linh Trần. thậm chí là pháp trận mới có thể trấn pháp chi đạo. Cùng con đường luyện khí một dạng, cũng có phẩm cấp phân chia. Chỉ bất quá, trận đạo luận uy lực mà nói, muốn so pháp bảo dòng giá cao hơn một cách đại cảnh giới. Tỷ như linh Trần có thể phá hủy pháp khí, pháp trận thậm chí có thể uy hiếp nói khí đương nhiên. Trận pháp kết giới, hao phí vô tận linh thạch kỳ trận. Mà lại lại muốn mượn trở thiên địa sông núi đại thế Càng không cách nào di động Cho nên bình thường đều dùng làm trong nhà hộ viện Mark Vin vừa dứt lời Bạch Phi loan cười lạnh một tiếng Như coi là thật cùng ta phiếu miêu tiên cắt phiếu miêu tiên quan giếm trận bình thường Đó chính là chân chính pháp trận đừng nói ngươi đây chỉ là tuyệt phẩm pháp khí Liền xem như chân chính đạo khí chỉ sợ cũng Quanh lời còn chưa nói hết Liền nghe đến từng đợt oanh minh. Thật sống từng đảo lôi đình liền ở bên tai mình nổ tung bình thường. Chỉnh chiếc hoàng kim thuyền lớn rung động ầm ầm. Tựa hồ đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mark Vin sắc mặt thay đổi. Đồ để của ta đều là nhân vật chính không 07 chương 163 nếu các người thành tâm muốn biết. Ta hoàng kim thuyền lớn Mark Vin kêu thảm một tiếng. Lý Thiên Sinh nói. Còn không mau thu lại Mark Vin liên tục gật đầu Tâm niệm vừa động Chỉnh chiếc hoàng kim thuyền lớn đã hóa thành ba tất lớn nhỏ Bị hắn thu nhập chính mình trong càn khôn giới Mà đám người cũng thoáng cách phi thân mà ra Sau đó Liền thấy phu thiên cách địa Mưa bom bão đạn bình thường kiếm khí màu đen gào thét mà tới Mark Vin Mẹ A lão lý lão phú cứu mạng mọi người tại đây bên trong Liền mấy hắn tu vi thấp nhất. Bất quá vừa mới tấn thăng thiên nhân. Chỉ là nhất phẩm tiếp thiên cảnh giới. Đối mặt loại này đại trận hộ sơn oanh gích. Chỉ sợ nháy mắt liền phải mất mạng. Lý thiên sinh chỉ tay một cái. Từng đảo màu hoàng kim hoa sen đem hắn bao bao ở trong đó. Vô tận sắc trời sông lên tận trời. Mát viên thận trọng mở to mắt. Liền thấy từng đảo án kiếm màu đen gào thét mà đến. Nhưng mà đánh tới cái này màu vàng đài sen phía trên Lại phản phất là lấy trứng tròi đá Nhao nhào phá toái ra Hóa thành hư vột Hắn lập tức lặng lẽ vui lên yên tâm lại Không khỏi ngửa mặt lên trời gào thép một tiếng nói Nhường bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi lời còn chưa dứt Đối diện đã thay đổi trận pháp Kiếm khí màu đen trong chốc lát đình chỉ phút chốc Sau đó Hóa thành màu đỏ như máu bạch phi loan sắc mặt lại lần nữa nhất biến, phiếu mưu thiên chu kiếm trận cách này. Đây đắt là trung phẩm pháp trần rồi uy lực so vừa mới tăng vọt gấp 10 lần có thừa tất cả mọi người nhìn về phía Mark Vinh. Mặc dù không có mắng ra miệng, nhưng Mark Vinh rõ ràng nghe được từng tiếng công việc bẩn thiểu. Miệng quả đen liền phở gian cờ liên cũng nhìn không được oán giận nói. Lúc này, liền đến các hiển thần thông trước mắt. Liền nhìn tư tình tuyết lâm nhược lam sư đồ hai người. Thi triển ra ly hỏa kiếm tông kiếm đảo. Từng đảo đỏ rực như lửa kiếm khí. Cùng cái kia oanh gích mà đến kiếm trận pha chạm vào nhau. chôn vùi. Hóa thành sáng chói diễm hỏa. Tư tình tuyết tu vi lúc này liền có thể nhìn ra được xa ở trên lâm nhược lam. Nàng hử lạnh một tiếng. Tùy tâm một điểm. Một đảo thiên địa pháp tướng hơi co lại bản in Liên bảo hộ ở chính mình sư đồ hai người phía trước. Trong tay càng là cầm hai ngụm liệt hỏa trường kiếm. Vung vầy chỗ. Đem từng đảo kiếm quang hóa thành hư vô. Phiếu miêu tiên cắt. Bạch phi loan. Thi triển chính là vô cùng cường đại thủy hệ thần thông. hắn tâm niệm vừa động. Tựa hồ phía trước biển cả chi thủy chảy ngược mà đến. Hóa thành từng đảo âm âm sóng dậy tường nước. Đem những cái kia kiếm quang ngăn tại ngoài thân Táng thiên đao tông nguyên vô cực Thì là ngưng tụ một đảo đao cương Vắt ngang ở giữa thiên địa Ngăn cản tại trước người mình Thiên nha hải cắt hoa kinh vĩ Thì là lấy ra một đảo pháp bảo Tựa hồ là một chương quyển trục bức tranh Đón gió nhón một cái Hóa thành kinh thiên vĩ địa một bức tranh trục chặn lại đảo đảo kiếm khí Lý Thiên sinh cho mình cùng phở gian cờ liên. Mác viên đều thi triển huyện thiên hóa liên đài thần thông. Ba người phản phất ba tôn Phật bình thường. Bị hoa sen vàng quang mang thủ hộ. Căn bản không cần động tác. liền trôi nổi trên biển lớn. Dưới bầu trời. Nhìn mười phần tiêu sái hài lòng. Ba người một bên ngồi lấy đài sen xem nghịch còn vừa không quên lời bình mọi người cảnh giới thủ đoạn. u V, G, W, W, M. Bạch Phi Loan này không hổ là phiếu mưu tiên các cỡ đại đệ tử chân truyền một trong. Chiêu này phiếu mưu ngự hải đại thần thông. Thực thi được tương đương thuần thuộc rồi. Nguyên vô cực gia hỏa này cũng không sai. a Cái này vô cực đao cương chỉ sợ chí ít tu luyện tới để cỡ trọng rồi. Thiên nhai hải các ta vị này đổ đệ đổ đệ đổ đệ. Trong tay bức tranh này trục. Tựa hổ là một kiện đảo khí. Tên là Kinh Thiên Vĩ Địa Hình. Xem ra tiểu tử này lai lịch bất phàm A Lại có loại bảo vật này. Hót. Tư tình tuyết tay này thiên địa pháp tướng vận dụng. Có thể nói là năng phong tạo cực rồi. Tùy tâm sở dụng. Vận dụng tự nhiên. Diệu quá thay diệu quá thay. Đương nhiên, những này lời bình đều là lý thiên sinh một người đang nói chuyện. Tư tình tuyết sần dữ. Diệu quá thay ngươi cách a ngươi nếu thần thông quảng đại. Còn không nghĩ một chút biện pháp đối phó kiếm trận này Lý Thiên Sinh. a cái gì a hợp lấy đều chờ đợi ta xuất thủ a nói nhảm. Lý Thiên Sinh ngẩn đầu quan sát nơi xa. sợ lên cái cầm nói. Đây là phiếu mưu tiên cắt phiếu mưu thiên chu kiếm trận biến chủng. Tựa hổ không quá chính tung. Nhiều lắm là xem như hạ phẩm pháp trận. Bất quá đích thực cũng có chút khó giải quyết. Nhưng là chỉ cần đánh tới một phương trận cước, cái này pháp trận cũng coi như phá. Các ngươi thấy không? Cái này đuôi rồng phương hướng, hướng tây bắc vị, có một chỗ bia đá màu đen đó chính là kiếm trận này một chỗ trận cước. Nhìn ta đánh nó. Phá giải trận này Lý Thiên Sinh đưa tay phải ra, hai cái ngón tay khoa tay một cái, lấy ánh mắt liếc nhìn chuẩn, phịch một tiếng Một đảo kiếm khí liền bỗng nhiên mà ra sư đảo tôn nghiêm kiếm thiên hoang nhất kiếm một kiếm thiên hoang oanh một thanh âm vang lên sau đó. Cái kia toàn bộ đuôi rồng đảo mãnh liệt bảo phá ra, đá vụn bắn tung trời, hạt bụi cuồng vũ, sau đó. Âm âm chìm xuống dưới. Lý Thiên Sinh. Ách tựa hồ có chút quá đầu. Đám người. Bất quá, cứ như vậy cái này Pháp trần cũng coi như phá. Ủa. Vinh Quy! Quy! Mơ! Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm cái gì bạch phi loan? Nguyên vô cực! Hoa kinh vĩ! Lập tức đều rời Lý Thiên Sinh một đoàn người xa gấp 10 lần. Tư tình tuyết ánh mắt phức tạp. Ngay tại giờ phút này, Hắc Long quần đảo phía trên. Từng đợt ồn ảo bỗng nhiên sông lên tận trời. Sau đó, đảo đảo ánh kiếm màu đen bay lượn mà đến. Cầm đầu hai người càng là gào thét liên tục Phương nào tặc tử lại dám sông vào ta hắc long quần đảo Mark Vin Cái này mẹ hắn thật sự chính là vừa ăn cướp vừa la làng Lý Thiên Sinh cũng vò đầu nói Chính các ngươi không phải liền là kẻ trộm sao làm càn các ngươi rốt cuộc là ai Mark Vin cười đắc ý Khủ khủ Nếu các người thành tâm muốn biết Lý Thiên Sinh ngăn cản hắn còn chưa lên tiếng Mặt khác tam đại thiên kêu đã báo danh ra đi Phiếu mưu tiên các Bạch phi loan táng thiên đao tùng. Nguyên vô cực thiên nhai hải các Hoa kinh vĩ hắc long đảo. Các ngươi tận thế đến rồi chúng ta thân là chính đạo đệ tử. Hôm nay liền muốn thay trời hành đảo. Giúp đỡ chính nghĩa không nghĩ tới. Cái kia cầm đầu hai người nghe. Chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại cười lạnh một tiếng. Thập đại thánh địa đệ tử thì tính sao cung nghênh đại ca nhào lạp lạp. Tại trên trời cao Những này hắc long đảo đệ tử đều Tại trong giếm quang quỳ một mảnh Sau đó Một đảo hát mang sông lên tận trời Bầu trời một tiếng vang thật lớn Một thân ảnh lóe sáng đăng chàng Xem ra đây chính là hát long đảo Đại long đầu rồi Một cách nam nhân áo đen bay lượn đến phía trước Người này một mặt lạnh nhạt Trên mặt có một đảo nghiêng nghiêng Mặt sẹo cười lạnh nhìn qua đám người Ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, phản phất là hai thanh đao bình thường. Ô huyền thiên đảo tông, ly hỏa kiếm tông, phiếu mưu tiên các táng thiên đao tông thiên nha hải các Nhiều như vậy danh môn chính phái. Thập đại thánh địa. Đệ tử chân truyền. Đều đến đây vây quét ta hắc long đảo. Thật sự là hết sức vinh hạnh. Người tới không ít a Mác viên cũng nghiêm túc, dường dưng nói ra đúng thế, đều là sông ngày tới. Ngày khách khí Không có không có Lý Thiên Sinh Hai ngươi ở chỗ này nói kẻ sớm người họ đâu tư tình tuyết sớm nhìn không được Hư Lạnh nói Hắc Long Đảo một đám cặp tử Cướp bóc đút xếp Thương Thiên Hải Lý Hôm nay chính là các ngươi tử kỳ Hắc Long Đảo Long Đầu Lão Đại Cười Lạnh nói Thương Thiên Hải Lý tổn thương cách nào trời Làm hải cách nào để ý cướp bóc đốt xếp ta lại không có đốt ngươi xếp ngươi đoạt ngươi cướp ngươi Liên quan gì đến ngươi mắc viên Ha ha Ngươi vậy thì đơn thuần hung hăng càn quấy không nghĩ tới Tư tình tuyết cũng cười lạnh một tiếng Ngươi thương thiên hải lý cướp bóc đốt xếp đương nhiên không liên quan chuyện ta Nhưng là Ngươi hết lần này tới lần khác tại dưới mí mắt ta thương thiên hải lý vậy ta há có thể dung ngươi hôm nay không đem các ngươi chết đến chó gà không tha máu chảy thành sông ta cơn giận này liền nuốt không trôi hắc long đảo đám người ngày cách này so với chúng ta còn không nói đạoo lý nha đầu rồng cũng cả giận nói hai chúng ta đến cùng ai mới là ác nhân lý thiên sinh cũng nhìn không được thở dài được vị này long đầu lão đại đụng phải đối thủ đau lòng hắn một giây Đồ đệ của ta đều là nhân vật 907 chương 1647 đại yêu tộc sao long ẩm hiện tư tình tuyết cũng không quan tâm những chuyện đó Bỗng nhiên vấy tay Thiên địa pháp tướng liền bay ra Phô thiên cách địa một cách huyết giếm thiên nữ, hoành không xuất thí, vắt ngang giữa thiên địa Cách này kinh khủng hình ảnh trực tiếp nhường hắc long đảo đông đảo cặt nhân ngậm miệng lại Cách kia đại long đầu cũng trao mày Thiên địa pháp tướng cảnh giới thì như thế nào hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Phía sau vậy mà cũng xuất hiện một tôn thiên địa pháp tướng thân thể khổng lồ đến cực điểm. Đen nhánh chi sắc. Thân người đầu rồng. Vốn lượn thẳng lên cửa tiêu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này đại long đầu thế mà cũng đột phá thiên địa pháp tướng cảnh giới đại long đầu phía sau thiên địa pháp tướng. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Phun ra ra một đảo bàng bạc thật lớn thủy hành nguyên khí. Hóa thành cuồn cuộn sòng lũ. Hướng phía đám người âm vang đánh tới tư tình tuyết hừ lạnh một tiếng. Chỉ một ngón tay. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bảo phát ra lực lượng khổng lồ. Phía sau huyết diếm thiên nữ điều khiển như cánh tay. Bỗng nhiên lắc tay bên trong cực đại vô cùng trường kiếm. Một đảo hỏa diếm hóa làm cầu vồng. Kinh thiên lói lên Một cái trước mắt sau đó Đem cái kia dòng lũ hóa thành hai đoạn U, V, Quy, Quy, Mơ Đại Long đầu sắc mặt ngưng trọng Biết rõ gặp được chân chính sinh tử đại định Ngươi cho rằng đột phá thiên địa pháp tướng cảnh giới liền có thể muốn làm gì thì làm sao Hôm nay gọi ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính thiên địa pháp tướng Tư tình tuyết thôi đồng thiên địa pháp tướng Đã phát động lôi hiếp cảnh của chính mình thủ đoạn Tam trọng lôi quang trong nháy mắt quấn quanh tại huyết diễm thiên nữ quanh thân phía trên. Bục phát ra sáng chói chói mắt. Dứt khoát có thể chọc mù con mắt quang mang đại long đầu sắc mặt kịch biến. Lôi giếp cảnh cao thủ biết đến quá muộn tư tình tuyết hừ lạnh một tiếng. Hai tay vạt một cái. Xoẹp một tiếng kiếm khí liệt diễm lôi đình ngưng tụ thành nhất tuyến. Phản phất biển trời giao tiếp cái kia một đảo thiên quang. Cực kỳ tinh mịn Chỉ bất quá chỉ có cỏng tóc đồng dạng phẩm chất. Xẹp qua giữa thiên địa. Sau một khắc. Cái kia đại long đầu thân thể tính cả phía sau hắc long pháp tướng đều đứt thành hai đoạn. Đây chính là tư tình tuyết đòn sát thủ. Không thể coi thường. Đại long đầu mặc dù đột phá thiên địa pháp tướng cảnh giới. Làm sao có thể so ra mà vượt tư tình tuyết loại này thánh địa trưởng lão hắn kêu thảm một tiếng. Phía sau hắc long pháp tướng trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành rộng lượng thiên địa nguyên khí. Ẩm vang tứ tán. Mà thân thể của hắn cũng đứt gãy vì hai đoạn hiển nhiên là bị chết không có khả năng lại chết. Nhưng mà. Vào thời khắc này. Đột nhiên. Dì biến này sinh đại long đầu trong hai đoạn thân thể. Đột nhiên tràn ngập mà sinh vô tận hắc khí. Phản phất ma vực lệ khí. Sát khí bình thường. Lại phản phất là vừa quái gì thú đồng dạng yêu gì Quấn huyết nhau Ngưng ghét Thời gian dần qua chiếm cứ tại một chỗ U Vinh Quy Quy Mơ Tất cả mọi người là giật này cả mình Cứ việc nơi này đều là thánh địa đệ tử Nhưng là cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này yêu gì quái đàn cảnh tượng người nhục thân Khi tu luyện tới đạt thiên nhân cảnh giới cuối cùng Đến mặt khác nhất trọng tầng thứ cao hơn trước đó. Là cực kỳ yếu ớt. Cho dù là thiên địa pháp tướng cảnh giới. Có thể đủ điều động vô tận nguyên khí. Dung chuyển cả một cái tông môn quốc độ. Nhưng nhục thân bị chém xếp sau đó. Cũng chỉ có thể thân tử đảo tiêu. Đương nhiên, nguyên anh cảnh giới sau đó. Một sợi nguyên thần có thể ly thể tìm kiếm thân thể mới đoạt. Xá, thế nhưng cần cực kỳ điều kiện hà khắc. Mà lại xác suất thành công cũng là cực thấp nhưng bây giờ Cái này đại long đầu thân thể đứt gãy sau đó Vậy mà bắt đầu chậm rãi khép lại mà lại Là lấy một loại cực kỳ quái gì phương thức tại khép lại lý thiên sinh cũng nhớ mày Trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ tới Yêu tục Sau đó vẹn vẹn chậm hơn hắn một điểm liền kịp phản ứng chính là phờ gian cờ lin Hắn cũng mặt liền biến sắc nói Lại là chân chính yêu tục hắc long đảo này đại đầu mục Thế mà không phải người thoáng một cái Đừng nói là các đại thánh địa thiên chi yêu tử Tư tình tuyết sư đồ hai người rồi liền liền hắc long đảo đám người Cũng đều nhao nhao giật mình kêu lên Từng cách nhượng bộ lui binh Rất sợ bị lan đến gần rồi liền cách kia nhị đầu mục ba đầu mắt Hiển nhiên cũng không biết cách này đại đầu mục thân phận chân chính Trông thấy một màn này sắc mặt trắng bịch, nhau nhau hướng về sau thối lui. Tư tình tuyết cũng trao mày nói, ngươi, ngươi là. Đại đầu mục giờ phút này, đứt gãy hai đoạn thân thể đã ngưng tụ tại một chỗ tựa hồ nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu. Đương nhiên, vẫn là chịu tổn thương nghiêm trọng hắn lặng lẽ cười lạnh kỳ thực sẵn đến cực hạn. Không sai ta là yêu tộc mà lại, là vô cùng tôn quý sao long nhất tộc phiếu miêu chi hải này. Vốn là ta long tục địa bàn Các ngươi những này thấp kém nhân tục Bất quá là xâm nhập chúng ta địa bàn đảo tặc các ngươi Mới thật sự là tặc nhân mác Vin gãi gãi đầu nói Yêu tục sao long nhất tục lão lý Lão phú Đến cùng là chuyện gì xảy ra Thời gian cờ liên nói Cùng những cái kia chiếm cứ tại sừng thiêng nước Độc bình thường yêu thú bất đồng Chân chính yêu tục Đó là cùng nhân tục bình thường Có được ước phản năm trí tụ cùng văn minh chủng tục. Thậm chí, yêu tục lịch sử đáng sợ còn ở trên nhân tục mà tại phương thế giới này bên trong. Trong truyền thuyết, liền có bảy đại yêu tục tồn tại trong đó. Trên biển này yêu tục kẻ thống trị. Chính là long tục. Chỉ bất quá. Nhân tục đại hưng. Yêu tục tránh lui. Phiếu mưu hải bên trên bởi vì có phiếu mưu tiên cắt tồn tại. Long tục cũng thoái ẩn đến càng xa xôi hải vực. Bây giờ xem ra. Bọn hắn là cố ý lại lần nữa xâm lấn. Yêu tục nhục thân không gì sánh kịp. Trong truyền thuyết. Thậm chí tay cụt có thể trùng sinh. Chém ngang lưng có thể phục hồi như cũ. Cho dù là đầu lâu rơi xuống cũng có thể sống thời gian rất lâu. Mười phần khó chơi nhưng cách này hát long. Xem ra là không chỉ như vậy. Còn len lén lẻn vào đến phiếu mưu tiên các. Tu hành đến không ít nhân tộc thần thông. Giá tâm vô cùng lớn a Cái kia đại đầu mục nhìn sở gian cờ liên liếc mắt. Những mày nói. Từ không lôi thú không muốn thế gian này thế mà còn có này hồng hoang di trùng. Người đoán không sai. Ta chính là ẩn nút đến phiếu mưu tiên các bên trong. Cái gọi là biết người biết ta trăm trần trăm thắng. Ta thân là yêu tộc. Bây giờ lại kiêm tu nhân tục thần thông Thử hỏi các ngươi như thế nào là ta định thủ bất quá Ngươi vư không lôi thú này Nếu là thượng cổ thần thú di trùng Lẽ ra thêm gần ta yêu tục Vì sao lại cùng nhân tục làm bạn Phở Gian Cờ Linh nghe lời này giận dữ Mẹ ngươi Lão tử là người đại đầu mục vì đó thân thể run lên Ngươi Đây là Phở Gian Cờ Linh không muốn nhất bị người đề cập sự tình Đại đầu một giờ phút này nói ra. Là xúc phạm phờ gian cờ Linh vẩy ngược. Phiếu mưu tiên các bạch phi loan cười lạnh nói, khó trách. Người khác hoài nghi ngươi hát long đảo cùng ta phiếu mưu tiên các có liên quan. Nguyên lai là ngươi cách này yêu tục vùng trộm ẩm nút vào ta phiếu mưu tiên các học trộm thần thông. Sau đó lại bị đuổi ra khỏi sơn môn. Lại tại nơi đây mời chào một đám áp nhân. Làm sẵn làm bậy Hỏng ta phiếu mưu tiên cắt thanh danh nhiệt xúc. Nhận lấy cái chết bạc phi loan bỗng nhiên chỉ một ngón tay. Thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất. Phiếu mưu vô hình huyền minh kiếm khí xoẹt một tiếng. Vô tận nước biển bên trong tràn ngập thủy hành nguyên khí. Ngưng tụ thành một đảo tinh mịn đến gần như kiếm khí vô hình. Kích xả hướng cái kia đại đầu mục đại đầu mục cười lạnh một tiếng. Đưa tay trộp một cái. Cánh tay vậy mà trong nháy mắt huyến hóa, đã hóa thành long trào. Trên đó càng có vô cùng cương khí phần quanh. Chính là dung hợp nhân tộc cùng yêu tộc hai đại chủng tộc thần thông. Âm hắn bỗng nhiên dùng sức một trào. Cái kia phiếu mưu vô hình huyền minh kiếm khí lại bị hắn trực tiếp cào thành vỡ nát cái gì bạc phi loan giật này cả mình. Tư tình tuyết lại là cười lạnh nói. Ngươi cho là mình thân có sao long yêu tộc huyết mạch. Ta liền không làm gì ngươi được sao ta có thể đánh chết ngươi một lần Liền có thể đánh chết ngươi lần thứ hai cái kia đại đầu một mỉm cười Không sai Ta đích xác không phải địch thủ của ngươi Nhưng Ngươi cũng không nghĩ một chút Ta có thể chiếm cứ ở đây hơn 10 năm Chẳng lẽ chỉ bằng vào ta lực lượng có thể làm đến sao nơi này Thế nhưng là phiếu mưu tiên các phạm vi thế lực sau lưng của ta đứng vững chính là cái gì các ngươi chẳng lẽ không thấy rõ sao đám người ngẩn đầu nhìn lại Bỗng nhiên Phía trước hắc long quần đảo phía trên Xuất hiện một màn nhường đám người cả đời khó quên tràng cảnh Đồ để của ta đều là nhân vật chính không 07 chương 165 chúng ta đi bắt cá trạch trước mọi người phương Hàng trăm hàng ngàn đầu giao long Bỗng nhiên từ mặt biển phía dưới Bay lên phản phất, là một bộ từ ngàn xưa bức tranh, hồng hoang thái cổ khí tức, thu vịt, giá man, giá tính 10 phần, âm ấm sóng dậy. Đám người thấy thế, đều biến sắc sao Long thế mà ở chỗ này mai phục nhiều như vậy Giao Long đại đầu một cười ha <cười> ha. Thấp kém nhân loại các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải tán thân đáy biển ta Giao Long nhất tộc bá nghiệp. Liền muốn bắt đầu từ hôm nay xuất phát liền lấy các ngươi những này cách gọi là thánh địa tử để máu tươi Để tế điện chúng ta hành trình các huyên đệ Giết đối mặt giảng này phô thiên cách địa uy thế Tất cả mọi người trong lòng run dậy Nếu là một lượng đầu thậm chí cho dù là mười đầu mấy chục con đám người cũng đều cũng sẽ không e ngại Dù sao bọn hắn cũng đều là thánh địa đệ tử chân truyền Cách nào một cách không có trải qua sóng to gió lớn nhưng là hàng trăm hàng ngàn đầu vẫn là trong truyền thuyết bảy đại yêu tộc bên trong cường hãn nhất sao long nhất tộc cách này. Dứt khoát chính là đồ sát mỗi một đầu giao long. Theo như truyền thuyết một lúc mới sinh ra, nhục thân liền có thể so với nhân tộc võ đảo đại tông sư mà một khi trưởng thành. Tùy tiện một đầu giao long đều có thể đủ diệt sát thiên nhân cảnh giới cao thủ hiện tại. Là hơn ngàn con dạng này cỗ máy chiến tranh Phô thiên cách địa trùng sát mà đến bạc phi loan Nguyên vô cực Hoa hình vĩ Lâm nhược lam Từng cây sắc mặt trắng mệt Chỉ có tư tình tuyết sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ Cười lạnh một tiếng nói Một chút cá trạch đen Cũng muốn lật lên cái gì sóng lớn đến nhìn ta hôm nay trạm yêu trừ ma nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch Đã thả ra thiên địa pháp tướng của chính mình Chuẩn bị quyết nhất từ chiến trong lúc nhất thời Toàn bộ phiếu miêu chi hải bên trên Vô ngần nước biển phía trên Vô tận dưới bầu trời Hắt long như cuồng thảo bút mực Cuồng loạn bôi lên giữa thiên địa Hướng phía đám người Mang theo túc sát chi khí Cắt cỏ bình thường bất ngờ đánh tới đối mặt hơn ngàn con dao long Mấy cái nhân tộc dứt khoát liền như là sâu kiến bình thường Mark Vin dọa đến răng trên răng dưới run dẩy run lên Trốn ở Lý Thiên Sinh phía sau run run dẩy dẩy nói Bà ngoại bà ngoại Lý Cái này cái này cái này cái này thật là chọc tổ ông vò vẽ rồi A không đúng Cái này so tổ ông vò vẽ kinh khủng gấp một vạn lần 100 vạn lần à, Trách trách trách trách trách xử lý vờ gian cờ liên cười lạnh một tiếng Giết Lý Thiên Sinh lại là sờ lên cách cầm Suy nghĩ nói Ta phương kia hồng hoang di tích bên trong tiểu thế giới Tựa hồ còn có một cách bao la vô biên hồ nước Thật giống một tòa tiểu hải dương Ngược lại là rất thích hợp mấy cách này giao long ở U Vinh Quy Quy Mơ Lý Thiên Sinh một đập nắm đấm Cứ làm như thế đám người ngay tại bi tráng chuẩn bị quyết nhất tử chiến Gióng giạc bầu không khí đang muốn đạt tới đỉnh phong cực điểm. Chiến ý như sôi. Nhiệt huyết sôi trào. Bỗng nhiên. liền thấy Lý Thiên Sinh hô to một tiếng. A một mình hắn sông lên phía trước. Đối mặt với che khuất bầu trời giao long đại quân. Bỗng nhiên khẽ vươn tay một đảo có thể đủ che khuất bầu trời. Túm mây bắt trăng to lớn nguyên khí bàn tay. Xuất hiện ở biển trời ở giữa. Theo Lý Thiên Sinh dối thụt trải rộng ra đi, trầm rãi hướng phía tất cả giao long đại quân trấn áp mà xuống. Trong lúc nhất thời, đại đầu mục phắng lặng im ém, trợn mắt húp mồm. Tất cả giao long đại quân càng là trong chốc lát mong muốn đình chỉ tấn kích, nhưng mà lại đã tới không kịp. Lý Thiên Sinh đại thủ bỗng nhiên nắm chặt quanh nguyên khí cử trưởng như bóng với hình, quanh một tiếng đột nhiên nắm chặt hàng trăm hàng ngàn con giao long. Trong nháy mắt phản phất từng đảo cá chạch bị trộp vào lòng bàn tay. Giấy rua không thôi. Nhưng Thủy chung không cách nào tránh thoát đi vào đi lý thiên sinh tâm niệm vừa động. Thúc giục thế giới chi tấm. Hồng hoang di tích tiểu thế giới lập tức hóa thành một tôn hồng hoang cử thú. Mở ra miệng to như chậu máu. Bỗng nhiên thôn phể mà xuống tất cả dao long. Bao quát cái kia đại đầu mục. Biến mất không còn một mảnh. Giữa thiên địa. Một mảnh thanh minh Đám người u, v, quy quy Mơ, nguyên vô cực Ta cái này mới vừa cho chỉnh nhiệt huyết sôi trào Thế nào địch nhân một cái cũng bị mất đâu Bạch Phi Loan cũng lầm bẩm nói Cái này Cái kia Ta, ngươi Lâm nhược lam che miệng khiếp sợ không thôi Hoa kinh vĩ ngơ ngác ngẩm đầu nhìn lên trời Chỉ có tư tình tuyết Có chút sừng lại sau đó Lại là khóe miệng vụn trộm dương lên Lắc đầu Lý Thiên Sinh trong chốc lát bắt tất cả dao long, ném vào hồng hoang di tích bên trong tiểu thế giới. Tâm niệm của hắn cũng theo đó tiến nhập hồng hoang thế giới, liền, thấy, từ trên trời cao, đổ rào rào, ba ba ba, rớt xuống từng bầy dao long, đều rơi vào phương thế giới này trung ương một chỗ to lớn hồ nước. A nơi quái dị sự đừng hốt hoảng, ta giao long nhất tộc bá tuyệt thiên hạ vô luận tới nơi nào. Đều chắc chắn là cái kia thế gian chúa tể từ hồ nước bên trong ngẩn đầu lên nhìn về phía bốn phía giao long, chấn đình lại, nhao nhao gầm thét liên tục, trong miệng bạo phát ra trận trận gióng dạ tuyên ngôn. Ta giao long nhất tộc vĩnh bất vi nô giống giao long nhất tộc thiên hạ không. Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên, a Phản phất là bị người bóp lấy cái cổ bình thường. Tất cả dao long trong chốc lát gãy mất tiếng vang. Thanh âm gì đều không phát ra được. Đây, đây là. Đã sớm tuyệt tích ngàn vạn năm hồng hoang hung thú. Thái hư tôn cái kia, đó là. Nghe đồn sẵn chuyên môn lấy long tục làm thức ăn thái cổ mãnh cầm. Thương dự đại bằng điêu đây, đây là. Độc tính mãnh liệt đến có thể ăn mòn nghiêm chỉnh tỏa thái cổ cử sơn. Hồ thiên cử mãn cái kia, đó là... Móng vuốt sắc bén đến có thể chặt đứt chí kiên chí ngạnh thiên tinh chi thạch. Íp địa kim tình thú trong lúc nhất thời thiên địa im ứng. Tựa hồ, những này hồng hoang chung quanh hồ thái cổ đám hung thú, cũng chưa kịp phản ứng. Sau đó... Chạy á cũng không biết đầu nào sao long trước hết thảm một tiếng kéo ra đào vong màn lớn. Đón lấy... Hàng trăm hàng ngàn con dao long, lập tức liều mạng chạy trốn, điên cuồng chạy trốn bắt đầu. Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua. Hài lòng cười một tiếng. Ú, Vinh, Quỳ, Quỳ, Mơ, xem ra bọn hắn chơi vẫn rất hộp. Vậy ta an tâm, ở bên trong an tâm dưỡng lấy đi, Mark Vinh. Người đặt chỗ này bắt cá chạt đâu đám người giờ phút này nhìn xem Lý Thiên Sinh thật giống như đang nhìn cái gì quái vật Có thể trong nháy mắt thu phục hơn ngàn con dao long không phải quái vật khả năng chính là thần tiên đi Trong lúc nhất thời bạch phi loan bọn người khoảng cách Lý Thiên Sinh lại xa mấy phần Đương nhiên tối bị hù hỏng vẫn là đối diện những hắc long đảo kia bọn tặc tử Cảnh tượng này có thể nói là phong vân biến ảo để bọn hắn căn bản không dịp phản ứng. Đầu tiên là Lý Thiên Sinh bọn hắn quy mô tiến công. Sau đó là đầu rồng đại nhân bị chém làm hai đoạn. Lại sau đó đầu rồng đại nhân thế mà trở thành yêu tục. Giao long nổi ấn lại sau đó đầu rồng đại nhân triệu hoán ra hàng trăm hàng ngàn đầu ẩm tàng giao long. Dự định nhất cử tiêu diệt địch nhân. Lại sau đó... Sau đó liền không có cái gì sau đó rồi Cái kia này nhị đương ra thật vất vả kịp phản ứng Ngươi Ngươi dự định xử trí chúng ta như thế nào nói cho ngươi Ta cũng không phải bị hồ lớn Đừng tưởng rằng ngươi thu thập đại ca chúng ta liền sẽ ngoan ngoán mặt cho ngươi bài bố cho dù là chết Chúng ta cũng muốn liều hắn cái cá chết lưới sách đúng cá chết lưới sách Lý Thiên Sinh U Vinh Quy Quy Mơ Còn có nhiều như vậy cá nhân đâu cái kia cùng đi hồng hoang thế giới Cùng các lão đại của ngươi làm bạn đi hắn tâm niệm vừa động Thu thập mấy cái này lính tôm tướng cua liền đơn giản nhiều Một đảo nguyên khí bay ra Lôi cuốn trụ sở có người Trực tiếp liền ném vào hồng hoang di tích bên trong tiểu thế giới Lý thiên sinh phủi tay tốt Hắc long đảo tiêu diệt tiếp xuống chúng ta phân một chút cái này chiến lợi phẩm đi Độ đệ của ta đều là nhân vật không 907 chương 166 thắng lợi trở về tư tình tuyết lườm hắn một cái. Ta là vì thay trời hành đảo. Lại không phải là vì ham những hắc long đảo này cướp đoạt tới bảo vật. Ai sẽ theo ngươi phân cái gì chiến lợi phẩm bạc phi loan bọn người vừa muốn nói chuyện. Lập tức thoáng cách bị chèn họng trở về. Hắn cười khổ một tiếng. Án đảo ta thế nhưng là không quan tâm thay trời hành đảo sau đó phân điểm chỗ tốt a vấn đề ngài hiểu nói này. Ta thế nào còn có thể nói ra được nguyên vô cực sắc mặt cũng rất là khó coi. Kho khan một cách nói. Khù khủ. Vị tiền bối này nói đúng. Chúng ta là thánh địa đệ tử, vì dân trừ hại đương nhiên, không cầu hồi báo. Lý thiên sinh. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nếu tất cả mọi người như thế đại công vô tư Vậy ta Lý Thiên Sinh Đám người mong đợi nhìn qua hắn Liền không khách khí ha Đám người Nhưng Bạc Phi loan nguyên vô cực hoa kinh vĩ ba người liếc nhau Lại đồng thời hiện lên một cách đồng niệm Hắc Long quần đảo này lớn như vậy Bảo bối nhiều như vậy Ngươi một người làm sao làm động đẩy còn chưa hiệt cười Liền thấy Lý Thiên Sinh vung tay lên Từng đảo thiên địa nguyên khí hóa thành tre khuất bầu trời bàn tay. Hướng phía Hắc Long quần đảo bên trên liền bắt ới. Lập tức. Nhiều vô số kể Linh Thạch chân bảo. Linh Thảo Linh Hoa. Linh Bột Linh chim Linh Đan Diệu dược Thần binh Lợi Nhận. Pháp Bảo Phù Lục. Thậm chí là Vàng Bạc Tài Bảo. Điên Cuồng bị hắn cuốn lại. Toàn diện đã rơi vào chính mình trong túi. Đám người nhìn qua cái kia như là núi vàng biển bạc bình thường nhiều vô số kẻ bảo vật. Cứ như vậy bị Lý Thiên Sinh cuốn đi. Không khỏi lại là cực kỳ hâm mộ lại là kinh ngạc đến ngây người. Wow, wow. nuốt từng ngụm nước bọc. Lý Thiên Sinh tựa như là cái thần giữ của bình thường. Ngỗng qua nhổ lông. Đem toàn bộ hắc long quần đảo bên trên bảo vật vơ vết sạch sẽ. Sau đó suy nghĩ một chút nói. Nơi này là sao long nhất tộc bí mật cứ điểm Giữ lại hắn cuối cùng là cái tai họa Vẫn là hủy đi Hắn đưa tay bắn ra một chỉ Sư đạo tôn nghiêm kiếm lôi đình nhất kiếm bất hủ nhất kiếm thiên hoang nhất kiếm vũ trụ nhất kiếm sao thế phát ra Rồng lớn vô cùng Bá đạo tuyệt luôn kiếm khí gào thét mà ra Gào thét liên tục Rất nhanh Đầu rồng bạo liệt thân rồng phá toái đuôi rồng hủy diệt Toàn bộ Hắc long quần đảo từng đợt đá vụn tung bay sau đó toàn bộ chìm vào đáy biển. Đám người nhìn qua cách này giống như thần tiên thao tác, từng cái kinh hồn táng đảm yên lặng thu hồi mong muốn nói lời. Lý thiên sinh tốt, tạc tử đã trừ nên trở về đi giao nộp rồi. Đám người giữ im lặng, về tới hoàng kim đại thuyền bên trong, không bao lâu đã bay trở về quy khư hải thị bên trong. Mark Vin thêm mắm thêm muối nói một trận vừa mới rầm rộ. Nhất là Lý Thiên Sinh đại chiến giao long nhất tộc tràng diện Rõ ràng chỉ là chuyện trong nháy mắt Nhưng hắn viết mấy ngàn chữ đi ra Nói đến gọi là một cách miệng lưới lưu loát Thao thao bất tuyệt Quy khư hải thị mọi người nhất thời đối Lý Thiên Sinh kính nể không thôi Nhất là quy tư hải thị đảo chủ Càng là mang ơn Cực kỳ mở tiệc chiêu đãi đám người Chỉ tiếc Những người khác bởi vì vừa mới mắc viên trong miêu tả Không có cái gì phần diễn Tựa hồ cảm thấy trên mặt có chút không nhìn được Đều không có tham dự yến hội Chỉ có Lý Thiên Sinh, mắc viên, vợ gian cờ liên ba người thoải mái ăn sạch sẽ Các loại cơm nước no nê ăn xong lau sạch Đám người rốt cuộc hỏi tới chính sự Mắc viên lên đường Quy đảo chủ A Nghe nói các ngươi quy hư hải thị mặc dù không lớn Nhưng là cái gì đều có thể tìm tới Tin tức gì đều có thể mua được Đến cùng phải hay không thật sự Cái kia lão đảo chủ dương dương đắc ý cười một tiếng Cái này Không phải là lão hủ mèo khen mèo dài đuôi Có sao nói vậy Cái kia xác thực mắc viên cười một tiếng Vậy thì tốt quá Kỳ thật chúng ta lần này từ huyền thiên đảo Tông ngàn rằm xa xôi chạy đến Là vì một việc Cũng chính là Thái ngô tiên phủ Cái kia lão đảo chủ nghe nói Thái ngô tiên phủ mấy chữ Sắc mặt lập tức nhất biến Ồ chư vị huyền thiên đạo tông những anh hùng Quả nhiên cũng là vì Tỏa thái ngô tiên phủ này Mà đến mắt viên nghe anh hùng hai chữ Có chút lâng lần Cao giọng cười nói Chính là đúng vậy Cái gọi là thiên hạ trí bào Duy người có đức chiếm lấy Ngày nhìn mấy người chúng ta Không phải là thuận theo thiên mệnh có đức chi nhân cho nên ngài có cái gì thái ngô tiên phủ tin tức. Có thể cùng mấy người chúng ta lộ ra lộ ra lão đảo chủ có chút khó khăn nói. Kỳ thật. Tin tức này. Chúng ta quy thư hải thì cũng là hao phí rất nhiều tinh lực. Thậm chí bỏ ra bao nhiêu hy sinh mới thăm dò được đến. Lúc đầu chuẩn bị bán cái thiên đại giá tiền. Bất quá, xem ở mấy vị thay chúng ta tiêu diệt hát long đảo trên mặt mũi. Lão hủ cũng liền không nhiều lời nữa Liền đem lão hủ biết Toàn diện nói cho các vị anh hùng Mark Vin Đại Hỷ Được rồi Thái Ngô Tiên Phủ Tên như ý nghĩa Chính là Thái Ngô Tiên nhân lưu lại động phủ Nghe đồn hắn trước khi phi thăng Đem tất cả không cách nào đưa vào tiên giới Tùy thân chí bảo đều còn sót lại Tại trong động phủ Bởi vì hắn vốn là xuất thân Từ phiếu mưu hải bên trên một hòn đảo nhỏ Cho nên tiên phủ này cũng liền ở trên không của phiếu Miu Chi Hải lơ lượng bất định. Vô tận phiêu lưu. Nghe đồn. Cách mỗi 3.600 năm. Tòa tiên phủ này liền sẽ xuất thế một lần. Mà gần nhất. Chính là lại một lần một cách đại luân hồi rồi. Cho nên. Phiếu Miu Chi Hải bên trên. Những ngày gần đây tất nhiên là quần hùng tranh giành Phong ba không ngừng rồi. chúng ta quy tư hải thị. Lại là tại ngấu nhiên ở giữa đạt được một cái trọng yếu vô cùng tin tức. Đó chính là... Nghe đồn 3,600 năm trước. Giao Long nhất tộc đã từng điều động trong tộc tinh nhợi nhất chiến sĩ cùng trí cường cao thủ. Cũng đi thăm dò qua Thái Ngô tiên phủ Hạ Lạc. Một lần kia một lần tỉnh cờ. Thế mà bị bọn hắn đạt được tiên phủ tung tích. Thậm chí còn ở trong đó lưu lại Giao Long nhất tộc bí chế ấm ký. Chỉ tiếc vừa mới lưu lại ấm ký Tiên phủ suốt thi thời gian đã đến Trong nháy mắt Tiên phủ lại lại lần nữa tiêu ẩm vô tung Cho nên lần này Bọn hắn sớm liền bố trí xong một cái bẫy Phân biệt tại phiếu Miu Hải rất nhiều tòa đảo phía trên Thả ở có thể cùng thái ngu tiên phủ bên trong ấm ký kêu gọi lẫn nhau pháp bảo Chỉ cần bên trong một cái sáng lên Liền có thể nói rõ Thái ngu tiên phủ liền tại phủ cận ba người càng nghe càng không thích hợp. Nhất là nghe được cuối cùng giao long nhất tục thời điểm. Mark Vin nhìn không được cao giọng nói, nói như vậy. Cái kia hắc long quần đảo. Rất có thể cũng chính là. Lão đảo chủ gật đầu nói. Không sai. Hắc long quần đảo nếu như như các vị anh hùng nói. Thế lực sau lưng quả thật là giao long nhất tục lời nói. Cái kia ở trên đảo tất nhiên cũng có như vậy một kiện pháp bảo hoặc là trận pháp. Cùng thái Ngô tiên phủ kêu gọi lẫn nhau. Đúng rồi. Cái kia hắc long quần đảo hạ tràng đến tột cùng như thế nào Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu. Bị đậu má chìm lão đảo chủ. Vậy cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh rồi. Nếu như là một loại trận pháp lời nói chỉ sợ các ngươi liền muốn cùng thái Ngô tiên phủ bỏ lỡ cơ hội rồi nhưng là. Nếu là một kiện nào đó pháp bảo lời nói, lão hủ nhớ kỹ. Lý anh hùng. Là đem tất cả trên đảo pháp bảo đều bỏ vào trong túi đi. Mác viên thúc sụp nói. Lão lý nhanh đều lấy ra nhìn xem lý thiên sinh tâm niệm vừa động. Vừa muốn đem thu thập bảo vật đều đổ ra. Bỗng nhiên. liền thấy trong đó một viên giả minh bảo châu đột nhiên bảo phát ra sáng chói đến cực điểm quang mang. Khó, chẳng lẽ đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 167 Thái Ngô Tiên phủ xuất thế mọi người thấy mặt bức tranh này đều là lấy làm kinh hãi. Liền liền cái kia lão đảo chủ đều quá sợ hãi nói, cái này đây chẳng lẽ là Thái Ngô Tiên phủ liền tại phủ cận mà lại sắp xuất thế vừa dứt lời, đột nhiên liền nghe phía ngoài một mảnh ồn ào. Toàn bộ quy sư hải thị bên trong tiếng người huyên náo Phản phất vỡ tổ bình thường Một đoàn người vội vàng chạy ra ngoài Liền thấy một bộ mười phần trắng lệ huyền bí cảnh tượng Nơi xa Biển trời giao tiếp chi địa Trời cùng nước trung ương Một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dòng lớn tiên cung đột ngột xuất hiện ở nơi đó Nguy nga cao ngất Liên miên không ngừng Trắng lệ tiên quang lượn lờ Toàn bộ tiên cung tản mát ra hào quang bảy màu Trung quanh càng là có đảo đảo Vân Hà vần quanh Thủy Thải mở mịn Thậm chí còn có thể nhìn thấy thiên hạc ở trung quanh xoay quanh bay múa Kiếm quang tại bốn phía lượn lờ xuyên thẳng qua Phàng phất Là đến từ trên trời cung điện Thái Ngô Tiên Phủ quả nhiên là Thái Ngô Tiên Phủ Mark Vin Cái này Xác định không phải ảnh tưởng chúng ta phải tin tưởng khoa học A chứ Hà Tiện Lý Thiên Sinh nhìn phía xa từng đảo tật tốc xuyên thẳng qua mà đi kiếm quang Đem hắn kéo một phát Lại tiện tay lấy nguyên khí lôi cuốn ở phờ gian cờ liên Trong nháy mắt bay lượn mà đi Hắn đã sớm trông thấy Tư tình tuyết Lâm nhược lam Còn có tam đại thánh địa tam đại đệ tử chân truyền Đã sớm giống như bay chạy vội đi qua Mark Vinh giận dữ Cứ như vậy Chúng ta cầm tới món bảo bối kia không phải không có chỗ dùng sao Cái này vừa vặn rất tốt Tất cả mọi người phát hiện Thái Ngô Tiên Phủ hạ lạc Lý Thiên Sinh. Thái Ngô Tiên Phủ đều là chúng ta. Ngươi còn quan tâm cái này làm gì Mark Vinh? Là chúng ta sao Lý Thiên Sinh? À! Có ta ở đây mà. Ngươi còn có nghi vấn gì không Mark Vinh? Có đạo Lý. Trong lúc nhất thời kiếm quang như đồng đảo đảo Lưu Tinh tất cả đều hướng phía Thái Ngô Tiên Phủ phương hướng hội tụ mà đi. Lý Thiên Sinh cớ nào tốc độ. Phát sau mà đến trước Rất nhanh liền siêu việt tất cả mọi người Đã đi tới phía trước nhất Tư tình tuyết bọn người bị hắn để qua sau lưng Bạch Phi Loan cùng Nguyên Vô Cực ba người liếp nhau Cả giận nói Nhanh nhanh hơn chút nữa nhưng giờ phút này Lý Thiên Sinh sớm đã đi tới Thái Ngô Tiên Phủ phía trước Nhưng hắn cũng biết Loại này tiên nhân đồng phủ Tuyệt đối không có dễ dàng như vậy đi vào Cho nên dứt khoát còn chờ các loại Đợi đám người thứ hai đến nơi thời điểm Sớm có người nhìn không được mực này dù hoạt Ẩm vang một tiếng liền trùng kính thái ngu tiên phủ thủ hộ tiên quang bên trong Sau đó Oanh một tiếng lại bị bắn ra ngoài Tốc độ so sông đi vào thời điểm còn nhanh gấp 10 gấp trăm lần vèo một tiếng Người này liền cũng không nhìn thấy nữa Đương nhiên tải bắn ngược trong nháy mắt đó Hắn có hay không có biến thành bánh thịt Liền không người biết được rồi Mark Vin giật nảy mình Ồ Đây coi như là cái gì thủ hộ pháp trận lý thiên sinh nói Cái này tên là người không phạm ta Ta không phạm người Người nếu phạm ta gấp bội hoàn trả pháp trận Người nếu là không đi đến hướng hắn cũng sẽ không phát động Người càng dùng sức đi đến sông Hắn bắn ngược trở về lực lượng thì càng gia tăng gấp 10 gấp trăm lần Mark gãi gãi đầu Vậy hắn mẹ làm sao xử lý vừa dứt lời Bỗng nhiên phở gian cờ liên khống chế lôi quang Vèo một tiếng liền vọt vào Mắc viên quá sợ hãi Lão phú Ngươi bị điên lý thiên sinh lại bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng liền nhìn phở gian cờ liên vèo một tiếng Thế mà trực tiếp xuyên Việt qua thủ hộ tiên quang Bay vào thái ngô tiên phủ bên trong Mắc viên trọng mắt đều kém chút không có rơi ra đến A quanh mình xoay quanh không tiến lên đám người cũng đều không nghĩ ra. Lý Thiên Sinh cười nói thì ra là thế. Chính là bởi vì pháp trận này gọi là người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta gấp bội hoàn trả pháp trận. Cho nên Lão Phú mới có thể bình yên vô sự sông đi vào A. McVin. Đến cùng chuyện ra sao Phở Gian Cờ Linh đang thủ hộ tiên quang bên trong hướng phía Lý Thiên Sinh cùng McVin quơ quơ chào chào. Dương Dương đắc ý. Bởi vì lão tử bây giờ không phải là người, là thú A Mark Cũng bởi vì cách này sao cách này thiết lập cũng quá mẹ nó qua loa đi Lý Thiên Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khả năng cách đồ chơi này người thiết kế chính là như thế qua loa. Vậy cũng không có cách nào. Hắn nhìn về phía phờ gian cờ Linh Hồ. Lão Phú. Nhìn xem có biện pháp gì hay không để cho chúng ta cũng đi vào lý thiên sinh biết rõ cách này người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta gấp bội hoàn trả pháp trận lợi hại. Phương pháp phá giải mặc dù hắn cũng có. Nhưng là không có một cách dễ dàng như vậy làm được. Hiện tại phở gian cờ Linh nếu dẫn đầu vọt vào. Từ giữa bên cạnh phá trận. Vậy coi như đơn giản nhiều. Mà lại. Phở gian cờ Linh thế nhưng là thiên hạ vô song luyện khí đại Tông sư đối với trận pháp chi đạo. Mặc dù cũng không phải là chính mình nghề cũ. Nhưng cũng tuyệt đối được xưng tùng là trong đó tuyệt thế đại cao thủ. Phở gian cờ Linh mỉm cười. Hướng về phía Lý Thiên Sinh quơ quơ trào. Lập tức bắt đầu xem xét lên cái này thủ hộ pháp trận tới. Lâm Nhược Lam nói. Sư phụ. Vừa mới là chuyện gì xảy ra vì cái gì cái kia lôi thú ngược lại có thể xông qua thủ hộ pháp trận tư tình tuyết lắc đầu Ta đối trận pháp chi đảo cũng là rốt đặc cán mai Bất quá Trận pháp này đoán chừng là chỉ nhằm vào nhân tộc thú loại yêu ma đều không nhận cái gì hạn chế Vừa dứt lời bỗng nhiên trên biển lớn vang lên một trận oanh minh sau đó Từng đảo cực đại vô cùng màu đen dao long Bỗng nhiên từ mặt biển phía dưới Sông lên tận trời vần quanh toàn bộ thái ngô tiên phủ Đột nhiên sông ra vô số sao long bọn hắn tiếng cuồng tiếu vang vọng khắp cả giữa thiên địa Ha ha ha ha thấp kém nhân tục Tuyệt đối không nghĩ tới cái này người không phạm ta ta không phạm người Người nếu phạm ta gấp bội hoàn trả pháp trận tồn tại A nói cho các ngươi biết Đây cũng không phải là là thái ngô tiên phủ cố hứu cấm chế Mà là ta giao long nhất tục đời trước tiến vào bên trong tổ tông chỗ thiết kế các ngươi nhân tục còn muốn nhúng chàm tiên phủ này nằm mơ đi thôi các huyên đệ Cho ta xông lên a mắc vin mắng to một tiếng Mẹ nó thế mà còn muốn nhiều như vậy giao long xem ra thật sự chính là giống bọn hắn nói như vậy Tại ba năm trước Lên một lần thái ngô tiên phủ lúc xuất thí Giao long nhất tục liền đã bố trí xong rất nhiều cơ quan đúng lúc này Nước biển bỗng nhiên phân tán ra đến Phản phất là có tiên nhân lấy vô tận thần lực ngăn cách nước biển Toàn bộ trên mặt biển Phản phất hóa thành hai đảo sườn đồi Đổ rào rào vô lượng nước biển tại sườn đồi phía trên chảy xuôi chút xuống Rơi xuống nhập vực sâu vô tận bên trong Mà tại dưới vực sâu Một đảo to lớn vô cùng giao long thân ảnh bỗng nhiên bay lên Hắn uy nghiêm chi nồng đậm nặng nề Quả thực đồng đẳng với một ngàn đầu dao long tề tổ trong lúc nhất thời. Toàn bộ biển trời ở giữa. Lặng mắt như tờ. Tất cả dao long nhất tục. Sắp xếp tại thái ngô tiên phủ quanh mình. Rất cung kính rủ xuống đầu rồng. Buông xuống long trào. Nganh đón con rồng này đến nơi. Tư tình tuyết những mày đây là. Thiên long lâm nhược lam vội nói. Sư phụ. Cái gì gọi là thiên long, cái gọi là thiên long. Tên như ý nghĩa. Tức là giao long thuế biến sau đó. Tiến hóa mà đến. Tức tương đương với nhân tục vượt qua lôi hiếp chi cảnh. Thoát thai hoán cốt. Rực rỡ trùng sinh một dạng trong nhân tục. Như vi sư thành tựu như thế thiên địa pháp tướng. Lại vượt qua cửa trọng lôi hiếp. Liền sẽ bước vào thiên nhân cuối cùng nhất trọng cảnh giới. Tên là nhịp thiên cảnh. Mà ở trong giao long nhất tục Đồng dạng vượt qua vượt qua cửa trọng thiên kiếp Thì đồng dạng sẽ tiến vào mặt khác nhất trọng thiên địa Tức cái gọi là Thiên long mà lại Một khi thành tựu thiên long Hắn uy nghiêm cùng chiến lược đều trong nháy mắt tăng vọt Tuyệt không phải một cách bình thường nhân tục nghịch thiên cảnh giới có khả năng chống lại Theo như truyền thuyết Đáng sợ trừ phi là tu luyện tới trường sinh cảnh giới vạn cổ tự đầu Mới có thể qua loa chống lại một đầu chân chính thiên long lâm nhược lam trao mày Như thế nói đến Chẳng phải là ngay cả sư phụ Tư tình tuyết trầm giọng gật đầu nói Không sai Sư phụ cũng không phải địch thủ của hắn thiên long vừa ra vạn long triều bái hắn sông lên tận trời Xoay quanh bay múa Lại đột nhiên Hóa thành một đảo nhân hình Áo đen trường bào, mày kiếm mắt sáng, tinh thần phấn chấn tươi sáng như thần. Hắn hờ hứng nhìn qua mọi người tộc, phản phất. Là tại đối mặt một bầy kiến hôi. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 168 long chiến tại giá một đầu dao long bên trong vương giả. Chí ít cũng tương đương với nhân tộc thiên địa pháp tướng cảnh giới. Hắn bay lên tiến đến, lại một mực tung chính đối mặt cách này thiên long biến thành hình người. Chầm giọng nói, Ngao tôn giả, xin hỏi nên xử trí như thế nào những này đồng dạng ngấp ngẽ tiên phủ thấp kém nhân tục phải chăng muốn đều chu sát cái kia áo đen thiên long biến thành nam tử lại chỉ là hờ hứng nói. Một bầy kiến hôi, hẳn là còn muốn đuổi tận giết tuyệt lượng bọn hắn cũng vô pháp đột phá cái này người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta gấp bội hoàn trả pháp trận trước lấy được thái ngô tiên phủ quan trọng. chúng ta đi. Đầu dao long vương kia khẽ nhú mày. Lại vẫn vội nói. Đúng vào thái ngô tiên phủ vừa dứt lời. Từng bầy dao long đột nhiên đều xông qua thủ hộ tiên quang. Bay vào. Mắc viên lo lắng nói. Lão Lý. Làm sao bây giờ lão phú còn tại bên trong đâu Lý Thiên Sinh nói. Yên tâm đi. Lão phú loại này lão hộ ly sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Bất quá chúng ta cũng phải mau chóng tiến vào Mark Vin mày Không phải ngươi vừa mới nói sao Muốn phá giải pháp trận được xuất thủ Từ bên trong lão phú chỗ ấy Còn không có động tính đâu Lý Thiên Sinh Ta nói là xuất thủ Từ bên ngoài tương đối khó khăn Cũng không phải nói tuyệt đối Không có cách nào Đi theo ta Phía sau Tư tình tuyết tựa hồ một mực Đang chú ý Lý Thiên Sinh Gặp hắn làm bộ tiến lên Khóe miệng có chút dương lên Nói khẽ với Lâm Nhược Lam nói Chúng ta cũng đi thôi Lâm Nhược Lam có chút hiểu được Vội nói đúng Sư phụ Khác một bên Bạch Phi Loan Nguyên Vô Cực Hoa Kinh Vĩ ba người cũng liếc nhau Lặng yên đi theo Lý Thiên Sinh mà đi Giờ phút này Giao Long nhất tục tựa hồ đều đát sông vào Tiên Quang bên trong Cái kia tên là Ngao Tôn Giả chân Chính Thiên Long Cách cuối cùng vọt vào Quay đầu nhìn về phía nhân tục phương hướng khinh thường lắc đầu cười lạnh một tiếng Vào thời khắc này Đột nhiên Lý thiên sinh bỗng nhiên chập ngón tay như kiếm Nhẹ nhàng điểm bốn phía Một đảo kiếm quang như lôi đình Một đảo kiếm quang giống như bất hủ Một đảo kiếm quang lần đầu tiên Một đảo kiếm quang sáng tạo vũ trụ Bốn kiếm hợp nhất bỗng nhiên chảy ra mà ra trong chốc lát Giữa thiên địa cái gì đều tan biến không thấy Duy còn lại đảo kiếm quang này sáng chói chói mắt Không gì sánh kịp lôi đình sét đánh Vĩnh hằng bất hồ Thiên hoang địa lão Vũ trụ hồng hoang sư đảo tôn Nghiêm kiếm lý thiên sinh lần thứ nhất bốn kiếm hợp nhất Đánh ra ngoài Đột nhiên Tòa giao long nhất tục kia hợp lực thi triển vô tận pháp trận Trong nháy mắt bị đánh chúng hoàn toàn vỡ nát Hóa thành tinh khiết chi lại tinh khiết thiên địa nguyên khí Hết thầy đều tan biến từ trong vô hình. Cái kia thế đi vẫn như cũ không ngừng lại là hướng phía tất cả giao long nhất tộc đâm tới nam tử áo đen kia sắc mặt thay đổi tuyệt đối không thể đoán được. Trong những nhân tộc này lại còn ẩm giấu đi cao thủ như thế hắn như lại không ra tay. Chỉ sợ tất cả giao long nhất tộc chiến sĩ liền muốn đều đền tội chân chính thiên long. Lúc này xuất thủ đầu tiên. Chính là giết lên một tiếng long ngâm rung trời lấy hắn làm tâm điểm. Toàn bộ hải vực nước biển trong nháy mắt bị bước lui. Phản phất một cái vô hình đại thủy cầu bình thường. Mà tại thiên ngoại. Thậm chí là liền tầng mây đều bỗng nhiên bị đánh tan tất cả nhân tục lập tức bưng kín lỗ tai. Nhưng mà rất nhiều người vẫn như cũ bị cái này một tiếng long ngâm chấn động đến màng nhĩ phá toái. Chầm rãi chảy ra máu loãng đến sau đó. Hắn bỗng nhiên một trường vỗ ra một trường này Phản phất ngưng tụ thiên địa đại thí Đem thương không cùng biển cả uy nghiêm Đều giữ tại lòng bàn tay Hướng phía Lý Thiên Sinh đánh ra mà đến đại uy thiên long hắn một kích này Có thể đủ di sơn đảo hải nhưng mà Đối mặt Lý Thiên Sinh để nhất tốc độ thi triển ra sư đảo tôn nghiêm kiếm Bốn kiếm hợp nhất chi thí Cách này long trào trường thí Vậy mà trong nháy mắt liền cáo phá nát mà kiếm quang vẫn như cũ thế đi không ngừng phản phất số mệnh lưu quang bình thường. Không thể ngăn cản cái gì vậy mà phá đi đại uy thiên long trưởng của ta điều đó không có khả năng ngao tôn giả sắc mặt trắng bịch. Trong chút lát không có chút huyết sắc nào. Nhưng mà giờ phút này cái kia hơn ngàn con dao long mới thật sự là nhanh đón tai họa ngập đầu ngao tôn giả đều không thể chống đỡ được kiếm quang. Cứ như vậy hướng phía đông đảo Giao Long kích xạ mà đến nhưng vào thời khắc này, tất cả sao Long bỗng nhiên cùng nhau bộc phát ra từng tiếng Long ngâm Tam Thiên Long Minh chấn bát hoang đột nhiên. Đông đảo Long ngâm vậy mà hội tụ thành một dòng lũ lớn. Cùng Lý Thiên Sinh Sư Đạo Tôn Nghiêm kiếm liều mạng một cách một kiếm này trải qua Ngao Tôn giả liều chết chặn đường. Lại trải qua tất cả Giao Long đồng thời phát lực thi triển ra Tam Thiên Long Minh chấn bát hoang đại trận. Rốt cuộc lực lượng tan mất mấy phần. Thế là. Trong chốc lát chỉ đã chết đi mấy trăm đầu dao long. Không sai con. Nếu không phải như vậy. Chỉ sợ một kiếm này có thể đủ đánh giết tất cả dao long ngao tôn giả nhìn một cái chết đi đông đảo long tục. Quả thực tức dần đến dần sôi lên. Lửa giận ngút trời ngươi thấp kém nhân tục muốn chết hắn một tiếng thét ra lệnh. Đột nhiên. Chính hắn cùng còn lại tất cả dao long đồng thời bảo phát ra toàn bộ lực lượng. Thi triển ra dao long nhất tộc đòn đánh mạnh nhất vạn giới long ngâm phá thương không một đầu chân chính thiên long. Tăng thêm còn thừa gần ngàn đầu dao long. Cùng nhau thi triển toàn lực. Lại trải qua từ vạn giới long ngâm phá thương không đại trận tăng phúc. Khuấy động mà ra uy lực của nó đã có thể đủ phần thiên trừ hải. Khai sơn bộ địa lý thiên sinh lại nhích miệng mỉm cười. Hắn cũng không có lại cử động kiếm. Chỉ là lặng lẽ thúc giục thế giới chi tâm. Trong lúc bất chợt, hồng hoang di tích bên trong tiểu thế giới hơn ngàn con dao long tựa hồ nghênh đón tự do. Bọn hắn bỗng nhiên thấy được chân chính bích hải lam thiên thế là. Tất cả dao long đột nhiên bảo phát ra lực lượng. Mong muốn lại cái kia nhất tuyến quang minh đóng lại trước đó. Triệt để oanh mở cấm chế này kết giới Lần nữa khôi phục thân tự do nhưng không ngờ Lý Thiên Sinh đột nhiên mở ra hồng hoang di tích tiểu thế giới Thế là Hai cỗ to lớn vô cùng lực lượng Đột nhiên ở trong hư không gặp nhau song phương cũng chờ cùng với hơn ngàn con dao long hợp lực một kích đột nhiên Biển trời biến ảo thương hải tang điền Toàn bộ trên mặt biển Bão phát ra trước nay chưa có to lớn biển động Thủy chiều ngập trời Che đẩy nhật nguyệt đợi đến kinh khủng đến cực điểm hải chiều rơi xuống. Liền thấy thái ngô tiên phủ bên trong. Còn lại dao long đã không đủ một 200 đầu. Liền liền vẫy chân chính thiên long đều quần áo tả tơi. Rách nát không chịu nổi. Tựa hồ cũng bị thương không nhẹ. Hắn thời khắc này lửa dẫn đá tột đỉnh lý thiên sinh thừa dịp hai cỗ dao long đối bính lực lượng. Tạo thành lưỡng bài câu thương chi thế. Sau đó đem tất cả giao long đồng loạt chuyển rời đến hồng hoang di tích của chính mình bên trong tiểu thế giới nuôi dưỡng. Thấp kém nhân tục. Ngươi dám như vậy đối đãi ta giao long nhất tục sau ngày hôm nay. Trên trời dưới đất. Rốt cuộc không người có thể giải cứu được tính mệnh của ngươi chết hắn vừa dứt lời. Đang muốn đối lý thiên sinh phát động tất sát nhất kích. Bỗng nhiên trông thấy. Bốn phương tám hướng. Vô số nhân tục đã bay lượn mà đến hắn giật mình tỉnh ngộ. Cái kia người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta gấp bội hoàn trả đại trận đã bị Lý Thiên Sinh phá vỡ. Bây giờ tất cả nhân tục chỗ nào còn có tâm tình cùng hắn đánh nhau. Đã sớm điên cuồng bay người lên phía trước. Chuẩn bị tiến về Thái Ngô tiên phủ cướp giật bảo tàng rồi nghĩ tới đây. Hắn cười lạnh một tiếng. Hận hận nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt. Lại là dẫn đầu trùng kính thái ngô tiên phủ bên trong Mark Vin vội nói Lão Lý chúng ta cũng nhanh đi chậm thêm điểm cũng không đổi kịp hai đường ô tô rồi đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 907 chương 169 thế giới của Lý Thiên Sinh gật gật đầu Mang theo Mark Vin liền vọt vào Vừa muốn tiến vào trong thái ngô tiên phủ Chợt nghe biển trời bên ngoài Từng đợt ồn ảo nhiễu loạn Hắn nhớ mày Liền thấy hàng trăm hàng ngàn đảo kiếm quang đã bay lượn mà tới Bạch Phi loan cười lớn một tiếng Không người nói Cùng ngânh ta phiếu mưu tiên cắt chư vị trưởng lão đại nhân phiếu mưu tiên cắt ở trên phiếu mưu hải này Vốn là một nhà độc đại Có thể nói là một mình nắm trong tay toàn bộ phiếu mưu hải quyền thống chế Thái Ngu tiên phủ ở chỗ này xuất thí Phiếu mưu tiên cắt tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai Tình thế bắt buộc Lý Thiên Sinh chỉ tùy ý liếc qua. Liền thấy phiếu mưu tiên các trí ít tới hơn 10 người trưởng lão. mười mấy tên để tử chân truyền. Tu vi đều là không thấp. Những trưởng lão kia bên trong cũng có thiên địa pháp tướng cảnh giới. Thậm chí lôi hiếp cảnh cao thủ mà hoa hinh vĩ thì cũng là khẽ mỉm cười nói. Cung nhanh thiên nhai hải cắt chư vị trưởng lão thiên nhai hải cắt một mực mưu đồ quy thư hải thị làm ăn. Tại phổ cận cũng thiết lập rất nhiều phân đà. Bây giờ hoa kinh vĩ phát động tin tức. Tự nhiên lập tức toàn bộ chạy tới. Đến mức táng thiên đao tông. Nguyên phu cực ngược lại là không có triệu tập nhiều người như vậy ngựa Nhưng trông thấy một đảo sáng chói vô cùng kiếm quang sau đó. Mừng rỡ như điên nói. Bái kiến sư tôn Lý Thiên Sinh trông thấy cái kia cái gọi là sư tôn. Lại là một vị nhịp thiên cảnh giới cao thủ thật sự là sói nhiều thịt ít a Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Mang theo Mark Vin lập tức vọt vào Lão Phú đâu Lý Thiên Sinh cảm ứng một cái Lại không có phát hiện tung tích của hắn Lắc đầu nói Xem ra ra hỏa này đã xông vào Nói không chừng đã đến Thái Ngô Tiên Phủ rất hạt tâm vị trí Chúng ta cũng đi nhanh lên đi Được Đến nội bộ Thái Ngu Tiên Phủ lập tức phản phất là tiến vào khác một phương thế giới bình thường. Bên ngoài là biển trời giao tiếp ấm ầm sóng dậy cảnh tượng. Mà một khi tiến vào Tiên Phủ bên trong, lại là các loài gì gì Mỹ lệ thình cảnh tại lại như lộn xộn Lại như có thứ từ bên trong giao hòa. Lý Thiên Sinh tùy ý nhìn một cái. liền thấy giờ phút này thân ở địa phương chung quanh. Có nhìn một cái vô tẩn thương không? Có bao la vô ngần đại địa, có cuồng loạn hung mãnh gió bão, có đột nhiên liệt oanh minh lôi đỉnh, có cuồn cuộn chảy xuôi dòng nước, có cháy hừng hực hỏa Diễm có nguy nga đứng vững núi cao, có sóng biếc nhộn nhạo đầm lầy. Lý thiên sinh nhấu mày thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn chạch, bát quái chi trận A. Đoán chừng mỗi một cái phương hướng đều có riêng phần mình khảo nghiệm. Mark Vin vò đầu nói. Chúng ta đi chỗ nào Lý Thiên Sinh nói. Lão Phú tên kia khẳng định đi lôi đỉnh phương hướng. Vậy chúng ta đương nhiên liền. Mark Vin cũng đi lôi đỉnh phương hướng Lý Thiên Sinh trừ hỏa diễm phương hướng đi Mark Vin. Bất quá lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới. Cũng không có cái gì phản bác tư cách. Lý Thiên Sinh ở đâu hắn cũng chỉ tốt chỗ nào. Đi theo chạy khắp nơi. Lý Thiên Sinh lấy huyền thiên hóa liên đài thần thông bảo vệ chính mình cùng Mark Vinh. Trong nháy mắt sông về ngọn lửa kia bốc lên chi địa Lửa chọn nơi đây cũng không có nhiều người. Đại đa số hướng phía trời cùng đất, núi cùng chạc phương hướng mà đi rồi. Dù sao những này phương hướng, nhìn xem không có nguy hiểm như vậy. Lý Thiên Sinh cùng Mark vin vọt tới bỗng nhiên liền nghe đến hư không bên trong chuyển tới một cái thanh âm. Hoan nghênh đi vào thế giới của lửa sau đó, liền thấy tất cả mọi người một mặt mộng bức thần sắc. Sau đó, từ không bên trong, đột nhiên đã đản sinh ra rất nhiều hỏa nhân. Toàn thân dục hỏa, thiêu đốt phần thiên, nóng bỏng vô cùng, gào thét mà tới. Mọi người nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch rất nhanh cùng những này hỏa nhân giao thủ. Lý Thiên Sinh tiện tay vung lên, mấy chục cái hỏa nhân liền bị một bàn tay vỗ diệt, hóa thành tư vô. Ú, vinh, quỳ, quỳ, mơ. Hắn lại phát hiện, những này hỏa nhân cũng không phải là biến mất, mà là hóa thành. Hỏa diễm linh thạch là hỏa diễm linh thạch, A thật là tinh thuần hỏa diễm linh thạch, mắc viên một đập nắm đấm. A nguyên lai like là dạng này, đánh chết những này hỏa nhân. Liện có thể khôi phục bọn hắn diện mục thật sự hỏa diễm linh thạch Cho nên nói Cái này vừa là khảo nghiệm cũng là khen thưởng đi Lý Thiên Sinh gật đầu nói Xem ra là dạng này Hắn tiện tay nguyên khí hóa thành đại thủ Một bàn tay chụp chết mười mấy cái hỏa nhân Tiện tay đem hỏa diễm linh thạch nhặt lên ném vào càn khôn giới bên trong Sau đó liền thấy lại một đợt hỏa nhân đột ngột trống sống mà hiện Lý Thiên Sinh y dạng hỏa hổ lô, một bàn tay toàn bộ chụp chết, đem hỏa diễm linh thạch thu thập sạch sẽ. Lập tức người chung quanh giận dữ. Quỷ quỷ quỷ. Chí ít cho chúng ta lưu một điểm. Hút miếng canh cũng được à Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu. À xin lỗi. Ta không thấy được còn có người khác ở chỗ này. Vừa nói bên cạnh tiện tay lại chụp chết một nhóm, đem linh thạch thu thập không còn một mống. Ngươi rõ ràng liền có thể nhìn thấy được không Lý Thiên Sinh? À! À! Các ngươi đang nói cái gì xin lỗi ta nghe không được ta mù đám người Mark Vin cũng vò đầu nói Lão Lý, ngươi có phát hiện hay không? Những này hỏa nhân Tựa hồ càng lúc càng lớn đích thực là Mà lại biến thành linh thạch cũng càng lúc càng lớn Phẩm chất cũng càng ngày càng cao rồi Đây là chuyện tốt a Là Công việc tốt sao vừa rứt lời. Đợt tiếp theo hỏa nhân lại trống giống xuất hiện. Giờ phút này đã là thân cao 10 mét trở lên. Cực đại vô cùng hỏa diễm cử nhân rồi. Những cái kia mặt khác cùng Lý Thiên Sinh cùng nhau lựa chọn thế giới của lửa đệ tử. Lúc này liền xem như muốn đối phó những ngọn lửa này cử nhân Khan A là lực bất tỏng tâm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Sinh không ngừng thu gặt lấy một nhóm lại một nhóm hoa màu. Mắt Vin sắc mặt dần dần càng ngày càng khó coi, lão, lão Lý. Không thích hợp a. Cái này hỏa nhân thật là quá lớn, đợt tiếp theo xuất hiện hỏa nhân đã có cao hơn 20m, mà lại hắn hỏa diễm nhiệt độ quả thực phạm quy, thậm chí dưới chân đại địa đều bị nung phá toái vỡ ra, hóa thành từng đảo cháy khô khô giáo cách khe to lớn rất nhiều người đã bắt đầu dần dần trở về lui. Lão Lý, không sai biệt lắm. Có phải hay không cần phải trở về Mark Vin vừa nói bên cạnh đi theo đám người hướng lui về phía sau mấy bước. Kỳ thật hắn có Lý Thiên Sinh huyền thiên hóa liên đài thủ hộ căn bản không e ngại hỏa diễm. Nhưng Lý Thiên Sinh đang chơi vui vẻ, chỗ nào chịu trở về lại chơi một hồi. Người xem một chút một sóng lớn cương thi đang đến gần Lý Thiên Sinh đánh chết cách này một đợt hỏa diễm cử ma Đợt tiếp theo xuất hiện đã cao tới hơn 30 m Tại cái này hư vô chống trải thế giới của lửa bên trong. Phản phất là thượng cổ chúng thần hàng lâm bình thường. Nhìn xuống nhân loại nhỏ bé. Nhưng ở trong mắt Lý Thiên Sinh. Cái này đều không hề khác gì nhau. Vẫn như cũ là một bàn tay toàn bộ trục chết. Huyến hóa mà thành tuyệt phẩm hỏa diễm linh thạch lấp cái tràn đầy. Đúng lúc này. Một tôn thân cao gần như trăm mét to lớn hỏa diễm thần nhân rốt cuộc xuất hiện. Mà lần này, chỉ có một đầu, Lý Thiên Sinh. Hẳn là đây chính là quan ngọn nguồn bốt rồi hắn tiện tay một đảo lôi đình chi kiếm. Đem cái này to lớn hỏa xiếm thần nhân chém làm hai đoạn. Cùm cục cục, đầu lâu cùng thân thể rơi xuống đất lăn xuống. Sau đó, tất cả hỏa xiếm đều trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Hóa thành cho tàn cùng hư vô. Mà tại đại địa phía trên xuất hiện một viên bảo châu. Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua. Cũng không khỏi được vui vẻ nói. Lại là vô tận hỏa châu. Theo nghe đồn trong này phong ấm vĩnh viễn không dập tắt thiên địa linh hỏa. Về sau đi nấu cơm giá ngoài không sợ không có đánh bật lửa rồi. Mác Loại thiên địa này kỳ chân. Người có thể nghĩ tới tác dụng chính là đi nấu cơm giá ngoài sao Lý Thiên Sinh còn chưa kịp phản bác. Bỗng nhiên hư không bên trong lại lần nữa xuất hiện một thanh âm. Chúc mừng các ngươi, hoàn thành thế giới của lửa vòng thứ nhất khiêu chiến tiếp xuống. Sẽ có một niềm vui vô cùng to lớn tặng cho ngươi đồ đề của ta đều là nhân vật chính không 07 chương 170 đảo khí loại này đồ chơi nhỏ. Lý Thiên Sinh đột nhiên có chút nhớ tới kiếp trước chơi game cảm giác. Trong lúc nhất thời không biết vì cái gì có chút cảm khái. Bất quá sau đó liền tràn đầy phấn khởi hỏi. À, cái gì thiên đại kinh hỷ xin hỏi không mừng rỡ ngươi có thể lấy cái gì đến bồi thường ta đám người? Liền liền hư không bên trong cái ghi thanh âm thần bí tựa hồ trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Nửa ngày không có phản ứng. Ngươi tiểu bối này thật nhiều nói nhảm đắt như vậy, phần này thiên đại kinh hỷ liền giao cho ngươi. Ha <cười> ha! Lý thiên sinh! Ngươi cuối cùng cách này ha <cười> ha! Ta có một loại linh cảm không lành a đúng lúc này đột nhiên. Một đảo to lớn núi đá cử tượng đột nhiên từ trên trời ráng xuống ầm ầm một tiếng. Phản phất là trên trời tượng thần rơi vào nhân gian khoảng chừng hơn trăm mét độ cao tượng đá cực lớn. Hung hăng đập vào đại địa phía trên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người màng nhĩ đều bị cái này tiếng vang chấn động đến đau nhức quanh cái này cử thạc tượng thần vừa rơi xuống đất cũng không nhàn dối. Lập tức vơ to lớn cánh tay bỗng nhiên hướng phía Lý Thiên Sinh một đấm liền hung hăng đập tới Lý Thiên Sinh mắng to Đây chính là ngươi nói cái gì kinh hỷ tư không bên trong thanh âm kia lặng lẽ cười nói Các ngươi nếu lựa chọn thế giới của lửa Nói gió tự thân khả năng an hiểu hơn thủy hệ thần thông Cho nên Ta liền an bài cho các ngươi một cái khắc chế thủy hành thổ hệ cử thạc tượng thần Thế nào Đủ kinh hỷ a tiểu bối Để cho ngươi vừa mới nói năng lỗ mãng Hiện tại liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa đi vừa dứt lời Lý Thiên Sinh một bàn tay liền đem cái này từ thạch tượng thần vỗ chia năm xẻ 7 thất linh bát lạc rầm rầm to lớn hòn đá tàn phiến rơi xuống đầy đất chất thành một tòa núi nhỏ U, V, Quy, Quy, Mơ, tư không bên trong thanh âm im bặt mà sừng Ngươi, ngươi Lý Thiên Sinh cười kha ha, ha. Xin lỗi lão gia tử. Cái gì kim Mộc thủy hỏa thổ? Đối với ta mà nói đồng thời không có gì khác nhau. Tốt, đã như vậy hư không bên trong thanh âm ngừng lại một chút, sau đó. Âm âm kim Mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cử tượng lại là đồng thời tử tư không bên trong trống sống mà sinh. Giáng lâm đến trong nhân thế này tất cả mọi người thất kinh. Giật mình kêu lên. Đồng thời tử ngũ đại thiên địa bản nguyên lực lượng. Ngưng tụ thành có linh trí tượng thần, cao tới trăm mét, che khuất bầu trời trong nháy mắt hướng phía đám người liền lao đến. Lý Thiên Sinh mỉm cười, đưa tay vỗ thi triển ra ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông ầm ầm giữa thiên địa. Bỗng nhiên xuất hiện một tôn to lớn vô cùng khoáng thế bàn quay, trên bàn quay như là hoa mai bình thường chia làm năm cánh. Phân biệt lưu chuyển lên thế gian là tinh thuần nhất bá đảo nhất ngũ hành nguyên khí kim hoàng mộc hoàng thủy hoàng hỏa hoàng thổ hoàng bạch đế thanh đế hát đế xích đế hoàng đế ngũ hành thần thông diễn hóa đến cực hạn. Nguyên khí triệu hoán huyến hóa mà sinh ra ngũ hoàng ngũ đế thập đại thiên địa tự nhiên thần linh. Xoay quanh tại trên bàn quay. Phản phất đại biểu cho thế gian này căn nguyên nhất nguyên thủy nhất ngũ hành chi lực ầm ầm ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông tải Lý Thiên Sinh trong tay thi triển đi ra. Úi lực cường đại. Quả thực đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Đây vốn chính là ngũ hành thần thông cực hạn. Mà Lý Thiên Sinh trải qua mấy tên để tử tống hiến cùng tăng phúc. Úi lực tăng vọt đâu chỉ gấp mấy trăm lần một khi thi triển. Thiên địa biến sắc vượt thần kinh bàn quay bỗng nhiên trấn áp mà xuống. Cái kia ngũ đại ngũ hành cử tượng bỗng nhiên phát ra từng tiếng gầm thép. Đồng thời đột nhiên giơ tay lên cánh tay. Tựa hổ mong muốn ngạnh kháng cái kia trấn áp mà xuống cử luôn nhưng mà... Dầm dầm liên. Tiếp không ngừng tiếng vang vang lên. Tất cả cử tượng đồng thời bị ép tới bẹp xuống dưới. Phát ra từng đợt không cam lòng kêu rên. Phá toái. Đứt gãy. Trôn vùi, tan biến, toàn bộ hóa thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí. Mà bọn hắn bản nguyên hạc tâm thì là hóa thành từng mai từng mai bảo châu. Chính là vô tận kim linh châu, vô tận mục linh châu, vô tận hỏa linh châu, vô tận thủy linh châu, vô tận thổ linh châu. Tất cả những này tuôn ra tới bảo vật. Tự nhiên là bị lý thiên sinh tiện tay thu nhập trong túi. Từ không bên trong thanh âm vì thế mà kinh ngạc. Ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông ngươi. Ngươi tiểu bối này. Vậy mà biết nắm giữ cao thân khó lường như vậy thượng cổ thần thông mà lại. Từ đâu tới khổng lồ như vậy thiên địa ngũ hành nguyên khí tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài. Từ đâu tới ngũ hành nguyên khí để cho ngươi bộc phát ra mạnh mẽ như vậy. Lực lượng Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Ngày này liền không cần lo lắng. Thanh âm ghia sườn sốt một chút. Sau đó lạnh nhạt cười nói. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước Một đời càng so một đời Lúc đầu những này ngũ hành tự tượng Ta là phân phối tại các phương thế giới bên trong Không nghĩ tới một mạch đều vứt cho tiểu tử ngươi Càng không có nghĩ tới ngươi thế mà dễ dàng như vậy liền giải quyết bọn hắn Đã như vậy cũng được Ta liền đem món bảo vật này tặng cho ngươi xem như ban thưởng đi hư không bên trong Chống giống mà sinh ra một chiếc đèn Đã rơi vào lý thiên sinh trong tay Đây là vật gì cái kia hư không bên trong thanh âm thuận miệng nói Không có gì Một kiện trung phẩm đảo khí mà thôi Đồ chơi nhỏ Mọi người không khỏi hít sâu một hơi Khẩu khí thật lớn một kiện trung phẩm đạo khí đó là cái gì khái niệm cho dù là thập đại thánh địa bên trong hạch tâm mấy đại đệ tử chân truyền trong tay Có thể có một kiện hạ phẩm đảo khí cũng không tệ rồi trung phẩm đạo khí còn đồ chơi nhỏ tiện tay liền đưa cái kia hư không bên trong thanh âm ngược lại là mười phần bình tĩnh. Cách đồ chơi này tên là A Lạp Bính Thần Đăng. Có thể những này vô tận Linh Châu xem như năng lượng nơi phát ra. Triệu hồi ra vừa mới những cái kia ngũ hành thần tướng đến đối địch Chỉ cần có thể nguyên đầy đủ. Thần tướng chính là liên tục không ngừng. Không có cuối cùng. Mark Vin ngón tay cách lên Tên rất hay Lý Thiên Sinh cười cười Đây cũng là cách đồ chơi tốt hắn tâm niệm vừa động A lạc bính thần đăng này tựa hộ liền cùng mình Tâm ý tương thông biến mất tại đương trường Từ không bên trong thanh âm gật đầu nói Lúc đầu cái này thế giới của lửa đằng sau Ta còn thiết kế rất nhiều cửa ải Bất quá xem ra đối với người mà nói Cũng không có cái gì đặc biệt lớn ý nghĩa Đã như vậy Trực tiếp khiêu chiến cuối cùng chi địch đi chỉ cần thắng qua hắn. Cách này thế giới của lửa coi như ngươi qua cửa rồi Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Được. từ không bên trong thanh âm biến mất. Sau đó. Một đảo hỏa long bỗng nhiên từ thư không mà sinh. Trong chút lát liền gào thét mà đến. Hướng phía Lý Thiên Sinh tấn công. Cơ hồ là trong nháy mắt. Không có bất kỳ cái gì phòng bị. Đã nhào tới Lý Thiên Sinh trước người cái kia cực độ nồng đầm ngọn lửa nóng bỏng Trong nháy mắt đốt lên toàn bộ hư không tất cả mọi người quần áo trong nháy mắt đều cháy hừng hực Thậm chí đầu tóc đều bị lửa cháy lấy Phát ra xì xì tiếng vang Đây là nhượng bộ lui binh đám người mà đứng mũi chịu xào Trực diện hỏa long này thần uy Lý Thiên Sinh nơi đó Lại nên một cái dạng gì cảnh tượng Lý Thiên Sinh trước mắt Không có vật gì Chỉ có hỏa diễm, tựa hồ là đã bị hỏa long hoàn toàn thôn phể nhưng quanh người hắn cương khí lập tức tự động ứng phát. Huyện thiên hóa liên đài thần thông thôi động, từng đảo hoa sen nở rộ tại hư không cùng trong biển lửa, như là thế giới cực lạc. Phật quốc tỉnh thổ, bà xa thiên địa, bộ bộ sinh liên, kim quang sáng chói chói mắt mà sinh bình yên nở rộ tại lửa cháy hừng hực bên trong, lù lù bất động. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 171 qua cửa ban thưởng cái kia hỏa diễm cử long gặp không làm gì được Lý Thiên Sinh. Không khỏi giận tím mặt bỗng nhiên thân thể co rụt lại. Đột nhiên đã sút nhỏ trọn vẹn gấp trăm ngàn lần mà cùng lúc đó. Cái kia nhiệt đầu ngọn lửa nồng đậm. Càng thêm tăng vọt hơn vạn lần trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người kêu thảm một tiếng. Phi tốc hướng phía khắp nơi liều mạng bỏ chạy quần áo đều tranh thủ thời gian cởi ném đi. Trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Trên mặt tức thì bị nướng cháy đen cực nóng. Lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Liều mạng chạy trốn. Mark Vin còn tốt bị Lý Thiên Sinh dùng huyền thiên hóa liên đài thần thông bảo hộ. Nếu không chỉ riêng thoáng một cái. Chỉ sợ đều phải biến thành nướng thịt ngựa. Lý Thiên Sinh sau đó một đảo nguyên khí vung ra, xa xa đem Mark Vin đưa đi ra, tránh được một kiếp. Mà chính hắn, thì là một mình đối mặt với cái này có thể đủ phần tận bát hoang. Thiêu đốt thiên địa hỏa diễm cử long đến lúc này, Lý Thiên Sinh cũng không khỏi được cảm khái một tiếng. Không hổ là thái ngu tiên phủ A uy lực như vậy, ta mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng là phóng tới bên ngoài. Chỉ sợ cái gì thập đại chân truyền. Cái gì truyền công trưởng lão đều phải chịu không nổi đi tốt a Vậy ta cũng hơi chút nghiêm túc một điểm đi. Hắn tâm niệm vừa động đã thúc sụp chính mình tuyệt sát chi nhận sư đạo tôn Nghiêm kiếm mà lại lần này. So trước đó đối mặt cái kia cái gọi là thiên long cao thủ thời điểm càng thêm ngưng trọng mấy phần. Trước đó hắn bất quá thúc sụp sư đạo tôn nhiên kiếm một phần trăm lực lượng. Mà bây giờ... Đã thúc sụp dòng giá ba thành chiếu chiếu một tiếng. Lôi đỉnh nhất kiếm xé sách hư không. Trong chốc lát liền đem hỏa diếm cử long thân thể toàn bộ đứt gãy vì hai đoạn nhưng mà. Cái kia hỏa Diễm cử long nổi dần gầm lên một tiếng. Mặc dù đứt gãy. Hỏa Diễm ngược lại càng thêm nóng bỏng. Hướng phía Lý Thiên Sinh xoay quanh kích quấn. Một cách bao. Phản phất luyện hóa yêu ma bình thường. Hung hăng thiêu đốt thiêu đốt bắt đầu Lý Thiên Sinh cười nhạt một tiếng. Nhẹ nhàng lại là một chỉ điểm ra. Bất hủ nhất kiếm kiếm này vừa ra kiếm khí hóa thành vô tận cương khí, vần quanh tự thân, xoay tròn không ngớt Vừa là không gì sánh kịp. Không gì có thể phá phòng ngự tuyệt đối. Cũng là khôi phục nguyên khí. Cung cấp cuồn cuộn không dứt vô tận sinh cơ tuyệt đối bảo hộ kiếm này vừa ra. Lý Thiên Sinh đã đứng ở thế bất bại. Sau đó, hắn phát ra chính mình kiếm thứ ba thiên hoang nhất kiếm kiếm này vừa ra. Đột nhiên, phản phất thời gian đều tại nghịch chuyển. Đảo lưu trong chốc lát. Xoẹp một tiếng phá vỡ vốn là đứt gãy vì hai đoạn hỏa diễm cử long thân thể. Cái kia cháy hừng hực thiêu cháy tất cả hỏa diễm. Tại cái kia trong nháy mắt. Phản phất đột nhiên co lại thành một đoàn. Ngược lại hướng phía từ thân đốt cháy mà đi thật giống như. Một con rắn cắn cái đuôi của mình hỏa diếm từ thân tại thiêu đốt tử thân đột nhiên Hỏa diếm trong nháy mắt thu liếm lúc này Lý thiên sinh mới phát ra cuối cùng một kiếm Vũ trụ nhất kiếm kiếm quang sơ phát thời điểm Phản phất vũ trụ sinh ra Trời đất mở ra kiếm quang xuyên thẳng qua thời điểm Phản phất tinh hải diễn hóa Vạn vật sinh sôi kiếm quang ráng lâm thời điểm Phản phất thiên địa trung yên Thế giới hủy diệt một kiếm này. Đoạn tuyệt cái kia hỏa diễm cử long sau cùng sinh cơ. Phúc một tiếng vang trầm hỏa diễm cử long hóa thành tư vô triệt để dập tắt biến mất tử vong. Mà tử tư không bên trong thì rớt xuống một thanh đỏ ngọn lửa màu đỏ chi xích. Lý Thiên Sinh tiện tay tiếp nhận. Liền thấy cái kia lửa xích phía trên. Đang có một đảo hỏa diễm cử long hình tưởng. Cùng lúc trước xuất hiện cơ hồ là giống nhau như lúc Hư không bên trong thanh âm thản nhiên vang lên chúc mừng ngươi qua cửa hỏa chi thế giới thu hoạt được Trung Cực Ban thưởng Thượng phẩm đảo khí bát hoang hỏa long xích đồng thời. Thu hoạt được phương này hỏa chi thế giới trường khống quyền Lý Thiên Sinh cầm tới bát hoang hỏa long xích này. Quả nhiên cũng cảm giác. Từ nơi sâu xa. Tựa hồ chỉnh phương thế giới đều đã thu hết chính mình đáy mắt. Biết rõ cái kia hư không bên trong thanh âm nói không giả. Hắn nhẹ nhàng vung lên bát hoang hỏa long xích. Liền thấy hư không bên trong đổ rào rào sinh ra vô tận hỏa diễm. Huyến hóa làm hỏa điểu. Lửa ngựa. Hỏa xà. Hỏa long. Thậm chí là hỏa nhân. Hướng phía bốn phía xuyên thẳng qua bay lượn mà đi. Hắn lại tâm niệm vừa động tất cả hỏa diễm thu hết mà quay về lại lần nữa về tới bát hoang hỏa long xích bên trong. Có chút ý tứ. Lý Thiên Sinh cười đắc ý, đem bát hoang hỏa long xích thu vào. Giờ phút này hắn đã nắm trong tay hỏa chi thế giới. Tâm niệm vừa động. Đã đem tất cả tại phương thế giới này bên trong tất cả mọi người bắt lấy trở về. Trong đó đương nhiên liền bao quát mát Lão Lý. Ngươi thế nào Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Vẫn được. Đánh thông quan rồi. Còn ngoài định mức đạt được một thanh cây thước. Ngươi nhìn. Hắn hướng về phía Mark Vin lắc lắc, Mark Vin lập tức biến sắc. Dù là hắn lão mã nhạc là thiên hạ đệ nhất phú hào, vậy cũng không có nghĩa là có được thế gian hết thảy Loại uy lực này cường hoành tuyệt luôn đảo khí. Nhiều khi là có tiền mà không mua được. Dù là có được lại nhiều tài phú cũng khó có thể mua được. Mọi người khác càng là nhìn trong mắt đều đỏ. Nhưng mà bọn hắn cũng biết. Đổi lại bọn họ là Lý Thiên Sinh. Vừa mới vừa đi lên. Đối mặt cái kia hỏa diễm cử long. Chỉ sợ ngay lập tức sẽ hoài điệu. Càng đừng nghĩ là cầm tới cuối cùng phần thưởng. mắc Vin gãi gãi đầu qua cửa rồi đó là không sai, sau đó thì sao? Lý Thiên Sinh, Khi. Thì... Các loại chỉ thị. Hắn tiện tay vạt một cái. Từng đảo nguyên khí huyến hóa mà sinh một bức tranh huyền Trong đó phản phất chiếu dọi ra mặt khác bày cái thế giới đủ loại cảnh tượng. Thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn Trạch Đương nhiên không có người nào có thể cùng Lý Thiên Sinh. So sánh, nhanh như vậy liền qua cửa thành công thu được cuối cùng ban thưởng. Càng thu được một phương thế giới trường khống quyền. Thế là, bọn hắn liền thấy. Thiên tri thế giới bên trong. Giao long nhất tục tại cái kia vị chân chính thiên long dẫn đầu bên dưới. Ngay tại đối phó một đám phản phất thiên thần bình thường kinh khủng tồn tại. Tình hình chiến đấu mười phần thảm liệt, địa chi thế giới bên trong, táng thiên đao tông nguyên vô cực, tại cái kia vị nhịp thiên cảnh giới sư tôn dẫn sắc phía dưới, một ngựa đi đầu, xông vào tất cả mọi người phía trước, cùng từng tôn đại địa cử nhân chinh chiến không thôi. Phong trì thế giới bên trong, thì là ly hỏa kiếm Tông hai sư đồ, tư tình tuyết cùng lâm nhược lam ngay tại đại phát thần uy Bọn hắn an hiểu hỏa hệ thần thông Tại phong chi thế giới bên trong càng bảo phát ra lực lượng cường đại hơn Trong lúc nhất thời nơi đó tựa hồ biến thành một cách khác hỏa chi thế giới Mà lôi chi thế giới bên trong Có thật nhiều an hiểu lôi hệ thần thông cao thủ tại trinh chiến Mà trong đó Cũng có sở gian cờ lin tôn này hư không lôi thú thân ảnh Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới Ở trong đó cơ hộ là người ngăn cản tan tác tươi bời Thờ gian cờ lin trên cơ bản không thế nào xuất thủ Có Lý Thiên Sinh tại Hắn lười nhắc động mà thôi Dù sao cũng đoạt không được cái gì danh tiếng Mà Lý Thiên Sinh tất nhiên sẽ giải quyết hết thảy nan đề Nhưng là lúc này Hắn rốt cuộc phát huy ra lực lượng của mình Lý Thiên Sinh mới phát hiện Lão hộ ly này thế mà đắt lợi hại như vậy Lý Thiên Sinh hoài nghi, nếu là sở gian cờ linh phát huy toàn lực, thậm chí có thể cùng vị kia cái gọi là chân chính thiên long không phân cao thấp ít nhất là chia 5 năm, năm. Hắn cười cười, tiếp tục nhìn xuống đi. Thủy chi thế giới bên trong là Thiên Nha Hải Tắc Hoa Kinh Vĩ cùng một đám trưởng lão đang tấn công. Sơn chi thế giới thì cơ hội là hội tụ nhiều nhất các nơi tán tu cao thủ, Hốn chiến không thôi. Trạch chi thế giới Thì là phiếu mưu chi hải chủ nhà. Giờ phút này thế lực cường đại nhất phiếu mưu tiên các đông đảo cao thủ tại chinh chiến. Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu, xem ra mọi người cũng đều tại đánh, cho nên. Đằng sau là thế nào cái cách chơi hắn ngẩn đầu nhìn lên trời, hỏi chính là cái ghia hư không bên trong thanh âm thần bí. Thanh âm kia cười ha ha, mở miệng nói. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính7 907 chương 172 ta là tới giúp các ngươi qua cửa làm sao cũng phải chờ thế giới khác quyết ra thắng bại sau đó. Mới có thể tiến hành tiếp một vòng chiến đấu Lý Thiên Sinh. McVin. Ta hiểu được. Hắn bàn tính này là đánh như vậy. Đầu tiên là phân chia 8 cái thế giới đánh khu vực thi đấu. Quyết ra khu vực thi đấu quán quân sau đó. Lại đến cái vòng tứ kết. Sau đó là vòng bán ghép Trận chung ghép Tóm lại chính là từng vòng chơi chúng ta Lý Thiên Sinh U, V, Quy, Quy, Mơ Ta đoán cũng thế Chúng ta có thể làm cho hắn chơi như vậy Sao Mark Vin giống to Không thể những người khác yên tĩnh không nói Lý Thiên Sinh đã như vậy Từ không bên trong thanh âm cũng ngừng một chút nói Ngươi muốn làm cái gì Lý Thiên Sinh cười cười Đó là đương nhiên muốn đi đảo loạn Mark Vin vỗ đùi. Cũng cười ha ha. Lão Lý. Xem ra hai ta nghĩ đến cùng nhau đi rồi ngươi có phải hay không muốn đi giúp Lão Phú rồi đi. Đi lôi chi thế giới Lý Thiên Sinh khoác tay chặn lại. No. Vẫn là đi trước đại hốn chiến sơn chi thế giới đi. Mark Vin. Ngươi làm sao không chiếu theo sáo lộ ra bài đâu đám người. Vậy chúng ta làm sao bây giờ á lý thiên sinh gãi gãi đầu. Vậy liền cùng ta cùng đi sơn chi thế giới đi vẻo không đợi đám người phản đối. Một đảo bạc quang lấp lóe sau đó. Tất cả mọi người đã đổi một phương thế giới. Nơi này, khắp nơi đều là núi non trùng điệp, vách núi treo leo, thế núi như kiếm đâm, vách núi sống như diều đục. Đám người, chúng ta cũng không có nghĩ đến nơi này a mắc Đừng như vậy. Nói thế nào cùng một chỗ tại hỏa chi thế giới trải qua sinh tử Cũng coi là một trận duyên phần rồi Đến chỗ này mặc dù các ngươi có lẽ cũng không giúp đỡ được cái gì Nhưng là chí ít có thể để giúp Lý Thiên Sinh hô cái cố lên cái gì Đám người hô cố lên ngược lại là cũng không quan trọng Nhưng là tối thiểu nhất để cho chúng ta mặc quần vào trước Mark Vin Ê! Hai bọn họ nhìn thoáng qua Lúc này mới phát hiện tất cả mọi người là thoát sạch sẽ Lộ ra mới sinh Hải Nhi bình thường tự nhiên thân thể Giờ phút này đối mặt Sơn Chi thế giới đám người ánh mắt khác thường Đều chỉ có thể sử dụng cánh tay che chắn trọng yếu bộ vị Lý Thiên Sinh sườn sốt một chút, sau đó cười lên ha hà Đám người vừa tức vừa gấp, vội vàng tìm kiếm nghĩ cách che kiến chính mình Sơn chi thế giới những người khiêu chiến nhìn thấy loại này quái gì tuyệt luôn tràng cảnh. Đầu tiên là muốn cười. Sau đó nhưng lại trao mày. Có mấy người tức giận bất bình cả giận nói. quỷ ui ui. Các ngươi là người nào nơi này đã đủ loạn rồi. Vì cái gì còn muốn xông tới lý thiên sinh quan sát. Bên trên nhìn xem nhìn trái xem phải xem quả nhiên nơi này mỗi một ngọn núi đều không đơn giản. Rõ ràng là tử vật. Lại bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành các loại hung mãnh gì thú. Hoặc là cơ quan chiến tướng. Giống như thiên thần. Hoặc là ác ma. Đối tất cả xâm phạm chi nhân phát động đột nhiên tập kích. Nhìn xuống đất bên trên đang nằm xuống người khiêu chiến số lượng tựa hồ độ khó một điểm không thể so với hỏa chi thế giới tiểu. Lý Thiên Sinh thấy thế cười vung tay lên. Các vị không cần khẩn trương. Ta là tới hỗ trợ ngươi xem một chút các ngươi người ở đây mặc dù nhiều. Đáng tiếc là rắn mất đầu. Ta Lý Thiên Sinh nguyện ý làm cái này đầu rồng phi xéo đi ngươi thì tính là cái gì nhanh đón Lý Thiên Sinh. Tự nhiên là một trận trào phúng cùng chửi rủa Lý Thiên Sinh mỉm cười cũng không để ý. Chỉ là xuất ra A Lạc Bính Thần Đăng đem tất cả vô tận Linh Châu đều toàn diện đặt đi vào, sau đó... Oanh oanh oanh oanh oanh kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành tự tượng. Đồng thời dáng lâm tại sơn chi thế giới trong lúc nhất thời. Phản phất thêm ra tới năm tòa ngũ hành nguyên khí chế tạo to lớn sơn phong đây. Đây là cái quái gì Lý Thiên Sinh buông tay. Đã các ngươi không cần ta hỗ trợ. Vậy ta dứt khoát. Cho các ngươi lại tăng thêm điểm độ khó tốt thảo con mẹ nó ngươi. Nhưng mà. Còn không chờ đến những người này hùng hùng hổ hổ. Vốn là bị những này hình thù kỳ quái thần bí khó lường giấy núi Pháp trận làm khổ không thể tả. Bây giờ lại nhiều Lý Thiên Sinh ngũ hành cự tượng. Quả thực chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương Lý Thiên Sinh còn không buông tha. Phúc phúc phúc. Hung hăng thao túng A lạc bính thần đăng. Chế tạo ra một tôn lại một tôn ngũ hành khôi lỗi. Không bao lâu mà. Toàn bộ sơn chi thế giới tựa hổ lộ ra có chút chật trội bắt đầu. Lít nha lít nhít ngũ hành khôi lỗi, đát so khiêu chiến người còn nhiều thêm. Tại mọi người hùng hùng hổ hổ âm thanh bên trong, Lý Thiên Sinh cùng Mark Vinh nganh ngang đi ra phía trước. Không có bất kỳ người nào có thừa lực ngăn cản bọn hắn. Mà ở bên cạnh bọn họ hai bên là nhiều vô số kẻ ngũ hành khôi lỗi xếp hàng đường hẻm hoan nganh bảo hộ. Sau lưng bọn họ. Ngũ đại thiên thần tự tượng Một bước một cái dấu chân thật Một bước một cái dấu chân Dấm đạp đại địa Dung đồng giấy núi Phản phất người gặp người sợ thiên thần bảo tiêu bình thường Hổ tống hai người tiến lên Lý thiên sinh cũng không biết cái quy của này là cái gì Dứt khoát hướng phía giấy núi phía trên hô to một tiếng Quỷ quỷ quỷ Ta đến rồi nơi này cuối cùng khiêu chiến là cái gì Dứt khoát trực tiếp lấy ra đi vừa dứt lời Từ không bên trong Phát ra một tiếng há há há tiếng cuồng tiếu Có ý tứ Quả nhiên có chút ý tứ tốt Đã ngươi có loại yêu cầu này Vậy ta liền thỏa mãn ngươi thanh âm tan biến Ngừng lại một chút Sau đó Cả tòa liên miên không biết bao nhiêu ngàn vạn rằm giấy núi Đột nhiên Toàn bộ lật quay lại không Không phải thoáng cái xoay chuyển Mà là chậm rãi. Chậm rãi. Lại là không chậm trễ chút nào dựng đứng lên. Mà tất cả rãi núi phản phất hóa thành một cái liên thể quái vật to lớn. Tựa như bạch tuộc con mực, lại hình như không biết là cái gì vật quái gì. Toàn bộ. Sống lại mắt viên mở to hai mắt nhìn. Trờn mắt hốt mồm. Luôn miệng nói. Năm. ngọa tào đám người. Năm. Ngọa tạo liền liền lý thiên sinh cũng không khỏi được xứng sờ Sau đó vỗ tay tán thưởng nói Diệu Diệu Diệu cực lớn đến tột đỉnh to lớn sơn thần Bỗng nhiên ngọn núi va chạm vào nhau Bục phát ra thiên băng địa liệt bình thường kinh khủng tiếng vang sau đó Hung hăng một quyền ráng xuống nói là một quyền Kỳ thực chính là một cả ngọn núi ướp phản thiên quân lực lượng Ngưng tụ tại một quyền này bên trong Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi đau thương biến sắc đây, đây là Lý Thiên Sinh tại thời khắc mấu chốt này vẫn không quên chế nhạo nói Các vị Thật sự không cần ta hỗ trợ sao đám người Cần cần cần Lý Thiên Sinh Được chưa Ai kêu bản tỏ chính là thiện lương nhân nghĩa như vậy Từ bi tế thế Trả thù lao một hồi cùng các ngươi tính Đám người Lý Thiên Sinh bỗng nhiên co rụt lại tay là vì tốt hơn ra huyền ngưng tụ sức mạnh, bỗng nhiên bắn ra nắm đấm nhục thân tất cả lực lượng, ngưng tụ một chỗ sau đó, là tất cả nguyên khí hóa thành một đầu to lớn vô cùng cánh tay bỗng nhiên, cùng cái kia sơn thần cánh tay, một cả ngọn núi hung hăng đánh vào nhau ầm ầm thời gian. Phảng phất là tại cái này một cái nháy mắt dừng lại. Trong lúc nhất thời thiên địa im ắng, yên lặng như tờ. Lý Thiên Sinh cười cười. Thu cánh tay về. Đối với tư không chân trời nói ra. Cho nên phần thưởng lần này là cái gì đám người còn không có lấy lại tinh thần. Sau một khắc. Liền thấy cái kia sơn thần cánh tay. Cả ngọn núi Đức thành từng khúc. Bỗng nhiên nổ tung ra. Hóa thành đầy trời cuồng vũ đá vụn. Tung bay bụi đất. Khắp nơi bắn tung tóe rơi xuống. Lại sau đó sụp đổ chính là toàn bộ. Sơn thần thể xác Tư không bên trong truyền ra thở dài một tiếng Nhìn ngươi bất quá tuổi đời 20 Vậy mà quả thật có thực lực khủng bố như thế Chính là bản tỏa năm đó Cũng xa xa không kịp đáp như vậy Phần thưởng này tự nhiên có thể cho ngươi Bất quá Bản tỏa cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề Lý thiên sinh tốt Ban thưởng gì không phải Vấn đề gì đổ đệ của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 173 người sống hai tộc Tôn Nghiêm chi chiến thanh âm trong hư không lạnh nhạt nói. Vấn đề này cũng rất đơn giản. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào Lý Thiên Sinh, a, quả nhiên vẫn là cái này vấn đề cũ a. Hoặc là đổi một cái thuyết pháp. Ngươi đến cùng là tu luyện như thế nào đến cảnh giới như vậy rõ ràng bất quá chỉ là trên dưới 20 tuổi niên kỷ. Tha thứ ta nói thẳng Đó căn bản không có khả năng. Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu có lẽ. Không chỉ là thanh âm trong hư không tất cả mọi người chung quanh giờ phút này đều vô cùng tò mò. Từng cách lặng lẽ xẹp tới, vỉnh tai nghe lén lấy. Là bởi vì ta thiên phú gì bẩm đi đám người. Cách kia thanh âm trong hư không cũng dừng một chút. Mark Vin cũng giận dữ. Ngươi cho rằng ngươi là Lý Sanh Dương à thanh âm trong hư không thở dài một tiếng. Liện biết ngươi sẽ không nhiều lời Thôi được, có một ngày có lẽ ta sẽ thật sự gặp được ngươi Đến lúc đó lại cùng ngươi hỏi cho rõ đi Đến mức cửa này ban thưởng Sau đó, một đảo hào quang màu vàng đất từ trên trời ráng xuống Chậm rãi rơi vào đến lý thiên sinh trong lòng bàn tay Đây là Thượng phẩm đảo khí, tên là Bất chu phiên thiên ấm đương nhiên Ngươi cũng thu được sơn chi thế giới trưởng khống quyền Lý Thiên Sinh nghiên cứu một cách bất chu phiên thiên ấm này Phát hiện đây quả nhiên chính là Sơn Chi thế giới đầu mối then chốt Pháp Bảo Mà vừa mới giấy nối hóa hình Hóa thân Sơn thần đồng dạng không gì sánh kịp quái vật to lớn năng lực Cũng chính là bất chu phiên thiên ấm này công dụng Đám người lại là cực kỳ hâm mộ ven rét lại là không thể làm gì chỉ có thể hận hận nhìn qua Lý Thiên Sinh Mark Vin lại là một đập nắm đấm Lặng lẽ cười nói được rồi lại xong một cái Hiện tại Đi hướng kế tiếp thế giới lần này Nên đi lôi đỉnh thế giới Đi lão phú đoán chừng cũng chờ gấp Lý thiên sinh cự tuyệt Ú Vinh quy, quy Mơ Cái kia người muốn đi đâu cách phong chi thế giới Đi tìm cái kia một đôi sư đồ hoa tỉ mũi lăn Đó là chỗ nào cũng không đi đâu cả Ta quyết định Chờ bọn họ chính mình đi ra Ai ngươi nói là, chờ đợi mặt khác sáu cái thế giới người tự hành qua cửa về sau. Sau đó lại đến cướp đoạt bảo bối của bọn hắn đúng. Dạng này có phải hay không chơi rất hay. Ta cảm thấy ngươi có phải điên rồi hay không làm sao đâu nói nhảm lục đại thế giới A mà lại. Giao Long nhất tục, Thiên nha Hải Các, táng Thiên Đao Tông, Ly Hỏa Kiếm Tông, Phiếu mưu Tiên Các. Những lực lượng này liên hợp lại ngươi biết nhiều đáng sợ sao ngươi đi từng cách đánh tan còn có thể Hiện tại nhất định phải đợi đến bọn hắn đều đi ra Nếu là chọc sần bọn hắn liên hợp lại Chúng ta chẳng phải là chết không toàn thay Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Ta cũng không có cách nào a Không có khả năng từng cách đánh xuống Mark Vinh vì cái gì dạng này không phải ổn thỏa nhất sao Lý Thiên Sinh đúng nhưng là Hình thức quá lặp lại rồi mà lại có câu chữ hiểm nghi mác Vin. a có đạo lý. Thế là. Lý Thiên Sinh tâm niệm vừa động. Đã rời đi Sơn Chi Thế Giới. Mang theo Sơn Chi Thế Giới. Hỏa Chi Thế Giới hai đại thế giới tất cả người khiêu chiến. Cùng nhau đi tới Thái Ngo Tiên Phủ Hạch Tâm Chi Địa. Bát phương thế giới trung ương vị trí. Hắn cùng Mark Vinh ngược lại là vui vẻ thanh nhàn Những người khác coi như không làm Ui ui ui Các ngươi đến cùng muốn thế nào đem chúng ta vây ở chỗ này muốn làm cái gì Lý Thiên Sinh? À Không có suy nghĩ vây khốn các ngươi à Các ngươi muốn đi cửa không phải liền tại sau lưng sao đám người Mặc dù biết không phải là đối thủ của Lý Thiên Sinh Nhưng là Tiên phủ phía trước Ai chịu sớm rời đi thế là Một đám người ngoan ngoãn ở chỗ này chờ bắt đầu. Lý Thiên Sinh cùng Mark Vin chơi mấy ván cờ tướng cuối cùng lấy Mark Vin toàn thắng vì kết quả. Rốt cuộc tựa hồ là chờ đến thế giới khác có chỗ đồng tính. Xuất hiện trước nhất. Quả nhiên chính là. Giao long nhất tục nhất là cầm đầu. Chính là vì kia chân chính thiên long hắn cầm tới thiên chi thế giới trưởng khống quyền. Giờ phút này đắc chí vừa lòng. Cười ngạo nghễ. Đột ngột xuất hiện ở hạch tâm chi địa. Nhưng mà còn chưa kịp khoe khoang, liền thấy Lý Thiên Sinh mặt. Sắc mặt lập tức biến đổi thế mà. Còn có so ta càng trước phá quan chi nhân mà lại. Quả nhiên lại là ngươi Lý Thiên Sinh mắt thấy ván cờ này lại lập tức phải thua. Vừa vặn cách này Thiên Long xuất hiện. Bận bịu con cờ quăng ra. Phá phá phá. Rốt cuộc có người đi ra rồi. Lão Mát. Ván này liền xem như hòa cờ đi mác vin giận dữ Ta xe pháo mã đều tại Ngươi chỉ còn lại một cái lão tướng một cái sĩ Đây coi như là cái gì hòa cờ À chính sự quan trọng chính sự quan trọng Lý Thiên Sinh vỗ vỗ tay đứng lên Đối với Thiên Long kia cười một tiếng Nói như vậy Ngươi cầm tới Thiên Chi thế giới bảo vật Thiên Long kia cười lạnh một tiếng Phải thì như thế nào đây là bát phương thế giới bên trong trí cường pháp bảo Vô luận ngươi cách này thấp kém nhân tục là thần thánh phương nào Bây giờ cũng tuyệt đối không phải địch thủ của ta vậy liền đừng nói nhảm Đánh một chầu đi một người một sồng Trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm Chiến cuộc hết sức căng thẳng giống thiên long kia nổi giận gầm lên một tiếng Liền muốn thôi đồng pháp bảo sông về phía trước Lại bỗng nhiên Một đảo tiên quang hiển hiện đột nhiên ngăn cách mở song phương nhân mã cùng lúc đó một thanh âm lại lần nữa vang lên. Bát phương thế giới chưa từng toàn bộ phá quan trước đó. Hạch tâm chi địa cấm chỉ tranh đấu đời toàn bộ phá quan chi nhân xuất hiện. Từ có kết quả. Lý thiên sinh. Nói cách khác chúng ta còn phải chờ đi chứ không sai. Thiên long kia cũng hử lạnh một tiếng. Coi như xấu ngươi gặp may mắc viên lặng lẽ cười lạnh. Ngươi nhà chờ lấy Một hồi liền để cho ngươi hối hận Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu Bất quá chờ lấy cũng đủ nhàm chán Bằng không Hắn hướng về phía Thiên Long phất phất tay đến bàn cờ tướng Thiên Long Không đến Lý Thiên Sinh cười ha ha Ta nhìn ngươi là không biết đi Thiên Long giận dữ Đánh sắm bản tỏa thế nhưng là liên tục giao Long nhất tục liên tục 8 năm cờ tướng tục quân đi sau tồn tại Lý Thiên Sinh Vì sao kêu quân đi sau Mark Vinh? Khủ, khủ Chính là tên thứ tư. Lý Thiên Sinh, nha. Ba vị trí đầu cũng không tính A. Mark Vinh. Người cách này chơi cờ mắt ngu có tư cách khinh bị người khác sao Thiên Long kia càng là giận dữ. Tới tới tới. Người ta một trận chiến định sinh tử. Người có dám ứng chiến Lý Thiên Sinh. Có gì không dám thế là hai người cách đảo kia tiên Quang ghép giới. Bắt đầu bắt đầu rơi cờ tướng tới. Thái ngô tiên phủ bên trong. Đám người chờ đợi nhàm chán. Thế là lấy chủng tộc vì đường danh giới. Nhân tộc cùng giao long nhất tộc chiến tranh chính thức kéo vang lên. Nói xong 3 trận thắng 2, ván đầu tiên tất cả mọi người tuân thủ quy tắc, xem cờ không nói quân tử chân chính. Kết quả, Lý Thiên Sinh thua gọi là một cách thảm. Ván thứ hai Mark Vinh nhìn không được mở miệng chỉ điểm hai bước. Sau đó kéo ra chân chính mở màn Trong lúc nhất thời Tất cả nhân tục âm vang tiến lên Từng cái miệng lưới lưu loát Người người đều phản phất là cờ tướng đặc cấp đại sư bình thường Chỉ điểm giang sơn sôi sục văn tử Cẳng bã năm đó vạn hộ hầu Sao long nhất tục đương nhiên cũng không chịu yếu thế Tất cả sao long đều nhao nhao cho thiên long nghĩ ghế bắt đầu Phát triển đến cuối cùng tạo thành một trần nhân tục cùng long tục hai đại chủng tộc ở giữa vinh dự chi tranh. liền tài ván thứ ba quyết thắng thời điểm. Bỗng nhiên, lại là một phương thế giới bên trong truyền ra ầm ầm thanh âm. Sau đó, một nhóm người xuất hiện ở hạch tâm chi địa. Rốt cuộc lại có người phá oan mà ra đồ đề của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 174 lão gia tử thật biết chơi A Người tới lại là ly hỏa kiếm Tông một phái. Tư tình tuyết cùng lâm nhược lam sư đồ hai người. Mà tại hai người sau lưng cũng đi theo rất nhiều người bất quá. Hiển nhiên đều là kẻ thất bại. Tư tình tuyết vừa xuất quan. Trông thấy Lý Thiên Sinh cùng cái kia tôn thiên long cách một đảo tiên quang ghét giới tải tranh luận cái gì. Lông mày chính là nhấu một cái. Các ngươi đang làm cái gì Lý Thiên Sinh ngựa gỗ tư tình tuyết. Nàng đi vào hạch tâm chi địa Nhìn xem rõ ràng Quả nhiên phát hiện Lý Thiên Sinh Cùng cái kia Tôn Thiên Long Lại là ngay tại chơi cờ tướng Mà quanh mình tất cả nhân tục Long tục Đã từ lâu phân ra hai phái ồn ảo Kịch liệt đến cực điểm Tư tình tuyết hừ nhẹ một tiếng Các ngươi hai vị Nếu là sớm nhất phá quan mà ra hai cái Tự nhiên là thần thông không nhỏ Nhưng không ngờ lại ở chỗ này làm ra loại này nhàm chán sự tỉnh lý thiên sinh, không phải ta muốn làm, là không có cách khác tốt làm. Hắn nói với Tư Tình Tuyết một trận uy khắc của nơi này. Tư Tình Tuyết quả nhiên liền phát hiện, mình cũng không cách nào thoát ly cái kia một phương hình quạt khu vực. Bát phương thế giới bị chia làm 8 cái khu vực, riêng phần mình ở giữa đều có tiên quang kép giới ngăn cách ra. Trong lúc nhất thời Tư tình tuyết cũng hơi xứng sờ Thiên long cả giận nói Ngươi đến cùng có đi hay không Lý thiên sinh gãi gãi đầu a nha Các vị Bước kế tiếp kế hoạch thế nào Mác viên lớn tiếng nói Còn phải nói gì nữa sao ăn hắn binh sĩ còn một người khác Đại diêu kỳ đầu Lời ấy sai rồi Không thể làm một binh một tốt Hỏng chỉnh bàn cờ Cuộc tri đại thế Theo ta thấy cần phải tiếp tục ngựa gỗ qua sông Trung cung thẳng vào mới đúng người thứ ba lại nói Không phải vậy không phải vậy Đối phương nơi này đã tình thế hết sức nguy ngập Theo ta thấy đến Vẫn là trước phòng thủ một tay tương đối ồn thỏa Đám người ý kiến không thống nhất Lập tức ẩm ý túi bùi quả thực muốn phát triển trưởng thành tục ở giữa nội đấu Tư tình tuyết khẽ nói Nhàm chán thật vất vả Lý thiên sinh quyết định đi một bước Đám người có tán thưởng có thở dài. Thần thái khác nhau. Sao long nhất tổ cũng là bình thường thật vất vả thiên long kia mới ứng một bước. Lần này một bước. Lý thiên sinh mới vừa hỏi lập tức lại là một mảnh ồn ào ồn ào. Tư tình tuyết, nhàm chán. Lý thiên sinh trong tay cầm quân cờ do dự. Đám người phân chia hai phái. Đều có các đảo lý. Trong lúc nhất thời. Lý Thiên Sinh đều có chút lạnh mồ hôi chảy bên dưới. Tư tình tuyết, không. Còn chưa nói xong, liền thấy Lý Thiên Sinh chuẩn bị phòng thủ một bước, lập tức biến sắc, giận dữ nói. Ủi tốt A đều đến cái này trong lúc mấu chốt còn phòng thủ cây giắm chân ướp chân giáo chém giết Xem tướng của ai chết trước ai a Lý Thiên Sinh. Người không phải nói nhàm chán sao tư tình tuyết, đừng nói nhàm nhanh Lý Thiên Sinh nghe nàng ủi một bước tốt. Sau đó, tình hình chiến đấu phát triển đến kịch liệt nhất thu quan giai đoạn. Hai người bắt đầu đối tông. Tựa hộ tử tự bỏ phòng ngự. Xem ai có thể trước một bước bước tử đối phương. Trong lúc nhất thời, người người câm như hến, run nhẹ nhẹ, vội vã cuốn cùng cùng đời sau cùng kết cục. Thậm chí, mặt khác mấy phương thế giới bên trong, lần lượt có người đi ra đều không có người phát giác. Cũng không có người quan tâm. Lục tục. Rất nhanh mặt khác mấy phương thế giới chiến đấu đều hạ màn. Từng cách hoặc là thắng lợi hoạt là thất bại người khiêu chiến đều đi ra. Vừa mới bắt đầu trông thấy một màn này. Tự nhiên là người người không hiểu. Sau đó nghe giải thích đều đại diêu kỳ đầu. Trách cứ lý thiên sinh nhàm chán. Nhưng rất nhanh liền từng cách cũng ra nhập nghĩ ghế hàng ngũ. Mặc dù giờ phút này. Nhân tục số lượng so giao long nhất tục còn nhiều hơn ra mấy lần Nhưng mà Đánh cờ loại chuyện này cũng không phải là dựa vào số lượng Mà lại bởi vì thế lực càng phát ra phức tạp ồn ảo ngược lại càng thêm lợi hại Rốt cục Tình hình chiến đấu đến đến cuối cùng trước mắt Lý Thiên Sinh lại một lần do dự Sinh tử chính là trong chớp nhón này Bỗng nhiên Từ không bên trong chuyển tới một cái thanh âm Xe 5 bình 4 lý thiên sinh trong lòng hơi động. Đi theo đường được vẽ sẵn. Lập tức toàn bộ cục diện vậy mà sáng sủa bắt đầu sau đó mấy bước sau đó. Thành công thắng được ván này trong lúc nhất thời. Toàn bộ thái ngu tiên phủ bên trong tiếng hoan hô như sấm động. Tất cả nhân tục lẫn nhau vỗ tay ôm. Trắng trợn chúc mừng. Thậm chí còn có người cao giọng hô lên các loại thắng lời khẩu hiệu. Có mấy cái tình cảm phong phú thậm chí lệ nóng doanh trồng Lý Thiên Sinh án đảo lúc này nếu là thả một bài đường đến ngày vinh quang cái gì Cam đoan toàn bộ hình ảnh phiến tình vô cùng cái kia Tôn Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng con cờ vứt xuống đất Lạnh lùng nhìn về phía vư không chân trời Thế nào? Hẳn là ngươi cách này đã rời đi chi nhân Cũng muốn ra miệng thiên vị sao Lý Thiên Sinh biết rõ Hắn nói dĩ nhiên chính là người thần bí kia. Trên cơ bản, hẳn là thái ngô tiên phủ bên trong lưu lại thái ngô tiên nhân một sợi nguyên thần loại hình. Cũng hoặc là là thái ngô tiên phủ này bản thân khí linh. Cái kia thanh âm trong vư không lạnh nhạt nói, thật có lỗi, nhìn không được, ta là công bằng công chính hóa thân. Thiên Long giận dữ. Người rõ ràng chính là thiên vị nhân tục thanh âm trong vư không nói. Ngươi sai rồi ta chỗ nào sai rồi đám người tận mắt nhìn thấy. Liều mạng tranh đấu thời khắc. Ngươi mở miệng nhắc nhở cho hắn. Không phải thiên vị là cái gì ta là thiên vị. Nhưng không phải thiên vị nhân tục. Chỉ là thiên vị Lý Thiên Sinh mà thôi. Khác nhau ở chỗ nào sao có mà lại rất lớn. Khủ khủ. Lý Thiên Sinh hài lòng đứng lên vuốt vuốt cái cổ quan sát bốn phía. Đi lão gia tử, cái này tất cả mọi người đã đến đủ, làm như thế nào chơi liền nghe ngươi một câu nói. Thanh âm kia khẽ mỉm cười nói, không sai, không sai. Trên tay các ngươi, cần phải đều cầm tới bát phương thế giới riêng phần mình một đảo khống chế hạt tâm. Cũng chính là cái kia một đảo thượng phẩm đảo khí. Bát phương thế giới người khiêu chiến bên trong người thắng cuối cùng, riêng phần mình nhẹ gật đầu. Lý Thiên Sinh tay cầm núi. Lửa hai phe thế giới hai đại thượng phẩm đảo khí Bất chu phiên thiên ấm cùng bát hoang hỏa long xích Giao long nhất tộc thiên long cầm đầu thu hoạt được thiên chi thế giới thượng phẩm đảo khí Càn nguyên hảo thiên kính táng thiên đao tông Thì là nguyên vô cực cùng hắn sư tôn Thu hoạt được địa chi thế giới thượng phẩm đảo khí Khôn nguyên hậu thổ phiên ly hỏa kiếm tông Tư tình tuyết cùng lâm nhược lam sư đồ Thu hoạt được phong chi thế giới thượng phẩm đạo khí. Phi liêm tốn phong vị. Thiên nhai hải cắt. Hoa kinh vĩ cùng một đám trưởng lão. Thu hoạch được thủy chi thế giới thượng phẩm đạo khí. Thiên nhất chân thủy châu. Phiếu miêu tiên cắt. Bạch phi loan cùng một đám trưởng lão. Thu hoạch được trạch chi thế giới thượng phẩm đạo khí. Thất hải thương lãng tràn. Mà lôi chi thế giới pháp bảo. Chính là bị phở gian cờ liên cách lão hổ ly này lấy vào tay bên trên Cũng là một kiện thượng phẩm đảo khí Tên là cổ thiên huyền lôi vóng Khủ khủ đá như vậy Như vậy trò chơi của chúng ta chính thức bắt đầu Từ giờ trở đi Chỉ cần trên tay ngươi có một kiện thượng phẩm đảo khí Vô luận là tới từ phương thế giới nào Đều có tư cách làm một lựa chọn Cách này lựa chọn chính là Đi Hoặc là lưu như đi. Thì có thể tự hành mang theo đắc thủ thượng phẩm đảo khí. Bình yên rời đi nơi này. Như lưu. Lại có hy vọng đem tất cả bảo vật toàn bộ bỏ vào trong túi. Thậm chí có khác càng cường tuyệt thế hơn pháp bảo xuất hiện. Đương nhiên càng có khả năng chính là. Đã đắc thủ bảo vật cũng mất đi sạch sẽ. Không còn gì cả hiện tại. Làm ra lựa chọn của các ngươi lý thiên sinh. Lão già này thật biết chơi A Đồ để của ta đều là nhân vật 907 chương 175 khẩn chương gích thích tranh đoạt chiến chúng người đưa mắt nhìn nhau Tựa hồ cũng đang phán đoán những người khác lựa chọn Nhưng mà Lý Thiên Sinh minh bạch Như là đã đến nơi này Lại có người nào người không là tham lam một kiện thượng phẩm đảo khí Đương nhiên là tuyệt thế pháp bảo Nhưng mà cùng thái ngu tiên phủ loại này 3.000 năm ra một lần vô thượng phúc địa so sánh. Cái kia nhưng lại tính không được cái gì rồi. Đương nhiên, vẫn là tính toán, chỉ là. Dù sao không quá cam tâm đây chính là trái tim tất cả mọi người trạng thái. Lý Thiên Sinh tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, thậm chí có chút sợ có người chạy. Thế là dứt khoát. Hắn trực tiếp dơ tay nói. Ta đương nhiên là lựa chọn lưu lại đều việc đã đến nước này. Có thể từ bát phương thế giới bên trong chiến thắng chi nhân. Tất nhiên cũng đều là dòng phượng trong loài người. Chẳng lẽ còn có lùi bước cái kia còn xem như người sao đám người. Hắn thốt ra lời này, vốn còn nghĩ do dự một chút người, nhau nhau toàn bộ sơ tay lên. Ta cũng lựa chọn lưu lại ta cũng thế Ta cũng sống vậy giờ gian cờ lin mỉm cười, sơ lên chảo. Ta tự nhiên cũng lựa chọn lưu lại. Bát phương thế giới bảy người toàn bộ lựa chọn lưu lại. Rất tốt. Thanh âm trong hư không hài lòng cười một tiếng. Đã như vậy. ngẫu nhiên lôi đài đối chiến. Như vậy mở màn người thắng ăn sạch. Kẻ bại ăn bùi tộc tộc tộc tộc tộc tộc thật giống bàn quay một dạng. Tám cái phương hướng. Tám đảo tiên quang ghét giới lúc sáng lúc tối. Tựa hồ là đang xoay tròn lựa chọn. Rốt cục quang mang ngừng lại Trong đó hai cái khu vực ở giữa tiên quang ghét giới đột nhiên tan mất Cũng liền có nghĩa là song phương sẽ là tổ thứ nhất đối chiến tuyển thủ Đầu này thưởng người đoạt giải chính là Lý Thiên Sinh cùng Phở Gian Cờ Linh một người một thú nhìn xem ngăn cách hai người tiên quang ghét giới đột nhiên biến mất Trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy mộng bức Mọi người không khỏi ma huyền sát trưởng Đang mong đợi một trận kinh thế hãi tục từ ngàn xưa đại chiến như vậy mở màn Sau một khắc Phở gian cờ Linh dơ lên móng vuốt Lạnh nhạt nói Ta nhận thua đám người Liền liền thanh âm trong hư không cũng theo đó xứng sở Sau đó mới chậm rãi nói Ngươi xác định phở gian cờ Linh gật gật đầu Ta vốn chính là cùng hắn cùng một bọn Đánh nhau loại chuyện này Đã có Lý Thiên Sinh tại. Ta hà tất còn muốn hao tâm tốn sức liền để hắn đi làm đi nói xong. Hắn tâm niệm vừa động. Cái kia một đảo thượng phẩm đảo khí cửa thiên huyền lôi võng liền bay ra ngoài. Đã rơi vào Lý Thiên Sinh lòng bàn tay. Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu. Lão Phú ngươi thật đúng là giỏi tính toán a Nói đúng là loại này công việc bẩn thiểu việc cực liền sao cho ta đến làm đi chứ phở gian cờ linh lung lay phần đuôi đi tới. Khẽ nói. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đây là ngươi nên được tất cả mọi người là đại siêu kỳ đầu. Sau đó chính là vòng thứ hai. Quang mang lấp lóe sau đó biến mất kết giới là. Phiếu miêu tiên cắt cùng thiên nhai hải các bạc phi loan cùng hoa kinh vĩ song phương. Riêng phần mình đều mời ra chính mình sơn môn ở đây người mạnh nhất xuất chiến Một vị là thiên nhai hải các chuyên môn phụ trách chiến đấu đại trưởng lão Một vị là phiếu mưu tiên các cảnh giới cao nhất truyền công trưởng lão Hai người một phen gịch đấu Dù sao nơi này vẫn là phiếu mưu tiên các đại bản doanh Cuối cùng cao hơn một mật Thắng được đánh cược Thế là Thiên nhai hải các không cam lòng giao ra nước thời điểm ở giữa thượng phẩm đạo khí, thiên nhất chân thủy. Châu nhưng là nhìn bộ dáng của bọn hắn, mày mày cũng không hề rời đi ý tứ, hiển nhiên còn đang đợi cơ hội. Vòng thứ 3, là Ly Hỏa kiếm tông cùng Táng Thiên đao tông Lý Thiên Sinh mặc sử cùng cả hai đều không quen. Nhưng là tại cực kỳ lâu trước đó thanh xương thành thời điểm, liền cùng Táng Thiên đao tông trưởng lão phát sinh qua mâu thuẫn. Cho nên đối cách này một đại thánh địa thật sự là không có nửa phần hào cảm. Cho nên mặc dù cùng Ly Hỏa Kiếm tông cách này hai sư đồ cũng không có gì tình cảm, nhưng là vẫn có chút huynh hướng các nàng một phương. Kết quả cũng đúng như là ước nguyện của hắn. Tư tình tuyết đại phát thần uy, quả thực là lấy lôi giáp cảnh tu vi, chiến thắng nguyên vô cực vị kia nghịch thiên cảnh giới sư tôn. Thắng được ván này Thành công cầm tới một đảo khác thượng phẩm đảo khí mà giao long nhất tục Bởi vì 8 cái phương hướng chỉ có 7 người Vòng thứ nhất thế mà trực tiếp luôn không không bị gặp đối thủ tấn cấp Thiên long kia dưới chứng chúng long không khỏi bắt đầu tân bốc Khả năng đây chính là thiên mệnh sở quy đi Vòng thứ hai tỷ thí ván đầu tiên Lý thiên sinh liền gặp được chủ nhà Phiếu miêu tiên cắt mà xuất chiến Vậy mà không phải vừa mới vị kia cảnh giới cao nhất truyền tông trưởng lão. Ngược lại là một vị khác nữ trưởng lão. Cái kia lần thứ nhất xuất chiến trưởng lão là nhịp thiên cảnh giới, mà vị này nữ trưởng lão tu Vi. Cùng tư tình tuyết tương đương. Chính là lôi hiếp cảnh giới nói đến. So trước đó trưởng lão còn muốn kém hơn một chút. Nhưng khi nàng mở miệng biểu thì cố ý xuất chiến thời điểm. Trước đó trưởng lão lại là mày may cũng không có làm trái ý tứ. Nhẹ gật đầu liền vì nàng nhường đường ra Bạch Phi loan cũng nhứng mày. Cung kính nói. Cung thỉnh du trưởng lão cái kia họ du nữ trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Sai bước trước. Nàng một thân xanh lam quần áo. Không gió mà bay. Quanh thân một luồng biển cả đồng sàng thủy khí mờ mịt. Vậy mà để cho người ta sinh ra một loại không cách nào thấy rõ ràng dung mạo của nàng cảm giác Cả người như bao phủ tại trong mây mù Nàng đi lên phía trước Nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt nói Huyền Thiên Đảo Tông bên trong Lại có như vậy để tử ta ngược lại là đối ngươi rất có mấy phần hào hứng Hôm nay liền để ta đến chiếu cấu ngươi Lý Thiên Sinh cũng không quan tâm đối chiến đến cùng là ai Mỉm cười liền muốn tiến lên Bỗng nhiên khác một bên. ly hỏa kiếm tôn tư tình tuyết khẽ trao mày nói. Phiếu mưu tiên cắt du bích hải nàng phản phất là nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên nói ra. Lý Thiên Sinh. Có thể hay không đem người này tạm thời nhường cho ta Lý Thiên Sinh sưởng sốt một chút. Vò đầu nói. A ta ngược lại là không có ý kiến. Cũng không biết có hợp hay không quy củ du bích hải nhìn tư tình tuyết liếc mắt. Âm thanh lạnh lùng nói, ly hỏa kiếm tung tư tình tuyết không sai. Thanh âm trong hư không nói, khổ khổ, nếu nàng hai người đều đồng ý, ngược lại là cũng không sao. Tư tình tuyết lạnh nhạt nói. Du Bích Hải, ngươi có dám đánh với ta một trận Du Bích Hải âm thanh lạnh lùng nói. Có gì không dám lý thiên sinh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tóm lại nếu nàng hai người muốn đánh. Chính mình liền chủ động ngoan ngoãn tránh xa vị trí Hai người cùng là thập đại thánh địa bên trong thiên tri hiểu nữ Càng là tại trưởng lão bên trong đều rất có uy nghiêm Mà lại đều sinh đắc thanh lệ thoát tục Tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người Một trận chiến này đánh cho thiên hôn địa ám Nhật Nguyệt Phu quang Cuối cùng vẫn là tư tình tuyết hơn một chút Tiếp theo chiến không hề nghi ngờ Chính là Lý Thiên Sinh đối chiến cái kia tôn Thiên Long vị này Thiên Long đã sớm tức sôi ruột. Đầu tiên là trước đó ở bên ngoài Thái Ngô Tiên Phủ. Bị Lý Thiên Sinh ba chiêu hai thức đánh bại. Càng ở ngay trước mặt chính mình bị diệt sát rất nhiều dao long trên thực tế là bị Lý Thiên Sinh hồng hoang di tích tiểu thế giới cho thu vào. Sau đó lại đầu tiên chính mình phá quan mà ra. Đảng tại Thái Ngô Tiên Phủ này khu vực hạch tâm cùng chính mình cờ tướng tranh bá chiến bên trong. Lại lần nữa chiến thắng chính mình bây giờ. Là sau cùng quyết chiến hắn vừa ra tay. liền quyết định thi triển ra dù là lúc trước đều không có bộc phát qua toàn bộ lực lượng không. 120% lực lượng thiên long ngao tôn giả. Lại quả quyết thi triển ra giao long nhất tộc cấm kỷ thần thông tên là. Rắn mất đầu tấm này kỳ đại sát chiêu vừa ra. Tất cả dao long đều cảm giác tựa hồ quanh thân lực lượng phun ra ngoài. Toàn bộ hội tụ đến thiên long trên thân của Ngao Tôn Giả. Long khí tràn ngập. Màu máu vấy động. Tiếng long ngâm âm thanh. Bi tráng vạn phần sau đó. Ngao Tôn Giả mới đánh ra cách này tất sát một kích lý thiên sinh đối mặt một kích này. Sắc mặt cũng là hơi đổi độ đổ để của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 176 pháp bảo toàn bộ được Lý Thiên Sinh đối mặt Thiên Long Ngao tôn giả đánh ra tất sát nhất kích. Sắc mặt hơi đổi một chút hắn lắc đầu. Thở dài nói. Liện cách này Lý Thiên Sinh đối mặt một kích này. Đột nhiên phát động sư đạo tôn nghiêm kiếm của chính mình mà lại lần này. Là chân chính phát huy 100% lực lượng. Vận dụng. Chính là cái kia một đảo thiên hoang nhất kiếm thôi đồng thời điểm, càng dung hợp hồng hoang di tích tiểu thế giới lực lượng. Đột nhiên, hồng hoang di tích bên trong tiểu thế giới hết thảy hồng hoang thái cổ sinh linh, tăng thêm bị hắn thôn phể mấy ngàn con dao long lực lượng, đồng thời bị thêm tại một kiếm này bên trong, một kiếm này uy lực. Đã đạt tới cực hạn suy thiên hoang nhất kiếm nhất kiếm thiên hoang phá không mà ra cùng thiên long ngao tôn giả đại sát chiêu rắn mất đầu bỗng nhiên đụng nhau đến một chỗ liền nghe người. Toàn bộ thái ngu tiên phủ bên trong một trận ấm vang vang lên. Tựa hồ cả tòa tiên phủ đều tại chấn động. Hai người chiêu thức giao hít chỗ. Hết thầy hết thầy đều bị tổn hại phá diệt. Hóa thành vư vô. Thậm chí. Chiêu thức kia dư ba dung chuyển thái ngô tiên nhân chỗ bố trí đưa tiên quang ghét sới cái kia nhưng là chân chính tiên nhân ghét sới A liền tại hai người này chiêu thức đụng nhau bên dưới. Cũng có chút chấn động chập trần ai thắng. Ai thua dư ba sau đó. Tất cả mọi người liên tục không ngừng nhìn về phía trên trận. Muốn biết một trận chiến này thắng lợi cuối cùng nhất người. Quang mang kết thúc, hết thầy đều kết thúc. Lý Thiên Sinh vẫn như cũ chẳng hề để ý đứng tại một phương Mà đổi thành một bên Thiên Long kia ngao tôn giả Tựa hồ đã không cách nào hoàn toàn duy trì hóa thành hình người Bây giờ là một loại nửa người nửa dòng kỳ gì trạng thái Vẫn như cũ chỉ là hình người lớn nhỏ Nhưng lại sinh ra vảy rồng sừng rồng long trào Bất quá Vảy rồng tổn hại Sừng rồng đứt gãy Long trào chảy máu Một bộ thương thế nghiêm trọng bộ ráng. Hiển nhiên. Người thắng là Lý Thiên Sinh đám người sưởng suốt một chút. Sau đó lại có không ít người bảo phát ra tiếng ủng hộ. Dù sao rất nhiều người cũng không phải là nào đó phương thế lực lớn đệ tử. Bất quá chỉ là tán tu mà thôi. Bọn hắn vốn là đối cướp giật đến cuối cùng bảo vật không ôm cái gì hy vọng. Thậm chí lúc trước bát phương thế giới tranh đoạt chiến bên trong. Cũng đã sớm đã mất đi tư cách. Bất quá. Đối mặt người rồng chi chiến, bọn hắn dù sao vẫn là đứng tại nhân tục một phương. Đứng tải Lý Thiên Sinh một phương huống chi. Trước đó cờ tướng tranh bá chiến cũng coi là cùng Lý Thiên Sinh ghét một đoạn hấu nghị. Thiên Long Đại Nhân Thiên Long Đại Nhân. Ngao Tôn giả rốt cuộc ho khan một cái, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, không cam lòng nửa quỷ xuống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Lý Thiên Sinh, Lý Thiên Sinh gật gật đầu, không sai, người thắng chính là Lý Thiên Sinh giờ phút này thanh âm trong hư không cũng chuyển ra Không sai Lý Thiên Sinh chiến thắng thu hoạt được trong tay đối phương thượng phẩm đảo khí từng đảo quang mang lấp lóe Xuyên thẳng qua mà đến Thiên Long trong tay thượng phẩm đảo khí Toàn bộ cũng đã đưa vào Lý Thiên Sinh trong lòng bàn tay Thời khắc này Lý Thiên Sinh đã có được 5 đảo thượng phẩm đảo khí tiếp xuống Cuối cùng quyết chiến Lý Thiên Sinh Đối tư tình tuyết tư tình tuyết thắng liên tiếp 2 trận Bây giờ trong tay cũng đã có được 3 hiện thượng phẩm đảo khí hai người rằng co mà đứng Trong lúc nhất thời tựa hồ dương cung bạc kiếm Nhưng là đám người thực sự đều hiểu Tư tình tuyết Không thể nào là Lý Thiên Sinh đối thủ lấy tu vi của nàng Có thể chiến thắng nhịp thiên cảnh vì kia táng thiên đao Tông trưởng lão. Cùng phiếu mưu tiên tắc du bích hải. Đã coi là cực kỳ khó khăn. Nhưng là. Đối mặt cái kia một tôn thiên long nàng liền không khả năng chiến thắng. huống chi là nhẹ nhõm chiến thắng thiên long lý thiên sinh bản nhân cho nên. Đám người ngược lại là rất chờ mong nàng sẽ lựa chọn như thế nào. Tư tình tuyết đi ra phía trước đối mặt lý thiên sinh. Bỗng nhiên đúng là mỉm cười Đây đối với cách này lạnh lùng như băng Lại hành sự điên cuồng nữ trưởng lão tới nói quả thực chính là khó gặp Lý Thiên Sinh trong lúc nhất thời ngược lại cảm giác có chút đáng sợ Lý Thiên Sinh Ngươi ta ước hẹn 3 năm còn chưa tới Bây giờ ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi Một trận chiến này Đương nhiên là ngươi thắng cách này 3 hiện thượng phẩm đảo khí Tự nhiên là thuộc về ngươi Nàng dương một tay lên Ba hiện thượng phẩm đảo khí liền bay ra ngoài Đã rơi vào Lý Thiên Sinh trong tay Lý Thiên Sinh nhẹ nhàng thở ra Cười cười nói được Lâm Nhược Lam nhớ mày nói Sư phụ Tư tình tuyết lắc đầu nói Tài nghệ không bằng người Không lời nào để nói Người ta sư đồ hai người Sau khi trở về làm bế quan tu hành Tranh thủ sớm ngày vượt qua Hai bọn họ đúng Sư phụ lâm nhược lam đáp ứng thống khoái. Lại không nhìn được thì thầm một tiếng. Liền xem như tài nghệ không bằng người, không đánh mà hàng, cũng tuyệt không phải sư phụ lão nhân ra ngài phong cách nha. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Lý, thiên sinh rốt cuộc tế tửu tám cái thượng phẩm đảo khí, nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay trôi nổi tại hư không bên trên. Càn nguyên hảo thiên kính khôn nguyên hậu thổ phiên phi liêm tốn phong kỳ cửa thiên huyền lôi võng thiên nhất chân thủy châu bát hoang hỏa long xích bất chu phiên thiên ấm thất hải thương lãng tràn bát đại thượng phẩm đảo khí tề tụ. Đột nhiên, đồng thời cùng nhau bộc phát ra không có gì sánh kịp hào quang ấm ánh, mà lại những ánh sáng này, mặc dù nhan sắc khác nhau, thần thái không đồng nhất, lại vẫn cứ có một loại kỳ dị dung hợp lẫn nhau chi thí. A Lý Thiên Sinh tâm niệm vừa động, thôi động tất cả pháp bảo dựa theo cái kia huyền diệu quý tích xi động, thuận theo pháp bảo tâm ý, lẫn nhau chiếu rọi, lẫn nhau giao hòa. Đột nhiên, ầm ầm một thanh âm vang lên động, tất cả pháp bảo vậy mà đồng thời dung hợp làm một, hóa thành một tòa rồng lớn bao la hùng vĩ. Thần vô phương tiên phủ đây, Đây là thanh âm trong hư không chuyển đến, không sai, đây chính là cuối cùng ban thưởng. Một kiện có được thành tựu tiên khí tư chất tuyệt phẩm đảo khí, hoặc là có thể nói là tiểu thái ngu tiên phủ tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên, hô hấp đều dồn dập Tuyệt phẩm đảo khí có được thành tựu tiên khí tư chất lý thiên sinh lại cao mày nói. Tiểu thái ngu tiên phủ chẳng lẽ không phải đại thái ngu tiên phủ sao thanh âm trong hư không? Ý của ngươi là muốn đem lão phu cách này cư trú vị trí toàn bộ giữ tại lòng bàn tay đi Lý Thiên Sinh. Không phải vậy đâu ngươi cách này lòng tham tiểu bối nhưng biết. Thái ngô tiên phủ này. Bản thân liền là chân chính tiên khí ngươi bây giờ chiến lực mặc dù bất phàm. Nhưng cảnh giới bên trên vẫn còn trinh lệch cách xa vạn dặm căn bản là không cách nào thôi động Lý Thiên Sinh. Không có cách nào thôi động. Cũng có thể cầm chơi a Tiểu thái ngô tiên phủ này Đã là tuyệt phẩm đảo khí Cho dù là tải ngươi thập đại thánh địa bên trong Cũng có thể đủ hoành tảo bát phương rồi Cũng có thể tùy ý điều đồng trong đó bát phương thế giới Uy lực vô tận 8 cái thượng phẩm đạo khí dung hợp sau đó Cả tòa tiểu thái ngô tiên phủ càng là có thể triệu hồi ra thập hung sát thần đại trận Có thể nói là gặp Phật giết Phật Gặp thần giết thần dạng này Ngươi còn không vừa lòng sao Lý Thiên Sinh đương nhiên không vừa lòng. Hắn lên một lần đi hồng hoang di tích bên trong tiểu thế giới. Chính là ngẫu nhiên đạt được thế giới chi tấm. Trực tiếp nắm trong tay toàn bộ thế giới. Cũng không cần lại đi tìm kiếm từng cái nhỏ bé bảo tàng. Lần kia còn không có phí khí lực gì. Lần này thế nhưng là thái độ khác thường. Hao phí rất nhiều khí lực. Kết quả đến cuối cùng. Thái ngô tiên phủ này thế mà còn không về chính mình tất cả. Mặc dù nói ý nghĩ của hắn nếu để cho người khác biết. Khẳng định được khí gia bệnh đến. Nhưng là trong lòng của hắn đích thực là thật nghĩ như vậy. Thanh âm trong hư không nói. Ta lần đầu nhìn thấy. Cầm tới bảo vật sau đó. Thế mà còn người có lòng bất mãn. Lý thiên sinh. Ngươi đến cùng mong muốn như thế nào đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 177 áp chiến quần hùng lý thiên sinh. Ta muốn muốn toàn bộ tiên phủ. Cái kia ngươi chỉnh a. Phù phù toàn bộ tiên phủ là không thể nào đưa cho ngươi, đời này không có khả năng đưa cho ngươi. Bất quá. Quỷ. Quỷ. Mơ. Ta có thể cho ngươi lần tiếp theo tiên phủ mở ra thời điểm vé vào cửa. Lần tiếp theo mở ra. Ngươi có thể trực tiếp tiến vào tiên phủ bên trong. Lại đi khiêu chiến nơi trọng yếu hơn. Lý Thiên Sinh. Lần tiếp theo đây không phải là phải đợi đến 3.000 năm sau đó rồi không sai. Ta nhìn ngươi là làm khó ta hổ mập A ngươi muốn hay là không muốn đi. Muốn. Sau đó. Từ không bên trong liền bay tới một tấm quang mang tạo thành trang giấy. Đã rơi vào Lý Thiên Sinh trong tay. Trong chốc lát dung nhập thân thể của hắn. Tốt, lần này thái ngô tiên phủ mở ra như vậy kết thúc các vị. Nên thời điểm rời đi. Vừa dứt lời toàn bộ thái ngô tiên phủ bỗng nhiên bắt đầu trở nên dần dần mơ hồ, phiêu phiêu miêu miêu, mông lung. Tại hết thảy biến mất hầu như không còn trước mắt, Lý Thiên Sinh bên tay, nghe được chỉ có mình có thể nghe được thanh âm. Lý Thiên Sinh ta tại tiên giới chở ngươi đến nơi. Lý thiên sinh trong lòng hơi động. Rốt cuộc xác nhận. Thanh âm thần bí trong thư không này. Quả nhiên chính là thái ngô tiên nhân bản tiên. Quang mang tán đi, huyến ảnh tan biến. Đám người phát giác chính mình đang chống sống trôi nổi tại phiếu miêu chi hải trên trời cao. Trong lúc nhất thời người người bối rối. Vội vàng riêng phần mình thi triển kiếm khí thủ đoạn. Hoặc là khống chế pháp bảo Không có nhường chính mình rơi xuống. Tại trước mắt bao người mất mặt xấu hổ. Lý Thiên Sinh. Mark Vin. Phở gian cờ Linh ba người thì là bị từng đó đài sen bảo vệ. Dừng lại tại tất cả mọi người chính giữa. Sau đó. Từng đảo ánh mắt không có hảo ý liền bắn qua đây. Mark Vin thân thể run lên. Lão Lý. Lão Phú. Cảm giác này không thích hợp. A Phở gian cờ Linh hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không liền để chúng ta được tất cả chỗ tốt. Bình yên rời đi. Ta nhìn. Chắc chắn sẽ liên hợp lại xử lý chúng ta mới có thể cam tâm đi. Mark Ngươi là thế nào nhẹ nhàng như vậy nói ra giỏ người như vậy lời nói Lý Thiên Sinh. Không có việc gì. Chúng ta lao ra liền tốt Mark Vin. Các ngươi hai cái thần thông hoàng đại. Ta có thể không xông ra được A Lý Thiên Sinh tâm niệm vừa động liền đem Mark Vin ném vào vừa mới có được tiểu thái ngô tiên phủ bên trong. Mặt cho hắn ố cắn bã tự sinh tự diệt đi rồi. Sau đó, cùng phờ gian cờ liên liếc nhau, mỉm cười. Sông dếp liền tải hai người khởi hành trong nháy mắt đó. Vô tận kiếm khí. Pháp bảo. Phản phất thế gian nhất là trói loại pháo hoa nổ tung lên bình thường. Toàn bộ hướng phía Lý Thiên sinh oanh kích mà đến phiếu Mưu Tiên Các, Tán Thiên Đao Tùng, Thiên nha Hải Các, Mặt Khắc Sơn Môn, Các Phương Tán tụ Tại thời khắc này đột nhiên vô cùng đoàn kết. So cùng nhau đối phó Giao Long Nhất Tục thời điểm càng đoàn kết gấp trăm lần ngược lại là Giao Long Nhất Tục. Giờ phút này bởi vì Thiên Long kia ngao tôn giả trọng thương, mà thủ hạ lại tổn thất nặng nề. Lại là không có tham gia náo nhiệt Ngược lại xám xịt tạm thời chạy trốn Lý Thiên Sinh đối mặt đám người oanh gích Chính là mỉm cười Đột nhiên Ngón tay một điểm tiểu thái ngô tiên phủ phát Đồng hỏa chi thế giới bát hoang hỏa long Xích bát hoang hỏa long đột nhiên sống lại Gào thét một tiếng Hướng phía toàn bộ trên trời cao Xoay quanh mà đi Phần tận bát hoang Thiêu đốt hết thầy xích lên một tiếng Thương long thổ tức hỏa diễm trong nháy mắt tùy ý thiêu đốt oanh minh mà ra. Trong chốc lát đi đầu mấy chục mét để tử liền bị hỏa diễm hoàn toàn thôn phể mà cái kia thương long nhìn trời một cái xoay quanh. Hóa thành một đoàn thiêu đốt đến cực hạn hỏa diễm vòng xoáy. Trong chốc lát lại thôn phể không biết bao nhiêu vây công địch nhân. Trong lúc nhất thời, biển trời ở giữa, một phái hừng hực hỏa diễm hừng hực. Thiêu đốt sôi trào nước biển vì đó bốc hơi sôi trào. Thương không vì đó nóng bỏng hỏa hồng tốt một đảo bát hoang hỏa long xích chư vị. Hợp lực xuất thủ vây công đám người bỗng nhiên gặp phải phản kích. Bối rối phút chốc, vậy mà trong chốc lát lại lần nữa phản ứng lại. Phiếu Mưu tiên cắt bạc phi loan, tăng thêm một đám trưởng lão. Bao quát cái kia Su Bích Hải ở bên trong. Đồng thời bảo phát ra thủy hệ thần thông phiếu mưu vô hình huyền minh kiếm khí đại hải vô lượng thần thông đại huyền băng hàn khí thiên nhất chân thủy đại trận mà những phe khác thế lực bên trong Cũng đều đồng thời xuất thủ Từng đảo thủy hệ thần thông Pháp bảo Đột nhiên ầm ầm trấn áp mà xuống Trong lúc nhất thời Phô thiên cách địa Toàn bộ trên trời cao Phản phất tứ hải treo ngược Ngân hà rơi xuống Vô cùng vô tận thủy khí hóa thành minh mông hải dương, vạn thủy chi kinh, mãnh liệt mà đến phản phất toàn bộ biển cả chảy ngược, rơi xuống trên trời, lại lại lần nữa rơi xuống phía dưới, dáng lâm trong nhân thế ầm ầm bát hoang hỏa long xích, triệu hồi ra hỏa chi thế giới, tàn phá bừa bãi thương không. Nhưng mà tại tất cả thánh địa các phương cường giả liên hợp tiến công phía dưới Nhưng như cũ không cách nào bù đắp được Chỉ nghe ngửi một tiếng long ngâm gào thét sau đó Hỏa diễm lại bị hoàn toàn áp chế Càng phát ảm đảm đi Nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống Hưng hực vô cùng hỏa hồng chi sắc Dần dần là đen trắng băng lam các loại thủy khí thay thế Lý Thiên Sinh cười một tiếng Tốt quả nhiên nhiều người lực lượng lớn Đoàn kết chính là lực lượng ai như vậy nhìn một chiêu này Thiên tri thế giới Càn nguyên hảo thiên kính địa chi thế giới Khôn nguyên hậu thổ phiên hắn trái trong lòng bàn tay Xuất hiện một mặt trắng mút sáng chói hảo nhiên tiên kính Quang mang trong chốc lát tăng vọt ướt vạn lần Chiếu sáng toàn bộ thương không mà trong lòng bàn tay phải thì là đột nhiên xuất hiện một mặt màu vàng đất thần phiên Đón gió nhóng một cái Toàn bộ thế giới Một phái màu huyền hoàng đột nhiên, vô cùng vô tận càn nguyên chân ý, khôn nguyên chân ý, thương không ý chí. Đại địa ý chí sáng lâm biển trời phía trên, ấm ầm long trời lở đất thiên địa sao nhận phản phất một tòa to lớn vô cùng bàn quay. Đột nhiên chuyển động, trời cùng đất ở giữa, tạo thành một đảo áp xúc vạn vật. Chấn áp hết thầy đại ma bàn thiên địa đại ma bàn hung hăng một cái cắt chém nhìn ốp răng rắc răng rắc hết thầy thần thông đại trận. Các loại pháp bảo trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ đổ sụp. Hóa thành vỡ nát cùng hư vô. Thần thông đại trận hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa nguyên khí. Pháp bảo thần binh thì là toàn bộ tổn hại. Bị nhìn thành bùi không tốt người của các phương thánh địa ở đâu. Giờ này khắc này lại không ra tay. Chờ đến khi nào lúc này xuất thủ Hơn phân nửa là vừa mới đối phó hỏa chi Thế giới bát hoang hỏa long xích người chiếm đa số Vẫn là có không ít mặt khác người của thánh địa thờ ở lạnh nhạt Nhưng mà cho tới bây giờ Tất cả mọi người cũng đều biết Không đồng thời xuất thủ Căn bản là không có cách đối phó Lý Thiên Sinh vốn là vô địch hắn Bây giờ thần khí nơi tay Càng thêm không thể chống lại chỉ có tất cả mọi người liên hợp một chỗ Cộng đồng trinh phạt tốt trước diệt người này Lại chia pháp bảo tệ tâm hợp lực Chu sát người này đến giờ phút này Cũng không nói cái gì thánh địa Cái gì chính đạo rồi Tất cả trưởng lão đệ tử Các loại tu chân chi sĩ đều đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt Bảo phát ra tất cả lực lượng Đồng thời hướng phía Lý Thiên Sinh oanh gích mà đến các hệ thần thông đại trận. Xoay quanh không ngừng. Chấn áp mà xuống. Các loại pháp bảo thần minh, vung vẩy tung hoành quét ngang giữa trời. Lý Thiên Sinh mỉm cười, có chút ý tứ rồi. Lão Phú trốn xa một chút, ta chuẩn bị. Đại khai sát giới rồi đồ đề của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 178 thập hung sát thần đại trận không cần hắn nói. Phở gian cờ Li đã sớm lấnn tránh xa xa ng thần quan chiến lý Thiên sinhh đối mặt phô thiên cách địa mà đến điên cuồng Thế công ngược lại mỉm cười ta sớm đã có điểm hiếu kỵ một mực không biết cực hạn của mình ở nơi nào nhưng là cũng không phải hiện tại đột nhiên bác Phương thế giới 8 đảo thượng phẩm Đảo khí Cùng nhau phát động càn nguyên hảo thiên kính khôn nguyên hậu thổ phiên phi liêm tốn phong kỳ cửa thiên huyền lôi võng thiên nhất chân thủy châu bát hoang hỏa long xích bất chu phiên thiên ấm thất hải thương lãng tràn trong lúc nhất thời. Bát phương thế giới hình ảnh. Hòa lẫn. Dung hội quán thông. Hóa thành đá kỳ dị mỹ lệ. Không có gì sánh kịp quái gì. Nhưng lại mời phần dung hợp trọn vẹn. Thoái mái thuận hợp một bức tranh quyền hảo thiên kính quang mang vạn trưởng. Như thương không bao phủ hư không hậu thổ cờ an ổn bất động. Như đại địa gánh chịu vạn vật tốn phong cờ bay phất phới. Như gió mạnh tàn phá bờ bãi bát phương huyền lôi vóng điện quang đột nhiên liệt. Như lôi đình xé sách trọng vân chân thủy châu thủy nguyên ngưng tụ. Như thủy thần thao túng vạn thủy hỏa long xích hỏa diễm hừng hực. Như hỏa long gầm thét trên biển phiên thiên ấm ức vạn thiên quân. Như thần sơn trấn áp thế san thương lãng ngọn sóng biển ngập trời. Như biển cả vạn cổ chảy xiết bát phương thế giới. Tám đảo thượng cổ đảo khí. Hướng phía bốn phương tám hướng. Trên trời dưới đất. Không chút kiêng kỷ mãnh liệt oanh gích. Vậy mà đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời. Phản phất không phải các phương thánh địa. Vô số cường giả đang vây công Lý Thiên Sinh Ngược lại là Lý Thiên Sinh tại một thân một mình Khiêu chiến bát phương cường giả các phương thánh địa trưởng lão Các đại đệ tử chân truyền Trong lúc nhất thời khổ không thể tả Thực sự bởi vậy kích phát ra tất cả mọi người chiến ý Chiến ý như sôi sát cơ đầy trời giống cũng không biết là ai phát ra gầm lên giận dữ Trong lúc nhất thời tất cả mọi người phản phất bị sát khí này lây Hai con ngươi đỏ bừng. Toàn thân nổi gân xanh. Bảo phát ra tất cả tiềm năng cùng sát ý ấm ấm các phương thánh địa trưởng lão. Rốt cục lấy ra đòn sát thủ. Áp đáy hòm tất sát thủ đoạn các loại tất sát thần thông đại trận. Thánh địa cấm kỷ sát chiêu các loại thiêu đốt huyết dịch. Thiêu đốt nguyên khí. Thiêu đốt tính mệnh ma đan ma thuốc. Toàn diện nuốt vào các loại thần binh lời nhận. Pháp bảo phù lục. Không muốn mạng thi triển vận chuyển tới cực hạn trong lúc nhất thời Toàn bộ biển trời ở giữa Các loại thần thông đại trận như đồng đảo đảo bàn quay bình thường trấn áp mà tới Các loại pháp bảo thần binh Hóa thành các loại quang mang các loại dị tượng gào thét mà tới Càng có kiếm khí Cương khí Thần thông Đại trận Phù lục Kim đan Thiên địa pháp tướng Nguyên thần Lôi đình thiên giếp Nhịt thiên ý chí Phân biệt đối ước tiếp thiên cảnh Nguyên cương cảnh Linh hải cảnh Quy nhất cảnh Kim đan cảnh Nguyên anh cảnh Pháp tướng cảnh Lôi hiếp cảnh Nhịt thiên cảnh Các phương cao thủ mang tính tiêu chí thủ đoạn toàn bộ thiên địa Hóa thành tu la đồ tràng biển trời ở giữa Phản phất là nhân gian luyện ngục lý thiên sinh cười ha <cười> ha Đối mặt với hàng trăm hàng ngàn cao thủ vô cùng vô tận thần thông đại trận, Pháp bảo oanh gích cuồng tiếu một tiếng. Sau đó, rốt cuộc thi triển ra vừa mới có được sát chiêu mạnh nhất tiểu thái ngô tiên phủ dung hợp bát phương thế giới. Tám đảo thượng phẩm đảo khí sau đó, đem tất cả lực lượng dung hồi quán thông, hóa thành một thể. Bột phát triệu hồi ra trí cao trí cường. Chí hung chí áp tuyệt đối đòn sát thủ thập hung sát thần đại trận đột nhiên ở giữa. Tất cả bát phương thế giới, các loại dị tưởng đồng thời biến mất. Giữa thiên địa, một mảnh thanh minh. Sau đó, ấm ầm, ầm trên trời cao, hạ xuống tới từng đảo quang mang. Một đảo, hai đảo, ba đảo. 10 đảo tổng tổng, 10 đảo quang mang. Hóa thành 10 cách phương vị. Lẫn nhau kết nối. Tiên quang lượn lờ. Dần dần dung hợp. Đường vân xoay quanh bay múa Huyến hóa bay lường Giao hội tụ tập Cuối cùng hóa thành một đảo trần pháp trận pháp này ban đầu thời điểm tựa hồ cũng không có cái gì thần gì Mười phần nhu hòa như gió mát quất vào mặt Nhuận vật im ứng trận pháp dần dần hạ lạc dáng lâm đến trong nhân thế Bỗng nhiên Bại lộ hiện ra hắn diện mục chân thật liền như là Một đầu ôn hòa ngụy trang thái cổ hung thú, Rốt cục xé toang hết thảy diện mục cùng ngụy trang. Bạo phát ra toàn bộ sát cơ cùng tàn bạo khát máu giết chóc khí tức oanh sát cơ bỗng nhiên bộc phát chân chính. Tuyệt đối thuần túy, tàn phá bừa bãi. Vô tận sát cơ quang mang trong lúc đó hóa thành huyết hồng chi sắc mãnh liệt huyết chương màu máu như là vòng tròn. Trong chốc lát tăng vọt 1000 lần. Gấp một vạn lần. 10,.000 vạn lần ẩm ẩm. Biển trời, một, sắc. Xích hồng như máu. Tất cả mọi người đổi sắc mặt. Bị đảo kia huyết quang bao phủ tại trong đó, sau đó. giết chóc mở ra. Màu máu bên trong. Tựa hồ có thái cổ hồng hoang tối bảo ngược khát máu hung thú. Tựa hồ có địa ngục u minh tàn nhẫn nhất lánh hốc ác dược. Tựa hồ có thế gian cùng hung cực áp nhất cuồng ma dết dết dết gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật chính là. Thập hung sát thần đại trận lý thiên sinh nhắm mắt lại. Bên tai chuyển đến đều là từng tiếng tiếng kêu thảm thiết kêu rên thanh âm. Huyết quang đầy trời. Tiếng kêu rên liên hồi. Liền liền bên cạnh sở gian cờ liên đều chấn động theo. Cái này chính là thái ngô tiên phủ trí cường sát chiêu. Thập hung sát thần đại trận Lý Thiên Sinh tâm niệm vừa động đại trận đã triệt hồi. Nói cho cùng trận pháp này chỉ dáng lâm trong nhân thế bất quá ngắn ngủi 10 cây hô hấp thời gian. Nhưng mà, biển trời ở giữa còn có thể còn sống sót sinh linh, đã còn thừa không có mấy. Không chỉ là đối mặt vây công Lý Thiên Sinh người. Thậm chí bao gồm phiếu miêu chi hải bên trong hải ngư. Sinh linh. Chân trời chim bay. Trên đảo cầm thú vân vân đều bị diệt sát. Lý Thiên Sinh quả nhiên lời hại, quả thực chính là tàn nhẫn a giờ phút này, còn lưu tại trên trận, đã trăm không còn một, ngàn không còn một mấy đại thánh địa. Phiếu Mưu Tiên Tắc Du Bích Hải, Bạch Phi Loan, Táng Thiên Đao Tông Nguyên Vô Cực, cùng vị kia Nhị Tiên cảnh sư tôn, Thiên Nha Hải Tắc Hoa Kinh Vĩ cùng hai tên trưởng lão. Đương nhiên Còn có ly hỏa kiếm công tư tình tuyết cùng lâm nhược lam Hai người cũng không hướng phía Lý Thiên Sinh tiến công Mà là xa xa núp ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Không có bị cái này sát trận tác động đến nghiêm trọng như vậy Ngươi, ngươi Còn thừa chi nhân đều trở mắt hốt mồm Càng giống như rồi kinh lịch một trận địa ngục trùng sinh đồng giảng ác mộng Lý Thiên Sinh, ngươi Lý Thiên Sinh buông tay là các ngươi vây công ta Ta chỉ là phản kích mà thôi, cũng không nên trách ta. Phiếu mưu tiên cắt du bích hải. Giờ phút này áo quần rách nát. Tóc tai dối bời. Máu me đầy mặt ngấn. Nàng nổi sận gầm lên một tiếng nói. Lý thiên sinh. Ngươi chết không yên lành ta sẽ chịu tập ta. Phiếu mưu tiên cắt rất nhiều cao thủ. Đến lúc đó dù là ngươi là chân chính thần tiên. Cũng tai hiếp khó thoát nói xong. Nàng tâm niệm vừa động. Đã thúc sụp một mặt đưa tin linh phủ. Bỗng nhiên, một đảo hỏa diễm bay lượn mà đến chiếu chiếu một tiếng, đem đảo kia đưa tin linh Phù đốt đi sạch sẽ. Du Bích Hải giận không kềm được. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về một phương khác. Hung áp nói. Tư tình tuyết, tư tình tuyết lạnh nhạt chầm rãi tiến lên phía trước nói. Du Bích Hải. Ngươi cũng nên tỉnh lại đi rồi. Hà tất còn muốn vùng vấy giấy chết Du Bích Hải giận giữ Tư tình tuyết, ngươi Ngươi hẳn là cùng người này cấu kết với nhau làm việc xấu Tư tình tuyết hừ nhẹ một tiếng Các ngươi những này cách gọi là thánh địa bên trong người Vì đoạt bảo Không để ý chính đảo tín nghĩa Liên thủ lại vây công lý thiên sinh một người Lại có ý tốt nói người khác cấu kết với nhau làm việc xấu Thật sự là vừa ăn cướp vừa la lắng Ngươi lý thiên sinh mỉm cười Nói hay lắm Tư tình tuyết lạnh nhạt nói ta đi. Nhược lam. Đúng, sư phụ. Lý thiên sinh chậm đắc. Tư tình tuyết. Chuyện gì trong lòng tựa hồ có một ít có chút chờ mong. Lý thiên sinh ta đi trước. Ha ha ha ha ha nói xong cùng sở gian cờ linh hóa thành hai đảo lưu quang tan biến tại biển trời ở giữa. Tư tình tuyết đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 7 chương 179 vương giả trở về Du Bích Hải Lạnh lùng nói, Tư Tình Tuyết, nghe nói ngươi chết người như ngói, từ trước tới giờ không nương tay, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cùng nam nhân này tấu kết cùng một chỗ. Tư Tình Tuyết hử lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý, dẫn lấy Lâm Nhược Lam cũng rời khỏi nơi này. Nàng lúc này cũng không thổ thương, vẫn là trạng Thái đỉnh Phong Mà còn lại mọi người không khỏi trọng thương. Căn bản cũng không phải là địch thủ của nàng. Nàng cũng chẳng thèm cùng bọn họ tính toán. Du Bích Hải giận không gềm được. Tư tình tuyết. Lý Thiên Sinh sớm muộn có một ngày. Ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu bạc phi loan nhớ mày. Thấp giọng nói. Sư bá trưởng lão. Kỳ thật. Cái gì đệ tử không dám nói. Nói kỳ thật cái kia tư tình tuyết. Ngăn cản sư bá trưởng lão thông tin có thể là vì giúp ngài. Cái gì trưởng lão ngài ngấm lại xem. Nếu là ngài quả thật đốt lên thông tin linh phụ. Cái kia Lý Thiên Sinh xuất thủ. Sẽ là như thế nào du bích hải trong lòng hơi động. Như quả nhiên là như thế. Lấy chính mình bây giờ trạng thái trọng thương. Lý Thiên Sinh chỉ sợ tiện tay chính là một kiếm đâm qua đây. Không người nào có thể giải cứu. Chẳng lẽ cái kia tư tình tuyết Làm thật là vì cứu tính mạng của mình không Không có khả năng ta tuyệt không tin tưởng hai người này Ta sớm muộn có một ngày Toàn diện đều muốn chém giết bạc phi loan nhìn xem giống như điên cuồng du bích hải trưởng lão Khẽ lắc đầu Thở dài một tiếng Một phương khác Biển trời ở giữa Tư tình tuyết cùng lâm nhược lam đang ở trong thiên địa xuyên thẳng qua bay lượn Lâm Nhật Lam nhìn không được hỏi, sư phụ, ngày vừa mới. Cái gì ngăn cản cái kia du bích hải thông tin? Chẳng lẽ là vì cứu nàng một mạng tư tình tuyết hờ hững nói? Có lẽ đi. Vì cái gì tư tình tuyết nói có lẽ là còn muốn có nàng như thế một cách đối thủ? Bất quá. Ta muốn Lý Thiên Sinh cũng chưa chắc thật biết ra tay giết nàng. Hắn xuất thủ chẳng qua là vì phản kích. Những người này sẽ không còn có uy hiếp Nghĩ đến hắn cũng không phải loại kia người hiếu sát Lâm nhược lam cao mày nói Chỉ tiếc cái kia du bích hải chưa chắc sẽ cảm nhận được sư phụ hảo ý Tư tình tuyết hừ lạnh nói Ta lại không cần nàng cảm nhận được ta làm việc Bất quá cầu một cái hài lòng thuận ý bỏ đi Mặt khác Hà tất để ở trong lòng đúng Sư phụ Lâm nhược lam như có điều suy nghĩ Khác một phương khác Lý Thiên Sinh đem Mark Vin phóng ra Mark Vin lập tức giận tím mặt Lão Lý ta biết ngươi là hảo ý Sợ ta bị tác động đến cho nên mới ném vào thái ngô tiên phủ bên trong Nhưng là Con mẹ nhà ngươi có thể hay không tuyển chỗ tốt trực tiếp cho ta ném vào lôi chi thế giới Ngươi nhìn ta bị sét đánh thành dạng gì đều Lý Thiên Sinh cùng Phở Gian Cờ Linh nhìn một cái Đồng thời kha ha cười như điên Liền nhìn mắt viên một mặt cháy đen. Đầy người quần áo đã sớm sách mướp. Lộ ra bên trong đồng sảng cháy đen như than thân thể. Cả người quả thực tựa như là từ đống than bên trong cháy đến một sảng. Thiên hạ đệ nhất phú nhị đại mắt viên chỗ nào nhận qua loại này ủy khuất. Lý thiên sinh cuồng tiếu không thôi. Người thỏa mãn đi nếu không phải ta một mực tài vận dụng lôi chi thế giới bản nguyên pháp bảo cử thiên huyền lôi võng. Ngươi bây giờ chỉ sợ cũng không chỉ là cháy đen. Mà là thật sự trở thành than tốc rồi nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi đi chứ cũng không cần làm vậy. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng, ngươi là không thấy được vừa mới chàng diện kia yê. Huyết tinh A tàn nhẫn A, ngay cả ta đều không đành lòng nhìn thẳng A. Thờ gian cờ liên trừng mắt liếc hắn một cái. Tràng diện kia không phải liền là ngươi làm sao Lý Thiên Sinh. Vậy cũng không đúng. Ta là phòng vệ chính đáng. Bất đắc dĩ phản kích. Bọn hắn mới là kẻ cầm đầu a Aôi. Suy nghĩ một chút lúc trước ở bên trong thái ngô tiên phủ. Chơi cờ tướng thời điểm còn có không ít người giúp ta nghĩ ghế. Cuối cùng ta chiến thắng thời điểm. Cũng không ít người vì ta lớn tiếng khen hay. Kết quả đây. Vừa ra cửa tất cả mọi người lập tức trở mặt đều muốn ta chết cướp đồ vật của ta. Con mẹ nó thế đạo gì Phở Gian Cờ Linh nói Đây chính là phương này thế giới thế đạo Lại nói Cũng không phải tất cả mọi người dạng này a Không phải còn có ly hỏa kiếm tông cái kia sư đồ hai nữ đối ngươi nhìn với con mắt khác Mark Vin rất là cảm thấy hứng thú U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Đến cùng xảy ra chuyện gì cái kia hai hoa tỉ mỗi thế nào Lý Thiên Sinh Thái Ngô Tiên Phủ một chuyện, rốt cuộc rơi xuống màn che Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Sinh danh hào truyền khắp toàn bộ thế gian. Người tu đảo không ai không biết. Thái Ngô Tiên Phủ lại lần nữa xuất thí. Cuối cùng tất cả bảo vật, đều vì huyền Thiên Đảo Tông một cách tên là Lý Thiên Sinh để tử chiếm đi. Cũng không biết có bao nhiêu người dục dịp. Đương nhiên, Lý Thiên Sinh giờ phút này cũng không biết, biết rõ chỉ sợ cũng sẽ không tải hồ. Một đường hướng Tây. Một đoàn người rốt cuộc dần dần lại lần nữa thấy được huyền thiên đảo tông giấy núi. a rốt cuộc về nhà. Lần này đi về phía đông. Nhìn như chỉ là đi làm một cách tông môn nhiệm vụ. Kỳ thực đã hao tốn thời gian hay. Ba tháng Có thể nói là 10 phần phiêu bạc. Đương nhiên rồi, cách gọi là phiêu bạc đại đa số thời gian. Ba người chỉ là tại Mạc Vin Hoàng Kim Cẩu Long không mấu hãm đại thuyền bên trong sống phóng túng mà thôi. Trở lại Huyền Thiên Đạo Tông. Lý Thiên Sinh một đoàn người, đầu tiên đương nhiên là đi trước sao nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ Sơn nhậm trưởng lão. Lý Thiên Sinh vừa đến, ánh mắt của mọi người liền nhao nhao rơi vào trên người hắn. Lý Thiên Sinh. Làm sao, ta là lại xoéis rồi hả đám người? Hắn xài bước đi vào tối đỉnh phong nhậm trưởng lão chỗ Cười cười nói Nhậm trưởng lão Ta đến giao nhiệm vụ rồi nhậm trưởng lão trông thấy là Lý Thiên Sinh Không khỏi lộ ra dáng tươi cười Nhà, là ngươi à Lý Thiên Sinh, hồng trà vẫn còn dư sao nhậm trưởng lão Không có uống xong, ngươi cái kia còn có hay không cũng không có Bất quá Ngược lại là từ phiếu miêu chi hải quy khư hải thị Mua điểm nơi đó đặc sản Tên gọi phiếu mưu tiên trà Ngươi có muốn hay không đưa một chút nhậm trưởng lão biến sắc Phiếu mưu tiên trà món đồ kia Khó được là một chuyện Trọng yếu nhất chính là quý muốn chết à Ngươi thật sự muốn đưa ta lý thiên sinh Cái kia đều không phải là sự tình lão mã mắc vin Con mẹ nhà ngươi bắt ta tiền đền đáp đi chứ hai ta ai cùng ai Chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi Mark Vinh hận hận cho nhậm trưởng lão đưa lên mấy bao mua được phiếu mưu tiên trà. Nhậm trưởng lão lập tức vui vẻ ra mặt. Ha ha ha. Các ngươi về sau có chuyện gì cứ tới tìm ta Lý Thiên Sinh. Khủ khủ. Tìm ngươi còn có thể có chuyện gì. Chính là cái kia giá trị 500 vạn nhiệm vụ hoàn thành. Đến giao nhận một cái. Nhậm trưởng lão sắc mặt nghiêm túc một chút. Gật đầu nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta cũng đã biết rõ rồi. Ngươi biết ngươi Lý Thiên Sinh đại náo phiếu Miêu hải. cướp giật thái ngô tiên phổ bí Bảo Càng giết các đại thế lực thây ngang khắp đồng. Hiện tại đã chuyển đi xôn sao. Còn có người nào không biết ai không hiểu Lý Thiên Sinh. Quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyện ngàn dặm A. Nhầm trưởng lão. Khù khủ. khủ. Việc này coi như ngươi là hoàn thành nhiệm vụ. Cách này 500 vạn tông môn độ tống hiến cũng có thể cho ngươi. Bất quá. Bất quá cái gì lý thiên sinh à, ngươi cũng phải cẩn thận một chút rồi. Làm sao còn thế nào, ngươi cũng không muốn muốn. Phiếu mưu tiên các Táng thiên đao tông. Thiên nhai hải các Giao long nhất tục. Cách nào một phương thiết lực là dễ trêu mà bây giờ. Ngươi đem bọn hắn toàn bộ đắc tội. Chẳng lẽ về sau sẽ có những ngày an nhàn của ngươi qua mà lại Tông môn cũng phải vì việc này Tiếp nhận rất nhiều áp lực Hội nghị trưởng lão bên trên Đối sự tình của ngươi cũng là nghị luận ẩm ý Mà lại các đại trưởng lão ý kiến cũng là không đồng nhất Ồ đương nhiên Tất cả mọi người cảm thấy Huyền thiên đảo Tông có như thế đệ tử Đó là Sơn môn may mắn Mà lại lần này giết mặt khác thánh địa thất bại thảm hại. Phóng đại ta huyền thiên đảo Tông uy phong. Đương nhiên là một chuyện tốt. Bất quá. Cái này tất nhiên cũng sẽ gây nên những phe khác thế lực đến đây đòi một lời giải thích. Một cách còn tốt. Nếu là cách này mấy phe thế lực liên thủ lại cùng đi hỏi tội. Vậy chúng ta huyền thiên đảo Tông mặc dù nói đúng không sợ. Nhưng chỉ sợ cũng không tốt giải quyết tốt hậu quả. Lý Thiên Sinh cười ha ha đó chính là các ngươi sự tình rồi Nhậm trưởng lão Ngươi thật đúng là đủ thoải mái À Lý Thiên Sinh nghiêm mặt nói Liện môn hạ đệ tử đều không bảo vệ được sơn môn Ta nhập hắn để làm gì nhậm trưởng lão Ngươi nói thật có đạo lý Ta càng không có cách nào phản bác Độ đệ của ta đều là nhân vật chính không 07 chương 180 lại đến huyền thiên đấu kiếm đài nhậm trưởng lão Nói tóm lại Tông môn khẳng định sẽ bảo hộ ngươi Nhưng là Bởi vì việc này dẫn tới mặt khác thánh địa thảo phạt Rất có thể sẽ đối ngươi tấn thăng thập đại chân truyền đệ tử bất lợi Lý Thiên Sinh thì tính sao nhậm trưởng lão Có làm hay không cái gì thập đại chân truyền đệ tử Đối với ta mà nói căn bản là không quan trọng Ta không làm độ để của ta làm là được Dù sao đều là giống nhau Không được ta còn phải lặp lại lần nữa, ngươi thật đúng là đủ thoải mái a Lý Thiên Sinh phất phất tay, chẳng hề để ý. Nhậm trưởng lão đem 500 vạn độ cống hiến giao cho Lý Thiên Sinh. Tốt! 500 vạn độ cống hiến tới tay. Ngươi cũng có thể lựa chọn khiêu chiến để tử chân truyền rồi. Nói thật, ta cảm thấy ngươi hy vọng không lớn. Khù khù, không phải không có thực lực. Là sẽ ở sau cùng xếp xuyệt bên trong bị soát xuống tới. Lý Thiên Sinh. Không quan trọng. Thử một chút rồi nói sau nhậm trưởng lão cười. Tốt. Ta nhìn ngươi ngược lại là càng thích hợp làm trưởng lão. Nếu là thật không được. liền lựa chọn một con đường khác đi. Ta ngược lại là cũng muốn cùng ngươi có sảnh uống chút trà. Lý Thiên Sinh cáo biệt nhậm trưởng lão quyết định về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Dù sao. Sắp tới 3 tháng dày vò a thật sự là mệt nhọc không chịu nổi cái kia hoàng kim đại thuyền. Ăn. Cũng không bằng trong nhà mình dễ chịu lý thiên sinh cáo biệt Mark Vinh. Về tới trong nhà mình. Thật tốt ngủ một giấc say. Ngày thứ hai. Mặt trời lên cao. Hắn mới rốt cuộc tỉnh lại. Lập tức cũng cảm giác được ngoài cửa có người. Là tần lôi à tiến đến. Quả nhiên, là nhiều ngày không thấy đại đồ để tần lôi, ngay tại bên ngoài rất cung kính chờ đợi. Tần lôi đẩy cửa vào, cười cười nói, sư phụ, lão nhân ra ngày rốt cuộc trở về rồi. Ta nhìn lão nhân ra ngày ngay tại nghỉ ngơi. Liền không có dám nhiều quấy dày. Lại sợ ngài tỉnh lại đói khát. Đã chuẩn bị xong đồ ăn. Ngài nhìn, tốt tốt tốt, vậy thì đi ăn. Lý Thiên Sinh sau khi cơm nước no nệch. Rốt cuộc thở dài thỏa mãn một tiếng Nhìn tần lôi liếc mắt Cái gì vậy ta nhìn ngươi vừa sáng sớm liền đến tìm ta Nghĩ đến là có chuyện Tần lôi cười nói Cũng là không phải rất gấp Chính là huyền thiên đấu kiếm đại nơi đó Đệ tử bây giờ đã chuẩn bị xong khiêu chiến đảo bảng 24 người đứng đầu đệ tử chân truyền Nghĩ đến sư phụ cũng tất nhiên muốn khiêu chiến Muốn đợi sư phụ trở về cùng nhau đi tới Lý Thiên Sinh cũng tốt Đi thôi sư đổ hai người thế là đi tới huyền thiên đấu kiếm đài Giờ phút này Nơi này vẫn như cũ là người ta tấp ngập Phi thường náo nhiệt Nhìn một cách gặp tần lôi đến nơi Tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng Nhao nhào hô to lên Hiển nhiên tần lôi trải qua mấy ngày nay Ở chỗ này ngược lại là tích lũy không ít người phí Nhưng mà Làm trông thấy Lý Thiên Sinh thời điểm Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến A Là nam nhân kia phiếu mưu hải bên trên áp ma thánh địa kẻ hủy diệt huyết sắc sát thủ tử thần thái ngô tiên phủ người thừa kế khát máu cùng ma giết người như ngó đao phủ thiên hạ để nhất hung nhân Lý Thiên Sinh U Vinh Quy Quy Mơ Tần lôi ngượng ngùng cười một tiếng Sư phụ Tựa hổ lão nhân ra ngày ở trên phiếu mưu hải đại phát thần uy uy danh. Bây giờ đã truyền khắp thiên hạ. Cho nên rất nhiều người đều đối lão nhân ra ngài có chút e ngại. Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua, phát hiện nói có chút e ngại là quá mức. Đây rõ ràng là đều nhanh hù chết Lý Thiên Sinh vừa đến. Tất cả mọi người lập tức nhượng bộ lui binh. Trong chốc lát tất cả huyền thiên đấu hiếm đài bên trên người. Đều đẩy ra một cách nho nhỏ trong góc Người ở đó miệng mật độ trong nháy mắt vượt chỉ tiêu Làm cái gì làm cái đó Làm cái gì vậy ta Lý Thiên Sinh cũng không phải cái gì Ác ma vẫn là đấu kiếm trưởng lão giữ vững lý trí Nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt Tho khan nói Khủ khủ Lý Thiên Sinh Ngươi trở về à nha Lý Thiên Sinh U Vinh Quy Quy Mơ Đấu kiếm trưởng lão Bây giờ ta độ cống hiến đã tích lũy đủ rồi Có thể khiêu chiến đạo bảng bên trên 24 người đứng đầu đệ tử chân truyền đi u Vinh Quy Quy Mơ Đương nhiên có thể Lý Thiên Sinh tán thưởng nói Quả nhiên gừng càng già càng cay Ngươi xem một chút người ta đấu kiếm trưởng lão Cỡ nào bình tĩnh đấu kiếm trưởng lão Là Là à Có một cách lắm miệng đệ tử bỗng nhiên nói trưởng lão ngài chân làm sao đang run dậy đấu kiếm trưởng lão. Lý Thiên Sinh Trưởng lão Ngài sợ cái gì ta thật sự không phải loại kia thì huyết áp ma đấu kiếm trưởng lão. Nói nhảm ta có thể không sợ sao nghe nói ngươi liền trưởng lão đều giết Lý Thiên Sinh. Ta giết vậy cũng là địa phương khác trưởng lão. Lại nói Là bọn hắn vây công ta. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi à dù sao ngươi sát thần danh hào đã đánh ra. Lý Thiên Sinh. Ta chỉ là tới khiêu chiến đánh lôi đài, xin giúp ta làm một cái. Đấu kiếm trưởng lão tốt tốt. Lý Thiên Sinh quan sát đảo kia bảng đối tần lôi nói, độ nhi ngươi muốn khiêu chiến cách nào mặc cho sư phụ an bài. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia ngươi liền tuyển cái kia 24 đi. Ta tuyển cái thứ 11 đi. Chấm đáp. Thứ 11 là phương nhiên cái kia đường thanh chỉ đại tiểu thư A. Vậy ta liền tuyển 12 đi đúng, sư phụ. Đệ tử tần lôi. Khiêu chiến đệ tử chân truyền đảo bảng phía trên xếp hạng 24 Chu đông lôi Chu sư huyên sư phụ ta Lý Thiên Sinh. Khiêu chiến đảo bảng xếp hạng thứ 12 vị Lý Vô Sinh Lý Thiên Sinh. Lý vô sinh mẹ nó tên của người này rõ ràng chính là cùng ta đối nghiệp. À, nhất định phải làm hắn vòng thứ nhất khiêu chiến chính là tần lôi khiêu chiến đảo bảng người thứ 24 chu đông lôi tần lôi gần nhất xanh tiếng vang xa. Bây giờ đã xếp hạng đến đảo bảng vị thứ 33 mà cái kia chu đông lôi xem như đảo bảng người thứ 24 thủ quan chi nhân. Tự nhiên cũng là không như bình thường loại cấp bậc này khiêu chiến. Cũng không phải mỗi ngày đều có thể thấy được. Cho nên, lúc đầu bị Lý Thiên Sinh dọa đến sợ hãi rụt xè, trốn đến nơi hẻo lánh người. Trong lúc nhất thời ngược lại có chút buông lòng, có chút gan lớn đã dám hướng phía trước bước mấy bước xem tranh tài rồi. Chu đông lôi, cùng tần lôi bình thường, an hiểu lôi hệ thần thông, cảnh giới, kim đan cảnh tần lôi. Bây giờ đã tu luyện đến quy nhất cảnh giới tu luyện ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông. Tăng thêm ngũ hành nguyên thạch gia trì. Lại có thể nổi kim khi thần lôi. Phần thiên thần lôi hai đại thần lôi hỏa trùng thôi động. Tần lôi tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Làm cho người theo không kịp. Hai người chính là địch thủ. Tần lôi đạp vào huyền thiên đấu kiếm đài mà đối diện chu đông lôi cũng khoan thai tới chậm. Hai người trong mắt đều là quang mang lấp lóe. Tần lôi ta cũng đã được nghe nói danh hào của ngươi gần nhất thanh danh lên cao chỉ bất quá. Vừa mới gia nhập huyền thiên đảo Tông bất quá mấy năm quang cảnh. Đi vào chân chuyển bất quá một hai năm. Liền muốn khiêu chiến tải ta. Không khỏi cũng quá mức không biết lượng sức hôm nay liền để ngươi biết được. Cái gì gọi là đảo bảng phía trên thủ quan chi nhân chu đông lôi bỗng nhiên vung tay lên. Đã gieo rắc mà ra ngàn vạn đảo lôi đình chính là huyền thiên đảo tông lôi hệ vô thượng thần thông. Tên là huyền thiên lôi đình biến tần lôi mỉm cười. Đến hay lắm. Đã như vậy, liền để ngươi cũng mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là lôi thần sư phụ? Xin mời cực kỳ nhìn xem để tử tiến cảnh như thế nào.